hơn nữa còn không phải phổ thông chiến thần tối thiểu là trung cấp chiến thần bằng không thì mà nói làm sao có thể giết chết đối diện cái này trung cấp ma soái như thế gọn gàng thế nhưng là điều này có thể sao nghĩ hắn từ siêu cấp võ giả tiến vào chiến thần cảnh giới không sai biệt lắm dùng vài chục năm đi mặc dù là như thế hắn cũng là người đồng lứa bên trong người nổi bật đây không đến bốn mươi tuổi liền đột phá đến chiến thần cảnh giới thế nhưng là cùng trước mắt vị sư đệ này một so ân căn bản không so được ngươi thực sự là phong hổ sư đệ mã c h ấ n lẩm bẩm nói đương nhiên nhị sư huynh chẳng lẽ giả mạo phong hổ còn có thể có chỗ tốt gì không được phong hổ cười khổ nói điều này cũng đúng lấy thực lực ngươi sợ là so với sư phụ đều chẳng thiếu gì hoàn toàn không cần thiết giả mạo cái gì ngươi tại sao lại ở chỗ này mã c h ấ n hỏi hắn đi tới đồ lục chi thành cũng kém không nhiều có một tháng có thể là tới nay chưa thấy qua phong hổ à? ta ta sớm liền tới nơi này không sai biệt lắm có đã hơn hai tháng đi chỉ là trong khoảng thời gian này một mực tại bên ngoài không có đ ổ lục chi thành phong hổ nói ha ha vậy thì thật là tốt chúng ta cùng một chỗ trở về đem ra hỏa này mang lên trung cấp ma x o á i rất đáng tiền mã c h ấ n cười nói sư h i n h làm sao nơi này hiện tại đã xuất hiện chiến thần cấp cường giả săn rết sao ta lúc đi cũng đều là chiến thần cấp phía dưới đ ầ u phong hổ nói ân ma quật không gian linh khí mật độ rất cao tu luyện càng nhanh cho nên rất nhiều chiến thần cấp cường giả cũng gia nhập vào kết quả có chút chiến thần nhịn không được ra khỏi thành tham dự săn g i ế t kết quả không bao lâu công phu đối diện cũng xuất hiện chiến thần cấp tồn tại bất quá cũng may số lượng cũng không tính nhiều hơn nữa bọn gia hỏa này cũng tựa hồ là vì ma luyện mà đến rất ít đối với chiến thần cấp phía dưới võ giả xuất thủ chúng ta tổn thất ngược lại cũng không tính là quá lớn mã trần nói ha ha sư đệ ta rất lâu không có độ lục chi thành cũng không biết nơi đó biến thành dạng gì phong hổ cười nói biến hóa hẳn là không nhỏ ngươi tới thời điểm trong thành trì rất nhiều thứ đều còn không có kiến thiết đây à, người con ngựa này giống như mã trấn nhìn xem phong hổ bên người ma giác mã hắn mơ hồ từ nơi này thất ma giác mã bên trong cảm nhận được một tia uy hiếp nói đến b u ồ n c ư ờ i đường đường chiến thần thế mà lại từ một thất ma giác mã trên người cảm nhận được uy hiếp ha ha sư huynh hảo nhãn lực nó đúng là một đầu thú vương bất quá bây giờ là ta thu phục toa kỵ Cức lực coi như không thú vương a thú vương cấp chiến sủng hắn gặp qua đều không cao hơn năm ngón tay số lượng nhưng mà vị này thế mà dùng để làm tọa kỵ bản thân người tiểu sư đệ này rốt cuộc là lai lịch thế nào tự mình tu luyện nhanh như vậy không nói liền cả tọa kỵ đều có thể hủ chết người như thế hai người vừa nói vừa đi trên đường tự nhiên cũng đụng phải một chút ma quật võ giả đều bị bọn họ thuận tay làm thịt lần nữa đi tới đồ lục chi thành hiện tại đồ lục chi thành cũng là để trước đã rất khác nhau đi qua cái này hơn hai tháng tu sửa bên ngoài tường thành đã triệt để hoàn thành cao tường thành lớn mặc dù chiếm diện tích kém xa phong hổ ca đức thành nhưng là tường thành kiến thiết tuyệt đối phải so ca đức thành kiên cố nhiều ca đức thành là một người cửa mấy trăm vạn đại thành mà đồ lục chi thành mặc dù kiến tạo hoàn tất cũng có thể chứa đ ư ợ c một hai trăm vạn người nhưng là lấy địa cầu kiến tạo kỹ thuật tự thành thiết, nhiên sẽ 10 điểm hợp lý lợi dụng không gian, kiên cũng nhưng hợp hoạch, điểm lợi đi sẽ so đức mà mặc lý là dù ca qua quy vì ớ i chi thành hiện nhiên thấp hơn mấy cái kiên thiết, chi hội lợi gian. đồ đức đồ lục chi thành càng là lục là lý lợi dụng cấp bậc, ca cơ cũng càng thành thấp hơn hơn thành phẳng thành hợp thượng không trên mặt tầng nữa bản mấy v tiến vào đồ lục chi thành phong hổ lại hao phí một phen công phu cho rằng phong hổ đã hơn mấy tháng không đã trở về đồ lục chi thành người đã sớm đem hắn trở thành tử vong nhân khẩu tới xử lý nguyên bản giữ lại ghi chép sớm đã không có như thế không thấy ghi chép hắn muốn vào thành tự nhiên là muốn nghiêm minh chính bản thân cũng may phong hổ tại đồ lục chi thành bên trong danh khí không nhỏ chiến thần cấp mặc dù phần lớn không biết nhưng là chiến thần cấp phía dưới đỉnh cấp đám võ giả rất nhiều đều biết phong hổ có đám người người bảo đảm tăng thêm một tên nhận biết phong hổ tướng quân đến phong hổ mới rốt cục có thể vào thành lần nữa tiến vào đồ lục chi thành một cỗ hiện đại hóa đô thị khí tức chạm mặt tới để cho phong hổ cảm giác dễ chịu không ít ca đức thành đại công tức phủ đệ cho dù là lại xa hoa tại phong hổ nhìn đến cũng không bằng nơi này dễ chịu dù sao hắn đã thành thói quen hiện đại hóa thành thị nhà ở đại công tức phủ đệ loại địa phương kia thật là có điểm không quen phong hổ người rốt cục đã trở về hơn hai tháng không có gặp n g ư ờ i cũng không có gặp n g ư ờ i truyền tin trở về chúng ta đều tưởng rằng ngươi không thấy đâu tên kia nhận biết phong hổ tướng quân cười nói tướng quân nói đùa ta mấy tháng này đều ở bốn phía chạy nhưng lại cũng siêu tập một phần có quan hệ với tu tư đại công quốc cùng ma hương vương quốc tư liệu đi ra phong hổ vừa nói đem sớm chuẩn bị tốt tư liệu đem ra tu tư đại công quốc tư liệu trên cơ bản đều là tới từ lô tạp chỉ bất quá một phần này so với trước đó đến muốn càng thêm cẩn thận lại thêm hắn hiện tại cũng là một gã đại công tước đối với một cái công quốc thông thường lực lượng cũng có càng thêm trực quan khái niệm mà ma hương vương quốc tư liệu chủ yếu liền là tới từ hương yên thành bao quát một chút thành trì lớn phân bố loại hình phần này đồ vật sợ là trong thời gian ngắn đồ lục chi thành là không dùng được liên nói đồ lục chi thành hiện tại đối thủ lớn nhất tu tư đại công quốc chỉ là phòng quân đội tinh nhuệ thì có bên trên hơn trăm vạn nếu là lại tăng thêm các đại quý tộc tụ tập bộ đội không sai biệt lắm cũng có thể đạt tới một năm triệu khoảng t r ư ờ n g chiến thần t r ê n t r ă m phần thực lực này căn bản cũng không phải là đồ lục chi thành có thể đối kháng lấy đồ lục chi thành thực lực bây giờ đánh bại đối diện hầu tức lánh địa ngược lại không là cái vấn đề lớn gì chương năm trăm sáu mươi chín rốt cục thông cảm tạ chứng tổng một phong hổ phần tài liệu này ngươi là thế nào thu thập tới thực sự là quá cặn kẽ lợi hại ta p h ả i đi ra hơn ngàn tên chính xác ra ngoài thu thập tình báo bọn họ s i ê u tập tới tình báo chung vào một chỗ đều không có ngươi hơn một nửa tướng quân n ư ỡ n g kia sơ lược nhìn thoáng qua phong hổ thu thập tới tình báo lập tức mở to hai mắt nhìn h a ha những tin tình báo này cũng xác thực hao phí ta không ít công phu phong hổ nói phần này đồ vật giá trị đã không thể dùng điểm cống hiến đến tính toán nói đi ngươi có cái gì m u ố n chúng ta quân bộ nhất định tận lực thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu tướng quân k i a n ó i phần tình báo này giá trị quá lớn mặc dù trong đó có rất nhiều hắn còn cần phái người đi xác minh nhưng là hắn cũng biết phong hổ không có khả năng cho hắn một phần tình báo giả kỳ thật nhất tình báo trọng yếu phong hổ còn chưa nói chính là quan hệ với t h a n h giáo suy đoán thứ nhất là không có chứng cứ thứ hai cũng là nghị cho bọn hắn áp lực hiện tại bọn hắn phổ biến cho rằng bản thân địch nhân là toàn bộ ma quật không gian người như thế áp lực càng lớn bọn họ tốc độ tiến bộ mới có thể càng nhanh nếu để cho bọn họ biết rõ khả năng chỉ là đang cùng một tổ chức la địch dù là biết rõ cái tổ chức này rất cường đại sợ là rất nhiều người cũng tránh không được sẽ có lòng cầu gặp may thật sự phong hầu nghe vậy s ư ớ n g sở sau đó kinh hỷ nói tự nhiên là thật tướng quân k i a nói đã như vậy mà nói cái kia tướng quân không bằng cho ta mấy người a phong hổ nói muốn người người muốn cái gì người tướng quân k i a hỏi biết đánh trận quân nhân phong hổ nói biết đánh trận quân nhân có ý tứ gì tướng quân k i a hỏi tướng quân ngài liền chớ để ý tóm lại ta chính là cần biết đánh trận quân nhân phong hổ nói cái này đơn giản quân bộ đừng không nhiều biết đánh trận có thể đánh trận chiến người chắc chắn sẽ không thiếu tướng quân k i a nói ta muốn t h ô n g x o á y hình loại kia muốn thích hướng ma quật loại này vũ khí l ệ n h chiến tranh kỵ binh bộ binh hải quân chờ đã đều cần cũng không cần quá nhiều có thể có một mười mấy là được rồi phong hổ nói chiến tranh thứ này đừng nhìn phong hổ giống như rất vui bức diệt toàn bộ thứ hoàn liên minh kỳ thật hắn vẫn là người ngoài ngành quân bộ quân nhân mới là nhất biết đánh trận người bọn họ là n g ư ờ i nghiệp có thể công lực phương diện có yêu cầu sao tướng quân kế hỏi cái này không có cho dù là người bình thường đều được nhưng nhất định phải sẽ chỉ huy chiến tranh phong hổ nói tốt ta quay đầu liền giúp ngươi lựa chọn vũ khí lệnh chiến tranh mặc dù chúng ta kinh lịch không nhiều nhưng là cũng có thể lựa đi ra một chút kỵ binh sợ là tương đối khó hải quân mà nói cũng chỉ có thể từ đại t h a i biến thời đại trước kia may mắn còn sống sót hải quân trúng tuyển hiện đại biển cả đều bị hung thú chiếm lĩnh hải quân sớm đã không có tướng quân kia cười khổ nói minh bạch Góng có đó tận chọn những lạnh chiến tranh tương đối có tâm đắc quân nhân, đến lại lực lựa lúc cái kia đối với đối i ta tâm trực t cho đắc cho khí họ bọn để vũ ế phong đi ta l n địa là được, là là l tốt nhất ạ i kia k h ô vớng bận quân n h â nói bọn họ về sau liền ta người. Phong hổ về sau ta khẽ một câu chúng ta rất ý tứ rõ ràng tất nhiên đưa tới nhất định là muốn thoát ly quân tịch về sau cùng bộ đội cũng không quan hệ gì minh bạch tướng quân kia nghe vậy gật đầu nếu là ở đại thái biến trước kia có người dám đối với quân bộ đưa ra dạng này yêu cầu đó thật đúng là không muốn sống nữa nhưng là bây giờ cái này thời đại cường giả vi tôn chế độ đã sớm đổi kẻ yếu dựa vào cường giả sinh tồn cường giả một lời nhất định kẻ yếu sinh tử chuyện này tình lại tính là cái gì a đúng rồi cái kia cùng ta cùng đi dương lâm cũng tính ở trong đó a phong hổ nói dương lâm cùng phong hổ cùng một chỗ từ kinh thành căn cứ khu tiến vào tây bắc căn cứ khu người trẻ tuổi có thể tướng quân kia gật đầu nói ân sau đó chính là phụ thân ta trên địa cầu có cái điểm tiếp tế phiền phức quân bộ tướng quân có thể nhiều chiếu cố một chút về phần đường liền không có yêu cầu gì phong hồ nói đây đều là nên thực lực ngươi đã đột phá đến chiến thần cảnh giới muốn hay không tại đồ lục chi thành tiến hành tiềm tu tại đồ lục chi thành bên trong tu luyện so địa cầu bên trên hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều tướng quân k i a n ó i không cần mấy tháng không trở về liên qua năm đều ở mã quật ta nghĩ r ư ớ c về thăm nhà một chút phong hồ khẽ gật đầu một cái nói làm phong hổ cùng tướng quân kia nói song s o n g đại sảnh chỉ thấy trong đại sảnh tối thiểu tụ tập mấy chục cái chiến thần vây quanh một người một ngựa một người tự nhiên là bị phong hổ giết chết cái kia trung cấp ma soái thời gian dài như vậy đến nay ma soái cấp cường giả không phải là không có bị đánh giết tán lệ nhưng là trung cấp ma soái xác thực còn là lần thứ nhất bị đánh giết về phần ma giác mã vậy liền càng không cần phải nói ma giác mã tin tức bọn họ đã từ quân bộ trong tư liệu thấy qua cái này ở trong ma quật là một loại tương đối phổ biến hung thú thậm chí rất nhiều đại thế lực đều có chuyên môn ma giác mã c h ạ y chăn nuôi ma giác mã ở chỗ này địa vị liền cùng loại với địa cầu cổ đại ngựa thuộc về mười điểm trọng yếu vật tư chiến lược chút ít ma giác mã rất tốt làm vận khí không tệ tình h u n g dưới tại giã ngoại đều có thể bắt được một chút nhưng là đại lượng liền tốt làm mà phong hổ cái này một thất ma giác mã lại là một đầu thú vương quả thực vượt ra khỏi đám người ngoài tưởng tượng phong hổ chiến thần đến rồi phong hổ chiến thần lợi hại mới vừa vừa về đến liền giết chết một tên trung cấp ma soái đúng vậy à vẫn là phong hổ chiến thần lợi hại à chúng ta lâu như vậy rồi cũng liền mới giết chết hai tên ma soái hơn nữa còn đều là sơ cấp phong hổ chiến thần lúc này mới không đến hai mươi tuổi đi liền đã lợi hại như thế tương lai tử khí chiến thần cũng không nói chơi à bị n g ư ờ i lấy lỏng phong hổ sớm đã thành thói quen bất quá bị một đám chiến thần lấy lỏng cái kia cảm giác vẫn là rất không tệ dù sao những người này có thể đều là mình năm đó mục tiêu cùng idol cùng mọi người chào hỏi một phen phong hổ mang theo ma giác mã t h ú vương cùng một chỗ tiến vào đường qua lại đến trên địa cầu lần nữa trở về tới địa cầu phong hổ mười điểm c ả m khái cùng lần trước vụ n trộm trở về khác biệt lần này là quang minh chính đại trở về trong lòng ngược lại có loại phức tạp cảm thụ ngồi lên trước đi tây bắc căn cứ khu xe máy phong hổ thuận lợi về tới tây bắc căn c ứ khu sau đó liền không kịp chờ đợi bắt đầu liên hệ vương huyền cùng long vi vi lúc này đang tại cơ sở huấn luyện doanh long vi vi vương huyên tiểu linh nhi nho nhỏ bốn người tụ tập cùng một chỗ ngần người phong hổ đã biến mất đã hơn hai tháng hơn hai tháng qua bọn họ không biết phát bao nhiêu tin tức đánh bao nhiêu điện thoại nhưng mà phong hổ tin tức liền như là đá chìm đáy biển căn bản không có mảy may phản hồi thậm chí bọn họ một lần đều cho rằng phong hổ đã chết nhưng là bởi vì không có đạt được tin tức s á c thật ngược lại để cho trong lòng các nàng ôm có một tia hy vọng y nguyên mỗi ngày dành thời gian gọi điện thoại gửi tin tức hy vọng có một ngày có thể có được phản hồi phong hổ từ trong hạt châu không gian xuất ra đồng hồ truyền tin đeo tay sau đó khởi động máy lập tức vô số tin tức trực tiếp cửa hàng đến phía trên biểu hiện điện thoại chưa nhận có 1.826 cái chưa đọc thư tức có 2.132 cái tiến thêm một bước điểm vào xem gọi điện thoại tới phát đến tin tức nhiều nhất hai cái chính là vương h u y ề n cùng long vv các nàng mỗi người đều đánh vượt qua năm trăm điện thoại năm trăm cái tin tức thứ n h ì là cha mình lâm bá tiểu linh nhi nho nhỏ bốn cái lại sau đó chính là vài bằng hữu tỉ như diệp đỉnh vân phong vân vân phong hổ đang nghĩ gọi điện thoại đột nhiên hắn đồng hồ chuyển tin bèo tay chấn động mà vừa mới thông qua đi điện thoại vương huyên đột nhiên kích động lên thông điện thoại thế mà đã thông cái này huyên huyên ngươi thế nào một bên long vi vi nhìn thấy kích động vương huyên không khỏi hỏi Thông, thông vương huyên kích động nói cái gì thông a táo bón thông sao t i ể u linh nhi nói phong hổ là phong hổ điện thoại ta rốt cục đả thông vương huyên lớn tiếng nói phong hổ đám người nghe vậy xứng sở vội vàng t r e n qua đến muốn nhìn lên một cái từ khi đến hơn hai tháng trước đó phong hổ tiến vào ma quật không gian về sau các nàng mỗi lần gọi cũng là trạng thái tắt máy mà lần này rốt cục đả thông đây có phải hay không là đại biểu phong hổ còn sống trong lúc nhất thời chúng nữ trong lòng cũng vì đó run lên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lực lượng so đấu uy phong hổ là ngươi sao nghe được đã lâu thanh âm phong hổ trong lòng không khỏi run lên là ta huyên huyên ngươi có khỏe không phong hổ nói t ố t t ố t ta rất khỏe ô ô ô chính là chính là tìm không thấy ngươi vương huyên nhịn không được khóc ra thành tiếng ngươi đừng khóc thật xin lỗi là ta không tốt ta đi một cái rất địa phương đặc thù nơi đó không có cách nào liên lạc với ngươi hiện tại ta trở về tại tây bắc căn cứ khu nhiều nhất ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy ta phong h ổ nói ân ân ta không khóc không khóc vi vi cũng ở bên cạnh ta nàng cũng rất nhớ ngươi vương h u y ề n nói ta cũng rất nhớ các người tiếp đó mấy người c h ọ n vẹn nói hơn một giờ mới lưu luyến không rời cúp điện thoại phong h ổ đặt trước sáng mai sớm nhất kinh thành căn cứ khu vé máy bay sau đó vào ở một nhà khách sạn ngay sau đó phong h ổ đem chân khí chậm rãi đưa vào tụ linh châu bên trong một bóng người xuất hiện lần nữa phong hổ thành công đột phá đạo trung cấp ma soái cảnh giới bất quá vẫn luôn còn không có đi triệu hoán đạo nhân ảnh này lần trước sự tình cho hắn biết đây cũng không phải là một cái đơn thuần bóng người người tốc độ tu luyện thật nhanh thời gian ngắn như vậy bên trong ngươi lại có đột phá thực rất không tệ nữ tử kia nhìn về phía phong hổ trong ánh mắt mang theo cực kỳ hài lòng thần sắc tạm được lần trước ngươi vội vàng liền đi ta v ẫ n đ ể ngươi vẫn không trả lời phong hổ nói Vấn vấn vật, rất này không cần trả lời. Thực lực ngươi còn cần ngươi mạnh ngươi Hiện chuyển ngươi công pháp hoàn chỉnh, ngươi tăng ngươi luyện, ngươi cảnh, đến đề đủ điểm, đề. độ đạt yếu, khí thực chờ thời thể cho pháp cho thêm thể chờ lực có có tốc tốc trả ta trả tại, ta một tu tới tử khí cảnh, lại đến tìm ta. lời, lời lại mới bóng người kia tựa hồ không nguyện ý cùng phong hổ có quá nhiều đối thoại hướng thẳng đến phong hổ một chỉ sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa hạt châu không gian bên trong nhiều hơn một dạng giống như la bàn đồ vật phía trên tràn đầy đủ loại ký hiệu mặt trên còn có tứ tượng thần thú ân ký thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ bốn cái đồ án thậm chí tại trên la bản còn lắp đặt có bốn k h ỏ a linh thạch bốn k h ỏ a linh thạch vị trí vừa vặn đối ứng tứ tượng thần thú bất quá cái này bốn k h ỏ a linh thạch cho phong hổ cảm giác hoàn toàn khác biệt bên trong tràn ngập tinh thuần linh lực năng lượng mạnh xa xa thậm chí còn vừa xa phong hổ đao được trung phẩm linh thạch phong hổ h o à n h i thứ này hẳn là thượng phẩm linh thạch thậm chí là cực phẩm linh thạch tại viên bàn một bên còn có một trang giấy phía trên có quan hệ với la bàn nói rõ cùng cách dùng tứ tượng tụ linh trận tên như ý nghĩa chính là một cái tụ linh trận pháp bất quá cái này tụ linh trận pháp tác dụng muốn so phổ thông tụ linh trận pháp mạnh lớn hơn nhiều lắm hơn nữa nó còn có thể điều chỉnh phóng xạ phạm vi bất quá phạm vi càng lớn nồng độ linh khí sẽ có tương ứng trong trình độ yếu bớt nếu là chỉ cung cấp cho phong hổ một người sử dụng mà nói sử dụng về sau có thể dùng kỳ nội bộ linh khí đạt tới gấp trăm lần cùng ngoại giới cấp độ gấp trăm lần a Quả thực tiên. lịch Cần bất quá phong hổ vẫn là rất phiền muộn bởi vì nữ tử kia toàn bộ hành trình cùng mình đều không có cái gì giao lưu một câu hay là thực lực quá yếu sáng sớm hôm sau phong hổ trực tiếp ngồi lên tiến về kinh thành căn cứ khu máy bay đương nhiên ma giác mã vẫn là mang theo vừa mới xuống máy bay liền thấy t ứ nữ còn mang theo lá hổ mặc ngọc châu hai người chính ở sân bay sốt u ruột chờ đợi vương h u y ê n cùng long vi vi hai nàng nhìn thấy phong hổ về sau trực tiếp kích động nào h tới mà phong hổ thì là cười ôm hai nàng trong sân bay không ít người thấy cảnh này không khỏi khá là đấu kỵ nhìn thoáng qua phong hổ tiểu tử này một người ôm hai đại mỹ nữ thật là có phúc phận phong hổ người rốt cuộc là đi chấp hành nhiệm vụ gì tại sao lâu như thế mới trở về Còn nữa, ngươi l à một sao mang theo trong m người một con ngựa a vẫn rất thần tuấn a l á o hổ cười liền muốn đưa tay đi sở ma giác mã kết quả bị ma giác mã lập tức một móng bắn bay cỡ mờ nở đây là cái gì ngựa a lợi hại như vậy ma giác mã vẫn rất có ai quy mặc dù đá bay l á o hổ nhưng cũng không có thật bị thương hắn nếu không mà nói lấy nó lực lượng cái này một móng xuống dưới có thể trực tiếp đem l á o hổ bụng đạp cái đại lỗ thủng ta thu phục toạ kỵ lực lượng rất lớn tốc độ cũng rất nhanh phong hồ nói cái này toạc kỵ nhìn qua rất không bình thường a tiểu linh nhi không khỏi nói lão hồ mặc dù công lực không được tốt lắm nhưng tốt xấu đi qua thời gian dài như vậy tu luyện cũng đã đến cao cấp võ giả hàng ngũ liền xem như cao cấp hung thú cũng không khả năng dễ dàng như vậy đem hắn đá bay ha ha quay đầu nói tỉ mỉ bất quá ta lần này trở về lại là muốn mang các ngươi đi một chỗ tốt phong hồ nói nơi tốt địa phương tốt gì lão hồ nghe vậy xứng sở xem như một cái thánh địa tu hành đi dù sao tốc độ tu luyện khẳng định so với nơi này nhanh nhiều cam đoan các ngươi tất cả mọi người trong vòng một năm toàn bộ đạt tới chiến thần cảnh giới phong hổ nói trong vòng một năm đạt tới chiến thần cảnh giới ngươi thì khoác lác ga tiểu linh nhi nghe vậy không khỏi liếc mắt nói ha ha tiểu linh nhi ngươi không phục phong hổ cười nói phụ ngươi hừ lúc trước nếu không phải là huyên huyên ngăn đón ta ta đã sớm khiêu chiến ngươi tiểu linh nhi hừ lạnh nói mới vừa vào trường học trận kia Tiểu a còn thực sự không h sự p ả đối đã đối muốn ngươi, bất quá bây giờ, ngươi phải cười nói. i thủ bất toàn thủ ta Cắt, hoàn không phong hổ không của của xa bây quá sợ sớm so. là linh nhi nói có thể a liền so ngươi am hiểu nhất khí lực tốt rồi phong h ổ nói tiểu linh nhi mạnh nhất chính là lực lượng mặc dù thân thể yếu kém nhưng là hắn bên trong tiềm ẩn lực lượng cường đại để cho người ta khó có thể tin cùng ta so khí lực ha ha tốt nói xong rồi liền khí lực không thể dùng nội lừ tiểu linh nhi nói Cái cấp chiến cảnh kia ta thử xem à, phong hổ nói. Hiện tại giới, ta A thử trung thần Phong Hổ Phong Hổ xem nguyên đã là bây giờ phong hổ cho dù là không sử dụng bất luận cái gì chân khí cũng dám cùng đỉnh tiêm võ giả đỉnh cao cứng đối cứng bất quá tiểu linh nhi cũng không thể khinh thường nàng mới vừa tiến vào cơ sở huấn luyện doanh thời điểm một thân lực đạo liền không kém hơn phổ thông đỉnh cấp v õ giả lại trải qua cái này hơn hai tháng phòng trọng lực rèn luyện phong hổ cũng không biết có thể hay không chỉ bằng vào khí lực để ép được đối phương tốt vậy thì tới đi vừa nói tiểu linh nhi trực tiếp đưa tay phải ra phong hổ cũng là đưa tay phải ra hai người cứ như vậy không tá trợ bất kỳ vật gì trực tiếp đem tuổi trò k h ô n g giữa không t r u n g tiến hành xoay cổ tay loại này xoay cổ tay phương thức hiển nhiên muốn so hai người ngồi ở bên cạnh bàn muốn khó khăn rất nhiều hai người s o n g nắm tay nhau sau đó bắt đầu diêm phần mình phát lực mấy người khác cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem trận này mở ra mặt khác so đấu hai người âm thầm dùng sức diêm phần mình mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc hiển nhiên đều không có sử dụng quá lớn khí lực theo hai người chậm rãi gia tăng khí lực song phương cổ tay bắt đầu có rõ ràng nổi gân xanh đi ra đến cuối cùng thậm chí tiểu linh nhi hai gò má đỏ bừng cái chán mơ hồ dướng mồ hôi hiển nhiên là đã dùng hết toàn lực mà phong hổ thì là bất động thanh sắc hiển nhiên trận này so đấu phong hổ thắng chỉ có phong hổ biết rõ tiểu linh nhi lực lượng có biến thái c ỡ nào phong hổ lực lượng đã là đỉnh cấp đỉnh phong thế nhưng là tiểu linh nhi lực lượng tựa hồ còn mạnh hơn hắn như vậy một hai phần bộ dáng kỳ thật đơn thuần lượng so đấu hắn là thua cái kia sở dĩ sẽ thắng là bởi vì hắn phát động sóng gió lực lượng kỹ năng tăng lên không ít lực lượng ngươi ngươi tại sao có thể có khí lực lớn như vậy t i ể u linh nhi từ bỏ mang theo mặt mũi tràn đầy hệ vải thần sắc bởi vì ta đạt đến chiến thần cảnh giới phong hồ nói khẽ chiến thần đám người nghe vậy cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh phong hồ hắn thành chiến thần cái này cái này cũng quá nhanh a chẳng lẽ lúc trước hắn nói cũng là thực có thể làm cho tất cả mọi người tại trong vòng một năm đạt tới chiến thần chương năm trăm bảy mươi mốt cơ sở huấn luyện doanh ngươi ngươi bây giờ đã là chiến thần lao hồ kích động nói h ân chiến thần kỳ thật đây là một thất ma giác mã thú vương phong hổ chỉ bên cạnh cái kia thất ma giác ma nói thú vương mọi người đã không biết nên nói cái gì cho phải thứ này lại có thể là một đầu thú vương lão h ồ thì là trong lòng một thân mồ hôi lạnh vừa rồi hắn lại muốn đập một đầu thú vương đầu ngươi ngươi khoảng thời gian này đến cùng đã trải qua cái gì không những mình đạt đến chiến thần cảnh giới lại còn n g ặ t đã trở về một đầu thú vương lão h ồ run dày miệng nói ha ha đi thôi chúng ta vừa đi vừa nói phong hổ cười nói sau đó đám người lên xe bất quá bởi vì không có dự liệu được ma giác mã t h ú vương tồn tại tăng thêm g i a hỏa này hình thể thiên đại chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể lâm thời tìm một cỗ xe tải tới trên đường đi phong hổ đem chính mình bộ phận kinh lịch nói ra đương nhiên chủ yếu là có quan hệ đồ lục chi thành về phần hắn công quốc còn có hắn làm đại công tức sự tình cùng truyền tống trận cái gì cũng không có nói ra bởi vì hắn còn không xác định bọn họ có thể hay không cùng bản thân đi ma quật không gian chỉ có sau khi xác nhận mới nói cho bọn hắn biết sự tình khác ma quật không gian người nơi đâu thực lực cư nhiên như thế khủng bố bất quá ngược lại cũng bình thường ai để người ta nơi đó linh khí mật độ đầy đủ cao đây hoàn cảnh tốt nhân khẩu cũng không ít tự nhiên có thể tạo ra được số lớn cừng giả long vi vi nói ân cho nên ta dự định về sau đem chính mình trọng tâm dần dần chuyển rời đến ma quật không gian tại đó tu thành nhanh rất nhiều phong hổ nói ngươi là muốn chúng ta đi chung với ngươi sao long vi vi nói là tốt nhất là như thế phong hổ gật đầu nói t u t ta đi long vi vi nói ta cũng đi vương huyên nói hai người các ngươi đều đi vậy chúng ta hai đương nhiên cũng không thể đã kéo xuống tiểu tiểu cùng tiểu linh nhi nói ngọc châu chúng ta muốn hay không đi a lão hồ nhìn về phía một bên mặc ngọc châu nói cái gì chúng ta a ngươi hỏi ta làm gì ta làm sao biết ngươi có muốn hay không đi mặc ngọc châu nghe vậy sắc mặt tường đỏ bất quá bởi vì mặc ngọc châu làn da không phải rất trắng cho nên cũng nhìn không ra quá nhiều đương nhiên muốn hỏi ngươi ngươi đi vậy ta liền đi đâu á lão hồ hùng hồn nói ra phong hồ nghe vậy xứng sở sau đó nhìn một chút lão hồ cùng mặc ngọc châu không khỏi cười to nói làm sao hai người các ngươi còn làm đến cùng đi có biết nói chuyện hay không cái gì gọi là làm đến cùng đi lão hồ là ở truy ngọc châu một bên vương huyên hung hăng bấm một cái phong hồ nói ách dạng này à cái k i a lão hồ ngươi có thể cố gắng lên ta xem ngươi bây giờ công lực trình độ giống như so với ngọc châu còn kém một chút phong hồ nói đám người trừ bỏ tiểu linh nhi bên ngoài đều là cao cấp võ giả bất quá có cao c ó đáy thấp nhất liền là tiểu tiểu chỉ có cao cấp tứ đoạn tiêu chuẩn cao nhất là lòng vi vi đã đạt đến cao cấp đ ỉ n h phong cũng không kém bao nhiêu liền một cái đẳng cấp ta thêm chút sức liền có thể gặp phải lão hồ cười ngây ngô nói được đừng ba hoa chúng ta cũng đi theo n g ư ờ i nhớ ngày đó chúng ta chính là cùng một chỗ tiến vào chiến thần võ quán học viện sau đó lại cùng nhau đi tới cơ sở huấn luyện danh o hiện tại có càng nơi đến tốt đẹp mọi người tự nhiên vẫn là muốn cùng một chỗ m ặ c ngọc châu gật đầu nói tốt nếu như dự định đi mà nói mọi người liền riêng phần mình trước gan bài một chút sau đó đi trung nguyên căn cứ khu tìm ta a phong h ổ nói chúng ta mấy cái đều là trung nguyên căn cứ khu đi ra đầu tiểu tiểu nói cơ sở huấn luyện danh o phong h ổ đến ngược lại để rất nhiều người khá là kinh dị đã hơn hai tháng không thấy được phong h ổ bóng người thậm chí có người nói phong hổ đã chết tại hoang dã cũng có người nói phong hổ là theo chân diệp kình đi ra nhiệm vụ chết rồi bởi vì diệp kình đã trở về phong hổ chưa có trở về bất quá hiện tại phong hổ xuất hiện ở cơ sở huấn luyện doanh xác thực vượt quá đám người ngoài dự liệu người nhà họ ngô nhận được tin tức về sau không khỏi c h o mày phong hổ không hiểu thấu biến mất hơn hai tháng bọn họ tự nhiên biết do phong hổ đi nơi nào bất quá bởi vì ma quật không gian cùng địa cầu bên trên tin tức không thông sướng phong hổ đã tấn cấp làm chiến thần sự tình người nhà họ ngô nhưng lại còn không biết lao sư trở lại căn cứ khu về sau phong hổ chuyện thứ nhất liền là đi gặp phục long đại nhân hoa hạ người cơ bản nhất truyền thống mỹ đức một trong tôn sư trọng đạo đã trở về ha ha trở về liền tốt trở về liền tốt trước đó vài ngày ngươi có một cái sư huynh từ ma quật không gian trở về đã từng mang đến ngươi tin tức ngươi biểu hiện rất tốt xa xa so với ta mong muốn muốn mạnh phục long đại nhân nói Phong hổ từ đồ lục chi thành từ trước đồ lục không i đi, nhiều tại thế nhưng là dết rất thậm tướng, quật nhưng chí h là cấp cấp cả ma ma k gian bên trong, bên đ ư ợ chỉ v i n dự chiến thần chi giới đệ nhất cao thủ, thanh danh tự chiến chi cao c thần nhất thủ, thanh nhiên là... Không h giới ấn dứt. đệ là lợi là phục long đại nhân biết rõ ngay cả người nhà họ ngô kỳ thật cũng biết tin tức này lúc đầu người nhà họ ngô còn có chút bận tâm lo lắng phong hổ đột phá đến chiến thần cảnh giới về sau khó đối phó nhưng là theo phong hổ sâu vào ma quật vẫn không có trở về mọi người lại thịnh truyền hắn đã vất lạc cho nên người nhà họ ngâu cũng không có lại quan tâm quá nhiều sư phụ ta đồ lục chi thành gặp nhị sư huynh nhị sư huynh để cho ta dẫn hắn hướng ngài vân an phong hổ nói ân hắn là đi ma quật không gian nghe nói đồ lục chi thành phụ cận hình thức càng ngày càng nghiêm trọng liên chiến thần cấp cường giả đều có vẫn lạc phục long đại nhân hỏi sự tình là như thế này lập tức phong hổ đem tự mình biết có quan hệ với đồ lục chi thành sự tình đại khái nói một lần ân nhìn đến đồ lục chi thành đúng là một cái rất rèn luyện người địa phương nếu là ta không nhìn lầm mà nói ngươi cũng đã tiến vào chiến thần cảnh giới à? phục long đại nhân hỏi là ta đã là chiến thần phong hồ gật đầu nói tốt rất tốt đệ tử ta bên trong rốt cục lại có người đột phá đến chiến thần cảnh giới chỉ tiếc ngươi tứ sư huynh mấy người bọn h ắ n phục long đại nhân thở dài nói phục long đại nhân đời này giáo sư ra năm chiến thần cấp cửa người trong đó có hai cái đều chết ở c h ấ n thủ ma quật quá trình bên trong v ề p h ầ n cái khác đỉnh cấp cảnh giới đ ệ tử cũng tổn thất hơn mười cái sư phụ mời nén bi thương phong hồ thấp giọng nói ha ha không có việc gì ta chỉ là nhớ tới ngươi mấy vị kia sư huynh thôi phục long đại nhân khẽ gật đầu một cái nói sư phụ lần này ta tại ma quật trong không gian chiếm được một dạng đ ồ tốt n g h ị muốn tặng cho sư phụ có lẽ đối với sư phụ có thể có trợ giúp phong hồ nói ha ha đối với ta có trợ giúp phục long đại nhân vật nghe vậy không khỏi khẽ cười nói sau đó phong hổ trong tay xuất hiện một cái tinh xảo tiểu l á hổ đây là phục long đại nhân nhìn thấy thứ này bản năng cảm giác cái đồ chơi này rất trọng yếu nhưng là lại không nhận ra là cái gì chương năm t r ư ơ i hai tiểu hồ ly bối cảnh đ ồ tốt trực tiếp ăn hết có thể đề cao tinh thần lực ta từ trong ma quật không gian thật vất vả làm ra phong hổ nói hắn không tốt cho phục long đại nhân giải thích thứ này nơi phát ra chỉ có thể đem tất cả đầy lên ma quật không gian dù sao ma quật không gian đối với tại hiện tại địa cầu nhân loại mà nói còn thập phần thần bí có thể để cao tinh thần lực cũng là người bản thân giữ đi chiến thần phía dưới tu luyện cùng chiến thần trở lên hoàn toàn khác biệt chiến thần phía dưới chỉ tu luyện nội lực mà đối với chiến thần trở lên người mà nói lực lượng tinh thần càng trọng yếu hơn nhất là đột phá tử khí chiến thần c ử này lực lượng tinh thần có thể nói là cực kỳ trọng yếu người thiên phú hơn xa với ta tương lai nên càng có cơ hội đạt tới tử khí chiến thần cảnh giới phục long đại nhân cười nhẹ đem phong hổ tay bên trong đồ vật lại đẩy trở về sư phụ đây là đồ nhi hiếu kính ngài ngài hãy thu đi ta đã ăn qua một lần những thứ này lại ăn lần thứ hai hiệu quả cũng không lớn phong hổ lắc đầu nói như thế cũng có thể cho nó ăn phục long đại nhân nghe vậy chỉ phong hổ bên cạnh tiểu hồ ly nói ách cho nó phong hổ nghe vậy xứng sở tiểu hồ ly g i a hỏa này tự nhiên là có thể ăn hơn nữa nó ăn còn không ít đây Chỉ chiến cảnh còn lịch chân chính thần tinh hồn, thiểu hóa không là là lai giới tối tiêu mười Ngươi biết nó A. mấy. sợ phục long đại nhân khẽ thở dài phong h ầ nghe vậy không khỏi nghĩ tới bản thân lúc đầu cùng phục long đại nhân gặp gỡ thời điểm tình hình lúc ấy vị này phục long đại nhân nhưng là muốn để cho hắn hảo hảo đối đãi tiểu hồ ly lúc ấy bản thân gãi rách ra đầu cũng nghĩ không thông vì sao phục long đại nhân sẽ quan tâm như vậy một cái tiểu hồ ly thậm chí liền lúc trước cái kêu bản thân pháp bí kỹ cũng là bởi vì cái này chỉ tiểu hồ ly mới ban cho bản thân hiện tại nhìn đến trong đó sợ là có ẩn t ì n h a chi chi chi tiểu hồ ly nghe vậy dùng m ó n g nuốt nhỏ chỉ phục long đại nhân tựa hồ là đang nói làm sao ngươi biết ta lai lịch ha ha thực sự là thông minh quả nhiên không hổ là vị đại nhân kia lời sau phục long đại nhân khẽ cười nói vị đại nhân kia lời sau sư phụ ngài rốt cuộc là lại nói cái gì a phong hồ hỏi Có lúc cũng cảm cho tịch, cũng phục chỉ nó nói. quan Tiểu đầu Tiểu ta ta tình, nghĩ ngươi hẳn lần nhất ngươi, ngươi không ngươi, Long Nhân hệ Hồ thấy, thứ phải Hồ với vì vì ngươi, mà là bởi vì bởi Đại nhân chỉ tiểu hồ Ly là là là Ly sự sở sẽ gặp dĩ mà bí ta xác thực nghĩ như vậy bất quá ta nghĩ không minh bạch tiểu hồ ly bất quá là một cái liệt diễm hỏa hồ thôi cũng không phải là cái gì khó lường chiến sủng ngài vì sao coi trọng như vậy nó phục long đại nhân nói liệt diễm hỏa hồ ha ha nó là liệt diễm hỏa hồ không sai bất quá nó cũng không phải phổ thông liệt diễm hỏa hồ mà là yêu vương đời sau phục long đại nhân nói yêu vương đời sau yêu siêu việt chiến thần tồn tại yêu phong h ổ nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói kỳ thật tại p h í phí hùng đại hùng nhị lúc xuất hiện hắn liền có nghĩ qua chỉ là không dám xác nhận mà thôi bây giờ được sư phụ mình chứng thực hắn quả thật có loại khó mà nói nên lời cảm giác so với chiến thần thánh cấp cao thủ hoặc là yêu mới thật sự là đứng tại chỗ bóng đỉnh đại nhân vật không sai yêu hơn nữa còn là rất cường đại yêu phục long đại nhân nói sư phó ngài là làm sao biết chẳng lẽ ngài nhận biết tháp phong hồ hỏi ta không biết nhưng là ta đã thấy vị kia yêu vương mà lại còn đang vị kia yêu vương núi bên trên ở lại qua một đoạn thời gian đối với vị kia yêu vương trên người khí tức hết sức quen thuộc ta tại tiểu hồ ly trên người cảm thấy giống nhau khí tức nó nhất định là vị kia yêu vương đời sau mà trùng hợp ta đụng phải ngươi mang theo nó thời điểm trung nguyên căn cứ khu vừa vặn phải có bạo phát thú triều cho nên ta xác nhận nó là vị kia yêu vương đời sau chỉ là ta không minh bạch ngươi là làm thế nào chiếm được nó cái kia yêu vương núi bên trên chỉ là thú vương thì có trên trăm từ yêu vương núi bên trên đem tiểu hồ ly lấy ra sợ là cũng chỉ có thánh cấp cao thủ mới có thể làm được phục long đại nhân nói ta cũng không có bản sự kia từ yêu vương núi bên trên lấy ra nó ta là ở trong vùng hoang dã đụng phải nó khi đó nó bị thương ta cho nó chữa thương sau đó nó liền theo ta sư phụ ngài mới vừa nói vừa vặn bộc phát thú triều có ý tứ gì chẳng lẽ bộc phát thú triều cùng tiểu hồ ly có quan hệ sao phong hồ hỏi chi chi chi tiểu hồ ly ở một bên vung móng vuốt nhỏ ngươi là mình m lén chạy ra ngoài tôi ta phong hồ nhìn xem dương dương đắc ý tiểu hồ ly lập tức im lặng đương nhiên là có quan hệ nó không thấy vị kia yêu vương đại nhân gấp gáp điều động thủ hạ đi tìm lại hoài nghi có thể là có người lên núi đem tiểu hồ ly bắt đi cho nên mới có thú triều sự kiện bất quá may mắn trung nguyên căn cứ khu có đại bân đại nhân tại vị kia yêu vương mặc dù mười điểm phẫn nộ nhưng là cũng không có buộc phát đại quy mô hơn thú triều phục long đại nhân nói cái gì đồ chơi thú triều bộc phát là bởi vì cái này tiểu hồ ly những hung t h ú kia cũng là tìm đến tiểu hồ ly phong hổ có loại im lặng cảm giác như vậy một cái đại yêu vương đại bản doanh thú vương cao thủ hơn trăm lại còn có thể khiến cho một cái trung cấp hung thu cấp bậc tiểu hồ ly chạy c h ắ c không được bọn họ là cho rằng bị loài người bắt đi sợ là ai đều khó mà tin được là tiểu hồ ly bản thân lén chạy ra ngoài a bất quá thú triều nguyên nhân lại là cái này cũng làm cho phong hổ trong lòng mang theo có một ít áy n ấ y hắn nhưng là biết rõ bởi vì lần kia thú triều nguyên nhân tôi thiểu chết mấy vạn quân nhân lần kia thú triều giống như cũng là từ tung sơn nơi đó đi ra tiểu hồ ly nhà ngươi tại tung sơn a phong hổ nhìn về phía tiểu hồ ly nói có thể chiếm cư tung sơn tiểu hồ ly phía sau vị kia yêu vương cũng không đơn giản cần biết tung sơn vẫn là hoa hạ ngũ nhạc một trong địa vị rất cao tại linh khí này khôi phục thời đại tung sơn tuyệt đối là một cái vô cùng tốt chỗ tu luyện không chút thực lực sao có thể đứng vững được bước chân chi chi chi tiểu hồ ly nhẹ gật đầu người thứ này vẫn là cho nó ăn đi nó là vị đại nhân kia lời sau thiên phú tiềm lực khẳng định bất phảm coi như trở thành thú vương đều rất bình thường về sau cũng có thể đến giúp ngươi rất nhiều phục long đại nhân nói ha ha sư phụ ngài cũng không cần từ chối nữa tiểu hồ ly cũng từng đến qua hơn nữa nó hiện tại đã là thú vương cấp tồn tại phong hồ nói đã là thú vương cái kia tốt ta phục long đại nhân nghe vậy không khỏi cười khổ nói ha ha này mới đúng mà sư phụ ngài nếu có thể đột phá đến t ử khí cảnh mà nói đối với đồ nhi không phải cũng rất có ích lợi Cái cảnh chiến mặc cái cũng chiến láo quá kiêng già phải liền nói. phải kiêng thiên đối không khí không không Yên quên, ngô thần phong ngô thiên đến đối thủ, bất quá cũng sẽ không sợ hắn, đừng quên, ta thế nhưng là chiến thần là là ra hỏa, ta ta hồ thủ, thế tử tâm, bất dù quán sẽ sợ người. võ phục long lớn người cười nói chiến thần võ quán tuyệt đối là hoa hạ nhất tổ chức lớn độc nhất vô nhị trong đó vô số cao thủ ngay cả siêu việt chiến thần cảnh giới người cũng có một chút chiến thần thế gia môn phái thế lực cái gì nhất định đều muốn tại chiến thần võ quán quy tắc phía dưới làm việc nếu không mà nói cái thế giới này sợ không phải đã sớm rối loạn vậy được sư phụ ta sẽ không q u ấ y r à y ngài phong hổ nói tuất ngươi đi đi nếu đang có chuyện tình tùy thời liên lạc với ta phục long đại nhân nói là sư phụ từ biệt phục long đại nhân phong hổ cũng không có đi phòng trọng lực cái này cái gọi là phòng trọng lực phong hổ cũng sớm biết đơn giản chính là siêu việt chiến thần tồn đang bố trí trận pháp bất quá địa cầu bên trên trận pháp này tựa hồ càng thêm cẩn thận có mười điểm nghiêm ngặt phân chia tại ma quật trong không gian cũng có cùng loại trận pháp tồn tại tỉ như lô tạp ở tại tu ma cốc thì có cũng là ma vương cấp cường giả thành lập ma quật không gian cường giả tầng tầng lớp lớp cùng loại dạng này trận pháp cũng không tính là chân quý cỡ nào đại công tức trong phủ đệ thì có bố trí luyện thể trận pháp tú linh trận pháp v v đều có muốn cái gì trận pháp hoặc là pháp khí gì cho dù là bên cạnh mình không có ma vương cấp cao thủ cũng có thể tốn hao linh thạch đi mời ma vương tới bố trí chương năm trăm bảy m quan g quang huấn luyện viên buồn dầu tất nhiên đối với cơ sở huấn luyện doanh không cái gì tưởng niệm phong hổ trực tiếp đem chính mình số lớn điểm cống hiến trên cơ bản đều đổi đổi thành các loại đan dược và y phục tác chiến những đan dược này cùng y phục tác chiến hắn là không dùng được bất quá điểm tiếp tế bên trong có là người cần dùng đến đem cái này một nhóm đồ vật hướng về trong kho hàng ném một cái còn sợ hấp dẫn không đến võ giả tại kinh thành căn cứ khu ở lại mấy ngày thời gian sau đó phong hổ mang theo sáu người cùng một chỗ trung nguyên căn cứ khu lại một lần nữa trở lại trung nguyên căn cứ khu phong hổ bọn họ cũng không có lựa chọn trực tiếp đi điểm tiếp tế mà là đi chiến thần võ quán học viện dù sao cũng là bọn họ đã từng trường học hơn nữa tại trong trường học này phong hổ coi như có mấy cái bằng hữu tỷ như vân phong hoa vân phi trương h âm còn có t ử hạc các loại lần nữa trở lại chiến thần võ quán phong hổ đám người nhận lấy ư ứng tổng huấn luyện viên tự mình tiếp đãi Có trong bữa tiệc phong hổ thấy được quang quang lúc trước quang quang huấn luyện viên đột phá đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới tại phong hổ sau khi đi phân phối đi địa phương khác nhưng mà vẫn chưa tới nửa tháng công phu quang quang huấn luyện viên lại đã trở về lần này trở về sau quan g quang huấn luyện viên tựa hồ có chút t r ắ n g trường bất quá đây hết thảy phong hồ cũng không biết chỉ cảm thấy quan g quang huấn luyện viên tựa hồ không phải rất vui vẻ muốn nói ở toàn bộ trong trường học phong hồ quan tâm nhất người là ai cái k i a không hề nghi ngờ chính là quan g quang huấn luyện viên hai người cùng một chỗ ở chung được mấy tháng quan g quang huấn luyện viên đối với hắn chỉ đạo có thể nói là tận tâm tận lực như thế nhìn thấy quan g quang huấn luyện viên tựa hồ có tâm sự phong hồ tự nhiên không thể giả bộ như nhìn không thấy sau khi ăn xong chúng nữ tản bộ một lần trường học mà phong hổ là là theo chân ương tổng huấn luyện viên cùng quang quang huấn luyện viên cùng đi đến trong văn phòng phong hổ thực là nghĩ không ra ngươi cái này đi thôi mới bất quá hơn ba tháng công phu thế mà liền trực tiếp trở thành chiến thần ngươi cái này tu hành tốc độ thật đúng là rất nhanh ương tổng huấn luyện viên cảm k h á i nói hơn ba tháng thời gian hắn liền một cái đẳng cấp đều không thăng lên đâu hoặc có lẽ là từ phong hổ đi vào trường học đến bây giờ thực lực của hắn cũng là dậm chân tại chỗ đây mới là bình thường tốc độ tu luyện đỉnh cấp võ giả nơi nào có tốt như vậy tu luyện mấy năm mới tăng lên một cái đẳng cấp có là còn có người thậm chí vài chục năm cũng không thể tăng lên một cái đẳng cấp đ ờ i này đều kẹt tại vậy cũng là có khối người tổng huấn luyện viên quá khen ta tu luyện lại là nhanh hơn các ngươi một chút như vậy ta là thiên tài nhà phong hổ cười nói ương tổng huấn luyện viên lập tức im lặng thực sự là quá không biết xấu hổ còn có trực tiếp như vậy khen bản thân quan quang huấn luyện viên ngươi có phải hay không có tâm sự gì a phong h ổ hỏi hắn a ai bị đả kích d ư ơ n g tổng huấn luyện viên nói bị đả kích tình huống như thế nào phong h ổ ngạc nhiên nói hắn đột phá đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới lòng tin tràn đầy đi tìm ương đại ca đừng nói nữa tốt xấu chưa cho ta chút mặt mũi đây chính là học trò ta a quan quang huấn luyện viên cười khổ nói ách cũng đúng ngươi học sinh ta làn nên muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi thế nhưng là ngươi xem xem chính ngươi từ khi sau khi trở về đến bây giờ cũng kém không nhiều có hai tháng đi một mực cứ như vậy bộ mất mặt gặp ai cũng cùng thiếu ngươi mấy trăm vạn tựa như cái khác không nói liền nói lần trước ta hướng lưu hiệu trưởng đề nghị nhờ ngươi đảm nhiệm tổng huấn luyện viên chức vị ngươi cái tên này lại la hó từ đầu tới đuôi liền không có cho lưu hiệu trưởng một chút sắc mặt tốt người ta có thể đáp ứng rồi mới là lạ ưng tổng huấn luyện viên một mặt chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép biểu lộ đạo huấn luyện viên và tổng huấn luyện viên ở giữa đừng nhìn chỉ kém một chữ đáng đ ợ i gặp lại là ngày đêm khác biệt tốt ta hắn tốt tâm vì mình huynh đệ tranh thủ phúc lợi kết quả hắn vẫn là một mặt thối người ta lưu hiệu trưởng nhìn hắn không nể mặt như vậy đương nhiên sẽ không đáp ứng đại ca không làm tổng huấn luyện viên vội vặn ngươi xem ta hiện tại nhàn rỗi tốt bao nhiêu tỉnh quan tâm quang quang huấn luyện viên nói nói nhảm ngươi không làm tổng huấn luyện viên ánh sáng làm huấn luyện viên điểm này đãi ngộ làm sao đủ ngươi tu luyện không có tài nguyên tốc độ tu luyện đề lên không nổi ngươi làm sao đi báo thủ tương tổng huấn luyện viên hung ác trợn mắt nhìn quang quang huấn luyện viên một cái nói ta đã hiểu ha ha cũng không là cái gì quá không được sự tình quang quang huấn luyện viên ngài bị nản trì à chúng ta chăm chỉ tu luyện chờ công lực lên rồi đem c h à n g tử tìm trở về là được phong hổ nói nào có đơn giản như vậy à gia hỏa kia hiện tại đã là đỉnh cấp lục đoạn hơn nữa còn lĩnh ngộ gia thần chiến thần có hy vọng mà ta quang quang huấn luyện viên cười khổ nói hãn đột phá đến đỉnh cấp nhất đoạn cũng vài ngày rồi nhưng là một mực vẫn là kẹt tại đỉnh cấp nhất đoạn chiến thần có hy vọng tính là gì quan g quan g huấn luyện viên đi theo ta trong vòng một năm ta bảo ngươi trở thành chiến thần phong hổ nói phốc phốc phong hổ vừa mới dứt lời đang uống nước gương tổng huấn luyện viên trực tiếp một hơi phung tới vừa vặn vẩy vào quan g quan g huấn luyện viên trên đầu t r ọ c đại ca ngươi làm cái gì a quan g quan g huấn luyện viên im lặng xoa trên nót dập nước ta là bị kinh hãi phong hổ ngươi vừa mới nói cái gì trong vòng một năm đạt tới chiến thần quan g quan g huấn luyện viên hỏi không kém bao nhiêu đâu làm sao ương tổng huấn luyện viên cũng có hứng thú phong hổ cười nói ta ta sợ là không thể rời bỏ trường học ương tổng huấn luyện viên khẽ gật đầu một cái nói kỳ thật hắn không phải không thể rời bỏ trường học mà là căn bản cũng không tin phong hổ lời nói ha ha quan g quang huấn luyện viên đi theo ta đi phong hổ cười nói t ố t ta đi với ngươi quang quang nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút phong hổ sau đó gật đầu nói so với ưng tổng huấn luyện viên đến hắn nhưng là càng hiểu hơn phong hổ mặc dù hắn không biết phong hổ vì sao có thể nói ra như vậy mà nói đến nhưng là hắn cảm giác đáng giá thử một lần khoảng chừng cũng bất quá chỉ là một năm công phu mà thôi phong hổ đi thôi lúc đi mang theo hoa vân phi trương hâm vân phong từ hạc quang quang lại thêm huyên, huyên chờ sáu người tổng cộng là mười một người bất quá trước khi đi hắn nhưng lại đưa cho hương tổng huấn luyện viên một cái tinh hồn mảnh vỡ cái này mười một người theo thường lệ khi tiến vào địa quật trước đó muốn làm một phen đào tạo làm việc tỉ như ngôn ngữ loại hình tứ nữ đều đã lĩnh ngộ được thần nhưng là hắn người khác còn không có bất quá đây đối với phong hổ mà nói rất đơn giản mỗi người một cái tinh hồn mảnh vỡ cũng là phải lần trước đi săn g i ế t thú vương chỉ là tinh hồn mảnh vỡ liền làm hơn một trăm cái thú vương cấp hoàn chỉnh tinh hồn cũng có mười mấy cái đầy đủ tiêu hao giao phó xong mọi người tại phong gia điểm tiếp tế học tập cho giỏi ngôn ngữ mà phong hổ thì là đường kính đi tới hồng kỳ trấn lần này phong hổ là quang minh chính đại xuất hiện điểm tiếp tế nhân viên khuyết trương tăng rất nhiều phần lớn người cũng không nhận ra phong hổ bất quá phong hổ danh tự bọn họ đều nghe nói qua nghe nói toàn bộ hồng kỳ trấn chính là do phong hổ một người lấy xuống mặc dù mới gia nhập người đại đa số không tin nhưng là cái này cũng không trở ngại để cho bọn họ biết rõ phong hổ là một gã cực giả phong hổ công tử ngài đã tới một bóng người nhìn thấy phong hổ lập tức mở to hai mắt nhìn cũng không để ý người chung quanh trực tiếp chen chúc đi lên từ tam đao ha ha ngươi cụt tay tốt rồi À, ngươi công lực tiến bộ à, không sai không sai phong hổ nhiều hứng thú nhìn xem từ tam đao nói nhớ ngày đó g i a hỏa này mười phần phách lối dẫn người tới phong ra điểm tiếp tế ngăn cửa kết quả vừa vặn đụng phải phong hổ đến lãnh thiên xuất thủ một chiêu đem từ tam đao cánh tay cho chém nước đa tạ công tử quan tâm thương thế đã tốt rồi đồng thời bởi vì trận chiến kia có đột phá từ tam đao nghe vậy cung kính nói t r u n g quanh rất nhiều không biết phong h ổ người đều bị từ tam đao động tác cho sợ ngây người cái này đại danh đỉnh đỉnh từ tam đao từ trước đến nay ngạo khí tuy nói mấy tháng trước bị thương nhưng là sau khi thương thế lành công lực càng tiến một bước trực tiếp tiến nhập đỉnh cấp võ giả cảnh giới đây chính là so trước kia còn muốn ngạo nhưng là bây giờ hắn thế mà hướng về phía một người trẻ tuổi hành lễ người này là ai t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố chiếm đoạt hắc kỳ trấn con trai ngươi đã trở về ha ha vào nhà trước đúng lúc này phong chiến nhìn thấy phong hổ cười to nói mà phong chiến bên người lam vân hổ vương càng là vui sướng bổ nhào vào phong hổ bên người không ngừng dùng nóng ư ớt đầu lơi lớn liếm lắp phong hổ lòng bàn tay lam vân hổ vương đây đại khái là dễ dàng nhất nhìn thấy một cái thu vương rất nhiều người sở dĩ đến hồng kỳ trấn không vì cái gì khác chính là muốn gặp một lần hổ vương phong thái nhưng mà hiện tại hổ vương cách làm thấy thế nào đều giống như một cái lấy chủ nhân tốt vui vẻ sùng vật lão ba phong hổ nhìn thấy phong chiến không khỏi cười nói lúc này phong chiến công lực y nguyên đạt đến đỉnh cấp thất đoạn nhanh muốn đi vào bắt đoạn trình độ khoảng cách đỉnh phong cũng không xa đến ta giới thiệu cho ngươi một chút bá đao liên ô n ngươi đã thấy qua đây là dễ cây phong hắc kỳ c h ấ n chủ yếu là lấy bọn họ cầm đầu bất quá bây giờ hắc kỳ c h ấ n đã cùng chúng ta hồng kỳ c h ấ n s á p nhập phong chiến nói ha ha đây chính là chuyện tốt nếu là người một nhà một điểm nhỏ lễ vợt bất thành kinh ý vừa nói phong hổ trên tay xuất hiện mấy hạt đan dược tiện tay ném cho bá đao liên n ô n dễ kế phong hỏa từ tam đao tất nhiên hắc kỳ trấn đã nhập vào hồng kỳ trấn như vậy ba vị này tên đỉnh cấp võ giả về sau cũng coi là thủ hạ hắn hắn ném cho mấy người đan dược cũng không phải là cái gì linh đan mà là tại cơ sở huấn luyện doanh hồi nói đan dược thông thường bất quá hiệu quả đã coi như là rất tốt một hạt xuống dưới mặc dù không thể để cho bọn họ đột phá một cái đẳng cấp cũng có thể tiết kiệm bọn họ tối thiểu nửa năm trở lên thời gian tu luyện đa tạ o phong hổ công tử mấy người tiếp nhận đan dược tự nhiên minh bạch đây đều là đồ tốt cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng bọn họ đều là phổ thông bình dân võ giả n g à y bình thường chỗ nào nếm qua đan dược cao như vậy cấp hàng phổ thông nhị tam lưu võ giả ăn đan dược một hạt đều có thể bán mấy trăm vạn cho dù là hiện tại tiện nghi một chút cũng không phải thường nhân có thể ăn chớ nói chi là đối bọn hắn những cái này đỉnh cấp võ giả đều hưu dụng đang ăn dược đều là người mình không cần k h á c h khí phong hổ khoát tay nói tốt rồi các ngươi đều đi làm việc trước đi con trai cùng ta tới phong chiến nói sau đó phong hổ đi theo phong chiến hai người cùng một chỗ đi vào phòng lần trước chồng để ở chỗ này một đống lớn hung thú thi thể đều đã xử lý hoàn tất phong hổ trong lòng hơi động trong phòng lại một lần nữa xuất hiện rất nhiều bình bình lọ lọ đau thương kiếm kích ý phục tác chiến chờ các thứ những này là phong chiến nhìn thấy nhiều đồ như vậy lập tức mở to hai mắt nhìn đây đều là ta tại cơ sở huấn luyện doanh hối đoái nơi đó cống hiến với ta mà nói cũng không còn tác dụng gì nữa cũng không phải không bằng đổi ít đồ trở về tăng lên một lần điểm tiếp tế nội tình phong h ổ nói ân như thế cũng tốt từ khi ngươi lần trước sau khi đi cái kia hai con phong làng cũng lần lượt đột phá đến thú vương cảnh giới ba cái thú vương nơi tay hắc kỳ c h ấ n người sau lưng cuối cùng là nói ra xem như hắc kỳ trấn nhập vào chúng ta hồng kỳ trấn trao đổi ngươi lần trước lưu lại đầu kia ngân nguyệt làng vương thi thể còn có một số đỉnh cấp hung thú thi thể đều cho bọn hán bất quá chúng ta ngược lại cũng không tính là thua thiệt dù sao hắc kỳ trấn còn có ba tên đỉnh cấp võ giả mười cái siêu cấp võ giả nội tình so với chúng ta hồng kỳ trấn mạnh hơn nhiều thâu tóm hắc kỳ trấn tiếp xuống hồng kỳ trấn phát triển cũng thuận lợi rất nhiều phong chiến nói không có việc gì không phải liền là một đầu thú vương thi thể sao Già này trô có lạ. phong hổ vừa nói lại là mười đầu thú vương thi thể rơi trong phòng bởi vì gian phòng không gian có hạn phong hổ lựa chọn cũng là hình thể nhỏ bé thu vương tiểu t ử ngươi ta biết ngươi có bản lĩnh không cần ở trước mặt ta khoe khoang võ đại sự tình ta cũng tìm người nói bất quá tạm thời còn không có kết quả phong chiến nói võ đại sự tình cũng không nhất thời vội vã nhưng lại lao b à ngươi cũng không cần vẫn bận điểm tiếp tế sự tình vẫn là muốn hảo hảo tu luyện m a u chóng đạt tới chiến thần cảnh giới mới được hơn nữa ta còn có công pháp mới truyền cho ngươi phong hồ nói cái gì công pháp mới chúng ta bây giờ tu luyện không đã là thiên cực thượng phẩm công pháp sao phong chiến nghe vậy s ữ n g sở sau đó nói chẳng lẽ nói thiên cực thượng phẩm công pháp phía trên còn có công pháp thiên cấp thượng phẩm cũng không phải là cực hạ bởi vì nó chỉ đả thông bốn cái kỳ kinh mạch ngoài ra còn có bốn cái kỳ kinh mạch không có d i n h đến phong hồ nói mặt khác bốn cái cái kia cái này tính là cái gì đẳng cấp công pháp phong chiến hỏi không biết nên tính là thánh cấp đi ta nhớ được nghe người ta nói qua thiên cấp công pháp phía trên còn có thánh cấp ta trước đem môn công pháp này chuyển cho ngươi ngươi tốc độ tu luyện cũng có thể mo hơn một chút phong hổ nói tốt thật không biết mẹ ngươi nàng rốt cuộc là lai lịch thế nào công pháp này cũng quá kinh khủng đi phong chiến nói m ở lúc thời điểm tu luyện chỉ là huyền cấp thượng phẩm công pháp về sau chậm dại biến thành địa cấp hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm thiên cấp bây giờ còn đang biến nàng còn thật không tốt nói bất quá có thể xác định hẳn không phải là xuyên thuộc đường môn người phong hổ nói a ngươi làm sao khẳng định như vậy phong chiến hỏi xuyên thuộc đường môn ta nghe ngóng bọn họ môn phái danh tự liền kêu đường môn sớm nhất kỳ thời điểm thành lập đường môn người là họ đường không sai bất quá về sau đường môn đã trải qua mấy lần đại biến nguyên bản trưởng môn nhất hệ sớm đã không có toàn bộ đường trong môn phái họ đường người cũng rất ít chiến thần cấp càng là một cái đều không có mẫu thân của ta nàng có thể cho chúng ta lưu lại mạnh như vậy công pháp khẳng định không phải xuyên thục đường môn có thể làm đến phong hồ nói khẽ tại trong hạt châu không gian tới lui tự nhiên thậm chí tiến vào ma quật không gian bên trong đều không chịu ảnh hưởng phong hồ cảm giác mẫu thân mình thật không đơn giản sợ cũng không phải phổ thông cường giả cấp thanh c có thể làm đến ân nếu như chỉ là một bộ thiên cực công pháp mà nói có lẽ có khả năng nhưng là siêu việt thiên cực trở lên xuyên thục đường môn khả năng xác thực không lớn dù sao ta cũng nghe qua xuyên thục đường môn nghe nói tại đại thai biến thời đại trước đó hầu như đều sắp ngã xuống cũng nhất lưu môn phái tài nghệ trong môn liền cái chiến thần cấp cao thủ đều không có chỉ là xuyên thục đường môn giỏi về lợi dụng đ ộ c vật tu luyện đại thai biến thời đại về sau đ ộ c vật cũng bắt đầu biến lính dị bọn họ tu luyện hoàn cảnh rất là cải thiện là cho nên mới có thể có được hôm nay cường thế phong chiến nói đến bây giờ manh mối kỳ thật cũng chỉ còn lại có một cái phong hổ nói ngươi là nói thần quyền môn phong chiến hỏi không sai chính là thần quyền môn lúc trước mâu thân của ta lúc đi không phải đã nói với ngươi nhường ngươi có phiền phức đi tìm thần quyền môn giúp một tay sao phong hổ nói nói thì nói như thế không sai nhưng mà năm đó ta cũng xác thực đi tìm thần quyền môn thế nhưng người ta căn bản không để ý tới ta à phong chiến buồn bực nói đó là bởi vì n g ư ơ i căn bản không có nhìn thấy chân chính người chủ sự phong hồ nói lúc trước phong chiến tại cửa chính liền bị người đổi u đi mấy cái nhìn cửa chính có thể biết cái gì điều này cũng đúng cũng may ngươi bây giờ đã là chiến thần phải có cơ hội tiếp xúc một chút thần quyền môn cao tầng đi tỉ như trung nguyên căn cứ khu thần quyền võ quán quán chủ có lẽ hắn có thể biết ít đồ phong chiến nói ân là nên hảo hảo đi hỏi một chút phong hồ nghe vậy gật đầu nói tất nhiên nữ tử kia không chịu nói như vậy thì chỉ có thể tự đi điều tra đây hết thảy hổ tử ngươi tại trong ma quật không gian tình huống thế nào ta nghe lão lâm nói ngươi còn lấy mấy cái bằng h ữ u đi vào có thể tin được không phong chiến hỏi yên tâm đi không có vấn đề ngụy nhiên ngươi cũng biết hắn vẫn còn tin được lại nói ma quật trong không gian nói trắng ra vẫn là cần nhờ nằm đấm ta nằm đấm lớn phía sau lại có ma hương vương quốc c ù n g hộ không ai dám tại tạo phản phong hổ nói điểm này tự tin hắn vẫn là có hắn mới là ca đức công quốc đại công tước nhất là ca đức công quốc bây giờ là ma ương vương quốc nước phụ thuộc nếu là ca đức công quốc bên trong phát sinh nội chiến một khi phong hổ xử lý không ma ương vương quốc cũng sẽ nhung tay hơn nữa bọn họ sẽ chỉ ủng hộ phong hổ không có vấn đề liền tốt dành thời gian ta cũng đi m à quật không gian đi đi hảo hảo tu luyện một chút phong chiến nói ha ha về sau khẳng định có cơ hội đúng rồi ta tam thúc đâu hắn hiện tại công lực vẫn là quá thấp một chút nên đem công lực của hắn nhanh lên tăng lên đi lên hiện tại hồng kỳ t r ấ n cùng hắc kỳ t r ấ n s á t nhập hắc kỳ t r ấ n lực lượng mạnh hơn chúng ta nhiều chúng ta cũng cần phải hảo hảo bồi dưỡng được một nhóm người đến quay đầu ngươi lựa chọn một cái đi hai mươi cái khoảng t r ư ờ n g ta phụ trách giúp bọn hắn đều tăng lên tới siêu cấp võ giả cảnh giới phong hồ nói cho hai mươi người đả thông kinh mạch không phải sao sự tình đơn giản bất quá phong hồ cũng không có ý định một lần giải quyết một ngày đả thông mấy cái với hắn mà nói căn bản không phải sự tình có nhóm người này tại mà nói chúng ta cũng không cần hắc kỳ chấn kém bao nhiêu phong chiến gật đầu nói sau đó phong hổ mang theo tam thuốc dư chấn đi tới hoang dã một viên thuốc uy hạ đi trực tiếp cương ép đem hắn tăng lên tới cao cấp đ ỉ n h phong lại trải qua một phen khổ chiến về sau thuận lợi phá nhập siêu cấp võ giả cảnh giới sau đó phong hổ lại ném đi hai viên linh đan cùng bộ phận đan dược thông thường cho dư chấn những đan dược này hiệu quả đủ để cho dư chấn trong vòng nửa năm tấn thăng đỉnh cấp võ giả lại thêm hai viên linh đan mà nói giúp hắn xúc tiến đến đỉnh cấp tứ đoạn khoảng trường tiêu chuẩn hẳn không phải là vấn đề chương năm trăm bảy mươi lăm thôi ra năm huynh đệ xử lý tốt nơi này sự tình phong hổ đi thẳng đến phong gia điểm tiếp tế sau đó thông qua quang môn về tới ma quật không gian ma quật trong không gian phong hổ xuất quan kiểm tra một hồi gần nhất chính vụ tất cả như thường lệ sau đó kiểm tra một chút mấy người tu vi tiến độ sau đó hài lòng lần nữa bế quan đương nhiên hắn cái gọi là bế quan kỳ thành ậ t chính l tới t r ê địa cầu đến. Quang quang cầu u ấ n lạc u đều y ệ n viên người còn đám t i đau khổ h ọ tập ma quật ngôn ngữ, ma phong hổ thì là đem ánh mắt đặt ở thành phong ma ma đem ngôn ngữ, ánh hổ là lạc ở dương. dương tại h h à n l c dương t ạ hoa hạ địa vị khá cao chính là mười ba hướng cố đô cũng là hoa hạ tứ đại cố đô một trong hà gia đồ lạc gia thư ơ n g trung quốc cổ đại tứ đại phát minh bên trong la bản tạo giấy thuật thuật in ấn cùng sinh ra ở đây đạo học khởi nguồn ở đây nho học hưng thịnh ở đây phật học bài truyền ở đây lý học quang đại ở đây từ xưa thì có thiên hạ bên trong mười tỉnh đường lớn danh tiếng trước sau có một trăm linh năm cái đê vương ở chỗ này đóng đô cửu châu cổ nhân lựa chọn thành lạc dương trở thành cố đô có thể không phải là không có đạo lý dù sao cổ nhân cũng là hiểu được huyền học kỳ thật thả ở hiện tại đến xem liền là linh khí hội tụ chi địa tại trung nguyên căn cứ khu phụ cận trong thành lạc dương hung t h ú thực lực không sai biệt lắm là có thể xếp hạng thứ ba toàn bộ trong thành khu chỉ là đã xác minh thú vương số lượng cũng không dưới tại hai mươi cái lại thêm lệ thuộc vào thành lạc dương thị trấn thành phố khu q u ả n hạn kinh tế khu đang phát triển chờ rất nhiều khu kiến trúc thể bên trong lẫn chứa thú vương số lượng tuyệt đối vượt qua ba mươi con chỉ là thú vương số lượng liền có nhiều như vậy cái kia đỉnh cấp hung thú cùng đỉnh cấp phía dưới hung thú số lượng còn phải nói gì nữa sao thành lạc dương cách xa trung nguyên căn cứ khu không tính quá xa cũng chỉ hơn hai trăm bên trong mà thôi có thể nói trung nguyên căn cứ khu rất nhiều đỉnh cấp tiểu đội võ giả thích nhất đi địa phương chính là thành lạc dương tiến vào thành lạc dương chỉ cần không chết nhất định sẽ có thu hoạch đám người còn tại học tập ngôn ngữ phong hổ có thể không muốn lãng phí trong khoảng thời gian này trực tiếp lái xe hơi tiến về thành lạc dương phương hướng đi cùng rất nhiều thành thị một dạng thành lạc dương cũng có lao thành khu cùng khu vực mới phong hổ hoa hơn hai giờ thời gian đến thành lạc dương dừng xe ở nơi bí ẩn trực tiếp sử dụng tiềm hành kỹ năng tiến nhập trong thành lạc dương vừa đi không bao xa phong hổ liền nghe được một trận tiếng chém giết thanh âm lao tam ký nhất n h thủy huyền ba là năm người này thế mà giống nhau như lúc n a m bảo thai sao trời điệu như thế hiếm thấy con mẹ nó ta nhanh gánh không được Gia hỏa này làm sao như này làm vậy cái h ị u đ n nhị buồn n h lao bực ó Thực h lực c ú n gì ta vẫn là yếu một chút, lực công kích quá yếu, cái này thành tốt, tại lao ba ban đang vẫn văn dẫn công này dương quả nhiên khó lăn lộn á lao đại nói. Không tốt, lại có ba đầu đỉnh đến n là lực lạc lại yếu yếu, đây quá quả đầu kích cái có cấp khó hấp h á đại báo bị n ngũ nói. lao gì? Cái ba đầu đỉnh cấp ban văn báo lần này kết thúc rồi ban văn báo tốc độ cực nhanh chúng ta liền xem như muốn chạy cũng khó khăn làm sao bây giờ có hay không có thể tới cứu chúng ta một lần a lao tứ buồn bực nói i a lúc này nếu có thể có người tới cứu chúng ta h ắ n để cho chúng ta làm cái gì chúng ta đều nguyện ý lao đại giận dữ nói nguyên bản bọn họ năm huynh đệ cũng là siêu cấp võ giả đ ỉ n h phong nhưng là chậm chạp không có thể đột phá đến đỉnh cấp võ giả nguyên nhân chủ yếu chính là mua không nổi tốt công pháp về sau công pháp đại hàng giới mấy huynh đệ nghiến răng nghiến lợi cố gắng một cái rốt cục đổi một bộ huyền cấp thượng phẩm công pháp năm người cùng một chỗ tu luyện sau đó không bao lâu công phu năm người đều lần lượt đột phá đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới đương nhiên bọn họ cũng chỉ mua một phần sau đó năm người cùng một chỗ tu luyện về phần mua năm phần công pháp cái gì bọn họ mới không ngu như vậy đâu mới vừa trở thành đỉnh cấp võ giả năm người hùng tâm bừng bừng nghĩ đến thành lạc dương phát một đợt đại tài kết quả mới vừa tới nơi này liền gặp một cái đỉnh cấp đỉnh phong hát thủy huyền xả sau đó lại là ba con ban văn báo người nói thế nhưng là thực phong hổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt năm bào thai kỳ quái nhất là năm người tu vi thế mà giống như l ú c toàn bộ đều là đỉnh cấp nhất đoạn phong hổ đối bọn hắn năm cái ngược lại là có một chút hiếu kỳ ngươi ngươi là người hay là quỷ a làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây mấy huynh đệ nhìn thấy phong hổ không khỏi giật nảy mình ta đương nhiên phải người ngươi vừa mới nói ta nếu là cứu các ngươi về sau các ngươi liền nghe ta có phải là thật hay không phong hổ hỏi đương nhiên là thực bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết chết cái này hát thủy huyền xà lao đại kia nói ha ha giết nó còn không đơn giản phong h ổ nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó một cái lên xuống trực tiếp đứng ở đó hát thủy huyền xà trên đầu sau đó một cước đột nhiên đạp cái kia hát thủy huyền xà đầu nguyên bản nhảy nhót tưng bừng hát thủy huyền xà trên đầu trực tiếp nhiều hơn một cái hố c ó hỗn hợp có máu tươi phun ra ngoài cái này đơn giản như vậy mấy huynh đệ thấy thế không khỏi mở to hai mắt nhìn ha ha rất khó sao phong h ổ nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó tiểu hồ ly trực tiếp nhảy ra ngoài đem ba cái ban văn báo một móng nuốt một cái trực tiếp vồ chết tại chỗ tiền tiền bối ngài thật lợi hại năm người cung kính nhìn về phía phong hồ nói lúc này liền xem như đồ đần cũng biết trước mắt phong hồ không đơn giản ngay cả trên người s ủ n g vật tối thiểu cũng là đỉnh cấp đỉnh phong tồn tại nếu không mà nói làm sao sẽ dễ dàng như vậy tiêu diệt ba cái đỉnh cấp ban văn báo giết chết hát thủy huyền xà để cho phong hồ chiếm được một cái tinh hồn mạnh vỡ thu hoạch coi như không tệ còn tốt ta cứu mấy người các ngươi mệnh các ngươi về sau có thể phải ngoan ngoan nghe lời ta à phong hổ cười nói ân cứu mạng tự nhiên hồi báo xin tiền bối phân phó lao đại kia nói các ngươi tên gọi là gì phong hổ hỏi tiền bối chúng ta năm huynh đệ là cô nhi từ bé ở cô nhi viện lớn lên chưa từng đi học cho nên cũng không có cái gì nghiêm chỉnh danh tự ta đưa cho chính mình đặt tên gọi thôi lao đại sau đó là thôi lão nhị thôi lao tam thôi lao tứ thôi lão ngũ lao đại kia nói nhìn mấy người diện mạo tối đa cũng liền chừng ba mươi tuổi bộ dáng đoán chừng là đại thai biến thời đại vừa tới lâm thời thời gian bọn họ phụ mẫu đều bị khó bọn họ nằm cái nhưng lại may mắn sống tiếp được sau đó bị thu nhận tại cô nhi viện kỳ thật cùng loại bọn họ ở độ tuổi này cô nhi có rất nhiều có so với bọn hắn lớn hơn một chút nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói phong chiến kỳ thật cũng là cô nhi bất quá cái này tên kêu cũng thực sự là thật không có trình độ tốt à các ngươi cái này tên kêu ha ha bất quá ngược lại là rất tốt nhớ mấy người các ngươi công lực còn thấp tạm thời cũng không cần tại thành lạc dương khu lăn lộn nếu là nghị săn giết chút giữ thú l ờ i ít tiền trước tiên có thể đi thị trấn phong hổ nói nam cô nhi t r ư ừ n g ba mươi tuổi bộ dáng chỉ bằng vào chính bọn hắn thế mà có thể tu luyện tới đỉnh cấp võ giả cảnh giới có thể thấy được tư chất cỡ nào bất phàm phong hổ cũng rất là tâm động nếu là có thể đem bọn hắn thu về bộ hạ ngược lại là rất không tệ cần biết Rất nhiều điều kiện gia đình rất trường trở cấp tệ từ nhỏ đã ngâm tắm thuốc, an hung thú thịt, thể tại 30 tuổi trở thành tốt tạ tiền biết tiền thể nhiều kiện đình không nhỏ ngâm an hung cũng không đỉnh cấp võ giả. hơn nữa bọn họ còn không có tốt công pháp. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, không biết tiền bối có thể có chuyện gì, cần phân phó chúng huynh họ pháp. phó điều gia giả, giả, bối bối đi đã Đa đệ gì, ta võ võ làm. có có có có thôi lão đại hỏi ha ha vừa mới bất quá là một câu nói đùa thôi các ngươi không cần để ý vẫn là đi xung quanh thị trấn đi nơi đó điểm an toàn phong hổ cười nói mặc dù trong lòng của hắn rất muốn nhưng là dùng ân đ ứ ớ c áp chế hắn lại không muốn đi làm xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh thôi lão đại hỏi phong hổ phong hổ nói xong cả người trực tiếp biến mất hắn muốn đi tìm nơi này thú vương phong hổ lão đại ta cảm giác bản thân giống như nghe qua cái tên này á thôi lão nhị nói ân ngươi biết vị này trước thôi lão đại hỏi không biết bất quá ta biết nửa năm tiền chiến thần võ quán học viện tân sinh nhập học hạng nhất liền đều phong hổ thôi lão nhị nói thân sinh nhập học làm cái gì chẳng lẽ ngươi cho rằng cái kia tên học sinh mới lại là vị tiền bối này thôi lão đại nghe vậy trực tiếp một bàn tay quất vào thôi lão nhị trên đầu thế nhưng là đại ca vị tiền bối này nhìn qua xác thực rất trẻ trung a thôi lão nhị ủy q u ấ t nói nhìn xem tuổi trẻ không thay mặt thật trẻ trung được rồi đã ngươi nói cái kia tên học sinh mới hạng nhất gọi phong hổ cái kia internet bên trên khẳng định có hắn ảnh trụt cha một chút thì sẽ biết thôi lão đại vừa nói Trực tiếp lão ấ mấy tất y huynh Truyền tay ra Trưng trên sau mua điện đầu đầu đệ đều có đồng hồ tin đeo đem thoại tin kiếm tiền mua công pháp, cơ hồ đem trên người song mạng nhưng công bán đồ toàn bộ Bán Thế thể hồ pháp hồ xà là Lúc l có Cơ có cả về đồ vì bộ đại thực sự là hắn a nhìn thấy internet bên trên có quan hệ với phong h ồ ảnh chụp năm huynh đệ không khỏi mở to hai mắt nhìn thật là lợi hại a đây chính là chiến thần võ quán học viện sao một cái mới nhập không học được một năm người lại lợi hại như thế thôi l á o đại tự l ầ m b ầ m khẳng định không là tất cả mọi người dạng này l á o đại ngươi quên năm ngoái chúng ta còn gặp được mấy cái chiến thần võ quán học viện tốt nghiệp học sinh đây mặc dù cũng xem là tốt nhưng so với chúng ta đều kém một chút liền lại càng không cần phải nói so với hắn thôi l á o nhị nói ân nhị ca nói là à cái này mặt trên còn có ân công những tin tức khác đây phong gia điểm tiếp tế hắn là phong gia điểm tiếp tế người thôi l á o tám nói phong gia điểm tiếp tế không phải liền là cái kia gần nhất danh tiếng rất lớn điểm tiếp tế nghe nói bắt lại hồng kỳ trấn hơn nữa còn thâu tóm hắc kỳ trấn cái kia điểm tiếp tế thôi lão tứ nói không sai chính là cái kia điểm tiếp tế trước đó cái kia điểm tiếp tế còn từng trải qua phái người mời mời mấy huynh đệ chúng ta gia nhập bất quá bị chúng ta cự tuyệt thôi lão ngũ nói ân đi thôi lão đại nghe vậy gật đầu nói đi đâu a lão đại thôi lão nhị hỏi đi hồng kỳ trấn thôi lão đại nói phong hổ tự nhiên không biết thôi tốt năm huynh đệ đã đem hắn nhận ra được hơn nữa còn đi hồng kỳ c h ấ n lúc này hắn đã theo dõi một mực ly miêu cái này ly miêu cùng đừng ly miêu khác biệt có ba cái đôi tại sau lưng nó còn có cái này rất nhiều một cái cái đôi ly miêu trung cấp hung thu cấp bậc ly miêu người tinh hồn tam ớn phong hổ từ trong bóng tối trực tiếp công kích ly miêu chân sau hai cái dao găm tiếp ngay cả công kích tại cùng một nơi lập tức tại ly miêu trên đuổi vẽ tốt mấy vết thương sở dĩ đi lên liền công kích trước chân sau chủ yếu chính là sợ ra hỏa này muốn chạy phổ thông hung thú đánh không lại đều biết chạy huống chi là thú vương bọn chúng không ngừng sẽ chạy hơn nữa còn sẽ để cho đừng thú vương tới cùng một chỗ hỗ trợ trước đó phong hổ liền đã từng gặp được chuyện này tỉnh thậm chí có một cái tốc độ tương đối nhanh thú vương bị phong hổ đuổi theo thị trấn chém giết mèo lim yêu thú vương bị đau trực tiếp cắn ngược lại tới mà đã sớm chuẩn bị phong hổ đã sớm rời đi tại chỗ theo lim yêu thú vương thụ thương sau lưng nó tính ra hàng trăm ly miêu trực tiếp đều hướng thẳng đến phong h ổ đánh tới mà phong h ổ cũng không khách khí một song trùy thủ phảng phất là đang diễn tạp kỹ một dạng vây quanh quanh thân chuyển động chưa được vài phút công phu trên mặt đất đã ngã xuống một tầng ly miêu thi thể vì không ảnh hưởng chiến đấu phong h ổ trong lòng hơi động không ít bị giết chết ly miêu thi thể lập tức được thu vào trong hạt châu không gian mà thú vương cấp ly miêu mắt thấy tình huống không ổn là là chuẩn bị chạy trốn mà đã sớm chuẩn bị tiểu hồ ly đã sớm một cái tinh thần sóng sung kích trực tiếp công kích tại thú vương cấp ly miêu trên người hiện tại tiểu hồ ly sớm cũng không phải là trước kia tiểu hồ ly tại phong h ồ không ngừng sử dụng tinh hồ nuôi n nấng tình hung dưới nó tinh thần sóng sung kích liền cao cấp thú vương bên trong đều phải m ộ t b ư ớ c trung cấp thú vương vậy liền càng không cần phải nói trực tiếp cứng ngắc tại chỗ kết quả bị phong h ồ nhanh chóng chém giết thu con thứ nhất thú vương thi thể phong h ồ trong tay xuất hiện một cái tinh hồn mạnh vỡ trực tiếp ném cho bên người tiểu hồ ly tiểu hồ ly tinh thần sóng sung kích mỗi lần phát ra đều phải tiêu hao không ít năng lượng nếu là không không bổ sung năng lượng tình hồn dưới tiểu hồ ly tối đa cũng chỉ có thể phát ra ba lần nhưng là có phong hồ tinh hồn bổ sung tiểu hồ ly giống như là năng lượng vô hạn một dạng chỉ cần tiếp tế không bán hết hàng tinh thần sóng sung kích liền có thể liên tục không ngừng dùng đến giết hết ly m i u thú vương phong hồ còn giết chết một chút kẻ bên này đỉnh cấp hung thú thu được không ít tinh hồn mạnh vỡ sau đó ẩn thân chạy tới dưới một cái khu vực cùng lúc đó trong thành lạc dương cái khác thú vương cũng đều cảm nhận được ly miêu thú vương khí tức biến mất bất quá những cái này thú vương thật cũng không coi là chuyện đáng kể cùng thành phố bên trong thú vương ở giữa cũng đều có ân oán có thú vương bị cái k h á c càng cường đại thú vương đánh giết đây là rất bình thường t ỷ như đồng dạng trong huyện thành đều chỉ có một cái thú vương thế nhưng là đại thai biến qua nhiều năm như vậy những cái kia thị trấn liền thật không có sinh ra mới thú vương sao cũng không phải là như thế mà là một núi không được phép có hai con hổ cả hai đấu hoặc là có một đầu bị giết hoặc là chính là bị khu chủ, tóm lại hung thú ở giữa chiến đấu cũng rất tấp nập liền lại càng không cần phải nói như vậy một cái lớn thành lạc dương thú vương mấy chục cái ngẫu nhiên đã chết một cái lại không quá bình thường bất quá là mấy giờ thời gian toàn bộ trong thành lạc dương lần lượt có năm đầu thú vương khí tức sau khi biến mất cái khác thú vương tựa hồ cũng cảm thấy một chút không tầm thường toàn bộ trong thành lạc dương hung thú cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động đại lượng nhân loại võ giả lại bởi vậy gặp nạn có thấy tình thế không ổn trốn đi có thì là chạy trốn tới ngoài thành còn có thì là chết tại đột nhiên bạo động hung thú trong miệng hung thú bạo động kỳ thật liền là lại tìm phong hổ cái này hung thú nhưng mà phong hổ mỗi lần giết hết thú vương về sau liền trực tiếp sử dụng tiềm hành kỹ năng dẫn đến đám hung thú nhất định chỉ có thể ở toàn bộ thành lạc dương đi lung tung căn bản liền không tìm được phong hổ bằng dáng mà khi phong hổ hiện thân thời điểm trên cơ bản chính là một cái thú vương vẫn lạc thời điểm đương nhiên trong này cũng có phong hổ không dám vọng động gia hỏa một cái song đầu mang x à h i ệ n nhiên là một biến dị c h ủ loại phong hổ lúc đầu muốn đi giết nó nhưng càng đến gần cái hai đầu này mang x à phong hổ thì càng có thể cảm giác được đối phương mang đến cho mình nguy hiểm ý vị cao thủ đối với mình trong cõi u minh cảm ứng cũng là rất tin tưởng gia hỏa này cho phong hổ cảm giác cùng phí phí thoáng có chút tương tự hắn nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này có thể là một cái nửa ma thú vương cấp bậc thú vương nếu không mà nói phổ thông cao cấp hung thú mặc dù sẽ mang đến cho mình không ít uy hiếp nhưng kém xa tít tắp trước mắt cái này s o n g đầu mãng xà nghiêm trọng nhìn thấy cái này s o n g đầu mãng xà về sau phong hổ tìm một vứt bỏ phòng ở đi vào sau đó để cho tiểu h ổ ly hộ pháp hắn thì là đem cái kia ly miêu hung thú tinh hồn nuốt vào trong bụng rất nhanh phong hổ trong đầu lóe lên rất nhiều có quan hệ ly miêu sự tình bất quá tuyệt đại bộ phận cũng là rác rưởi tin tức cũng không phải là phong hổ m lớn cho nên loại bỏ rơi hắn muốn tìm là có liên quan tại trong thành lạc dương cái khác thú vương tin tức quả nhiên trải qua một thời gian tìm kiếm về sau phong hổ rốt cục rõ ở toàn bộ trong thành lạc dương tổng cộng có hai mươi lăm cái thu vương trong đó bảy cái là trung cấp thu vương mười lăm cái sơ cấp thu vương còn lại cái kia cũng chính là song đầu mãng x à chính là một đầu cao cấp thu vương cũng là cả trong thành lạc dương tất cả thú vương lão đại tại l i m i u trong ấn tượng gia hỏa này chỉ là cao cấp thu vương nhưng là phong hổ cảm giác gia hỏa này rất có thể là cái nửa bước ma thú vương từ li m i u trí nhớ chiếm được cái khác thú vương tin tức về sau tiếp xuống hành động thì đơn giản nhiều li m i u cũng là một gã cường đại trung cấp thú vương đối với cái khác thú vương hang ổ vị trí chỗ ở rất tinh t ư ở n g có li m i u thú vương ký ức phong hổ rốt cuộc không cần tốn sức lốp b ố t đi tìm những cái kia thú vương tung tích lao thẳng tới hang ổ bắt lấy thì làm mắt thấy có hơn mười thú vương khí tức biến mất cái khác thú vương liền cũng không ngồi yên nữa thẳng đến song đầu mãng xà hang ổ Hiển nhiên là muốn đi muốn là tìm chương ầ u c e chở, cũng cũng không là đối thủ, vậy bọn hắn cũng nên nhận. Thú nếu liền xong mãng bọn nên đầu là là xà đối vậy v m ô năm hợp thành g trăm bảy mươi bảy thú vương rơi lệ giết dòng giã mười hai con thú vương tăng thêm trong khoảng thời gian này tu luyện phong hổ đẳng cấp cũng thuận lợi tăng lên tới lờ vờ năm mươi lăm cấp đối với ở hiện tại phong hổ mà nói giết chết thú vương điểm kinh nghiệm chỉ là phụ trọng yếu nhất ngược lại là thú vương tinh hồn cùng tinh hoa có thể cho hắn chế tạo ra càng nhiều thú vương cấp chiến sùng đến cũng có thể lui lợi dụng những vật này trợ giúp bản thân chiến sùng thăng c ấ p tỉ như phong hổ bên người tiểu hồ ly năng lực tiêu hóa so với gió hổ mạnh hơn nhiều tốc độ tiến bộ cũng so với gió hổ càng nhanh đều đã tiến nhập lờ vờ một trăm sáu mươi ba k h p lại đề cao một chút nói không chừng liền muốn đi vào cao cấp thú vương hàng ngũ tại hoa hạ khai phong thành địa vị c ũ nơi g không thể thành so với thành lạc d ư n n g chầm thấp bao ê u đ ồ này g dạng cũng l nhiều hướng cố đô, thành thị u cố đô, q mô cũng không cũng thú ể so với lạc dương nhỏ, h t vương số lượng t h chí、so、thành lạc dương còn nhiều hơn một chút, chỉ chưa hiện mạnh như vậy người, tự nhiên cũng ngăn không được phong hổ thâu thập. ậ vậy m một mãng lạc còn cùng cũng được c so song loại tiếp từng xuất tự thú này xà dương nơi người, ngăn Nơi này thú vương đầu h ọ n vẹn bị phong hổ chu diệt hơn phân nửa mới rời đi cũng không phải đằng sau những cái này r ế t không được mà là bởi vì không tìm được là làm những cái này thú vương cảm ứng được cái khác thú vương khí tức một chút biến mất thời điểm những cái này thú vương liền trực tiếp từ mình địa bàn bên trên chạy đi dạo một vòng không có tìm được cái khác thú vương tồn tại khai phong thành cấp dưới những cái kia thị trấn lại xui xẻo một trận g i ế t lung tung xuống tới phong hổ làm ra một cái quyết định chính thức đổi đi bản thân cái này một thân phong lang đổ bộ so với săn g i ế t thú vương tuân ra tới giả chuẩn bị đến phong lang đổ bộ liền có chút không đáng chú ý mặc dù phong lang đổ bộ đổ bộ tổ hợp kỹ năng rất cường đại nhưng so với thú vương tuân gia tới giả chuẩn bị đến thuộc tính cơ sở điểm liền t r ê n h l ệ n h rất nhiều một kiện thú vương tuân gia tới giả chuẩn bị hắn thuộc tính cơ sở điểm số lượng tối thiểu là phong lang đổ bộ gấp năm lần khoảng t r ư ờ n g nếu là chỉ có số ít mấy cái t ă n g kiện thay đổi phong lang đổ bộ xác thực không thích hợp từ phong hổ tấn cấp chiến thần đến bây giờ chết ở trong tay hắn thu vương không có một trăm cũng có tám mươi thú vương môn rất nhiều đều so sánh l ớ n phương mặc dù không tuân gia trang bị đều cũng khác biệt đồ vật tuân gia đến tỷ như linh thạch t ỷ như siêu cấp đỏ thẫm bình siêu cấp lớn l a n g bình thậm chí kinh nghiệm đan loại hình đều có trừ đó ra còn có một số đ ư ờ n g thu hoạch t ỷ như bị thú vương thu tập nhân loại uy phục tác chiến binh khí linh dược v v thậm chí liền thú vương chi noán phong hổ cũng lấy được mười cái là tới từ một đầu vừa mới đẻ chứng đại xả về phần thú vương âu thú phong hổ nhưng lại không có gặp được phong hổ trên người hiện tại tối thiểu có vượt qua hai mươi trang bị hơn nữa không ít trên trang bị còn bổ sung tương đối thực dụng kỹ năng t ỷ như gia tốc t ỷ như hậu thuẫn t ỷ như kỹ năng công kích các loại một thân trang bị cuối cùng là g ọ p đủ bất quá sóng gió đ ồ bộ phong hổ cũng không có vứt bỏ cũng không có ý định tặng người đừng kỹ năng có thể không mớn nhưng là phong lang triệu hoán đối với ở hiện tại phong hổ mà nói vẫn là rất trọng yếu mười ngày liền có thể triệu hoán một cái trung thành vô cùng đỉnh cấp phong lang sau đó lại sử dụng thú vương tinh hồn cùng thú vương tinh hoa bồi dưỡng một lần ổn thỏa một cái thú vương mới mẻ xuất hiện thứ này cũng ngang với hắn mỗi qua mười ngày liền có thể triệu hồi ra một cái thú vương đến mạnh mẽ như vậy thuộc tính phong hổ đương nhiên sẽ không lãng phí góp đủ một thân trang bị phong hổ cũng không có trực tiếp mà là dự định thành lạc dương hiện tại phong hổ so với một ngày trước tự mình tiến tới có thể nói lại mạnh mẽ hơn không ít đầu tiên đẳng cấp đạt đến lv năm mươi chín cấp thứ nhì đổi một thân trang bị về sau phong hổ thuộc tính tăng thêm so với trước đó đến muốn thêm rất nhiều lại thêm một thân kỹ năng đơn đấu mà nói phong hổ cảm giác mình coi như đánh không lại con đại x a kia chạy trốn cũng khẳng định không là vấn đề như thế mang theo một thân xa hoa trang bị phong hổ trực tiếp thành lạc dương mà đi qua một ngày thời gian những cái kia thú vương môn còn có một bộ phận tụ tập tại chỗ đại xà phụ cận như thế để cho phong hổ có chút buồn b ự c cái này hơn mười đầu thú vương không ngoại trừ mà nói cũng là p h i ề n phước thú vương dù sao cũng là thú vương cho dù là có trí tuệ nhưng là y nguyên không thoát khỏi được động vật bản năng từ li miêu thú vương trí nhớ đến xem cái hai đầu này đại sả là cái tàn bạo g i a hỏa trực tiếp chết ở trong tay hắn t h ú vương tối thiểu có ba cái hiện tại những cái này thú vương sở dĩ tại nó phụ cận cũng là bởi vì quá mức sợ hãi nhưng mà một ngày đi qua toàn bộ thành trì yên tĩnh trở lại những cái kia thú vương muốn cảm giác được nguy hiểm giờ tự nhiên cũng muốn đổi ý bản thân hạng hộ ai nguyện ý đi theo một cái lúc nào cũng có thể ăn hết nhà mình hỏa cùng một chỗ phong hổ mắt thấy bọn g i a hỏa này chậm rãi rời đi sau đó phong hổ xuất hiện ở s o n g đầu đại xà phần bụng tìm đúng bảy tấc vị trí trực tiếp đem một cái cánh tay phẩm chất trường mâu đinh tiến vào chương 578, nội bộ mâu thuẫn phong hổ lựa chọn thu phục về sau độc phong s o n g đầu xà đột nhiên phun ra một cái mini s o n g đầu tiểu xà hướng về phong hổ mà đến phong hổ không có phản kháng t ù y ý cái này tiểu xà tiến vào thân thể của mình sau đó tại trên mu bàn tay mình xuất hiện độc phong s o n g đầu tiểu xà đồ án mười điểm tinh xảo giống như hình xăm đồng dạng lập tức phong hổ cảm giác được mình có thể cái này độc phong song đầu mãng xà kiến lập liên hệ chủ chủ nhân một đứa bé trai thanh nhâm tại phong hổ trong đầu xuất hiện ân ngươi là độc phong song đầu mãng xà phong hổ kinh ngạc nói lại có thể đối thoại phải biết hắn và tiểu hồ ly lam vân hổ ở giữa cũng không thể hối đoái cùng tiểu hồ ly ở giữa giao lưu tất cả đều là dựa vào đoán là chủ nhân ta đưa cho chính mình một cái tên gọi xà vương xà vương nói xà vương ngươi muốn làm xà bên trong tri vương phong hổ cười nói ta vốn chính là xà bên trong tri vương xà vương nói lúc nói chuyện còn mang có một tia ngạo kiểu tuất ta xà vương liền xà vương a phong hổ im lặng nói chủ nhân ngươi có thể hay không giúp ta nhổ trên người cây gai kia đâm ta đau quá a xà vương nói tuất ngươi kiên nhẫn một chút ta dù sao g i a hỏa này đã bị mình thu làm sủn g vật sẽ không lại công kích mình bất quá g i a hỏa này sinh mệnh lực thật đúng là đủ gương ngạnh một cái dài hơn hai mét trường mâu cơ hồ toàn bộ đâm vào thân thể nó hơn nữa còn là yếu hại bẫy tấc bộ vị lại còn không chết nhìn nó thanh máu còn thừa lại tối thiểu một phần ba s ợ dĩ chọn thần phục sợ là bởi vì không nhìn thấy đánh bại bản thân hy vọng phong hổ rút ra trường mâu về sau từ trong hạt trâu không gian làm không ít thuốc cầm máu vẩy vào trên vết thương sau đó không bao lâu công phu phong hổ liền thấy x à vương thanh máu đang từ từ tăng trưởng mặc dù không tính nhanh nhưng là đủ để thấy ra hỏa này sinh mệnh lực có bao nhiêu gương n ạ n h cái này cho ngươi hảo hảo khôi phục một chút ta đi giết cái khác thu vương sau đó chúng ta liền rời đi nơi này phong hổ vừa nói ném một khối thu vương tinh hoa cho x à vương sau đó bản thân hướng về cái khác thu vương hang hổ đi lần này phong hổ lại thành công săn giết bốn đầu thu vương đem chính mình đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ sáu mươi cấp không sai biệt lắm xem như muốn đi vào trung cấp chiến thần giai đoạn cuối cùng làm phong hổ trở lại xà vương bên người thời điểm xà vương vết thương đã bắt đầu chậm rãi kết vẩy thậm chí ngay cả thanh máu đều khôi phục hơn phân nửa mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục bất quá đã không ảnh hưởng bình thường chiến đấu mang theo xà vương phong hổ phong ra điểm tiếp tế hắn không có lựa chọn ban ngày đi mà là lựa chọn buổi tối dù sao song đầu xà thể hình cũng không nhỏ chỉ là độ dài thân thể tối thiểu vượt qua bảy mươi mét Thân thể、so、vạc nước đều thô, có thể nói hình thể to chút thể tích ra hỏa ra hỏa, cũng không biết có thể không thể tiến hình phong, phong hổ phiền như hỏa hỏa, không không nước nói lớn. ngược não lớn cũng so vạc vậy lại có có có đều rồi, lại điểm phong phong ra ra xà vương thân ớ i lui tuần tra t hình khổng lồ, vương lộ, xa thể â n t h mặc dù rất dài nhưng là cửa thành liền xe ngựa đều có thể qua x a vương thân thể tự nhiên cũng không phải là cái gì vấn đề thiếu ra cái này đây là lâm bá nhìn thấy x à vương về sau lập tức giật nảy mình hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy rán đây là ta vừa mới thu phục chiến sủng không có việc gì nó sẽ không làm người ta bị thương phong hổ nói hiện nay lâm bá tu vi tăng lên cũng rất nhanh một k h ỏ a chân khí đan xuống dưới lâm bá hiện tại đã bước vào siêu cấp võ giả thất đoạn không bao lâu liền có thể tấn thăng đỉnh cấp võ giả phong hổ mang theo x à vương đến ngược lại để đám người giật nảy mình cổng sân còn có thể không có trở ngại bất quá phong hổ cửa phòng liền có chút hẹp rơi vào đường cùng đành phải đem một bên cửa hủy đi sau đó lại hủy đi nửa bức tường cuối cùng mới là có thể để cho cái này tất cả mọi người tiến đến đám người tiếp tục học tập ma quật ngôn ngữ mà phong hổ thì là mang theo x à vương tiến nhập ma quật không gian đừng nhìn x à vương thân thể rất khổng lồ nhưng là truyền tống môn cũng rất thần kỳ thế mà lại căn cứ mục tiêu điều chỉnh mình lớn nhỏ phong hổ cửa phòng không tốt vào đồng dạng mật thất cửa phòng cũng không dễ ra đuổi đi tất cả hộ vệ phong hổ hủy đi mật thất nửa bức tường rốt cục để cho x à vương thân thể ra mật thất đại công tức trong phủ đệ lại nhiều một đầu thú vương đại x à trong phủ đệ bọn hộ vệ đã sớm thấy có lạ hay không nhưng lại phí phí tại lần thứ nhất nhìn thấy x à vương thời điểm tựa hồ đều cảm giác được đối phương không dễ t r ọ c lẫn nhau mắng nhiếc bất quá nhưng lại không có đánh lên hai ngày sau phong hổ đem mọi người nhận lấy theo thường lệ để cho đám người ở trong vương phủ ở vân phong hoa vân phi trương h âm từ hạc quan quan huấn luyện viên lão hổ mặc ngọc châu trở đã đều đi theo đại công tức trong phủ đệ hộ vệ luyện võ đại công tức phủ đệ đ ừ n g không nhiều chiến thần số lượng là làm thật không ít mặc dù có không ít trong quân đội nhậm chức còn có một số ở bên ngoài trường không ám đường nhưng là đại công tức trong phủ đệ chiến thần số lượng không tính phong hổ nhất tiếp h thân cái kia mười cái còn có hơn hai mươi cái một người một cái là vậy là đủ rồi về phần vương u y ê n long vi vi tiểu tiểu cùng tiểu linh nhi từ nữ phong hổ cận ũ cũng n không nàng luyện phong bên người thân mình Phong g cho theo hộ hổ thiếp hộ có các có c làm là mà bảo bảo. đi tiêu tự vệ võ, dạy hổ vệ đội trưởng liệt nhật viêm tại phong hổ dưới sự trợ giúp đã thành công tấn thăng làm cao cấp ma soái những hộ vệ khác nguyên một đám cũng đều là trung cấp ma soái dạy bảo một đám ma tướng cấp thậm chí còn không đến ma tướng cấp người tự nhiên là rất đơn giản lại tới đây tiểu linh nhi là sống động nhất một cái ngay bình thường cơ hồ rất ít có thể tìm tới đối thủ nàng tại đại công tức trong phủ đệ cơ hồ khắp nơi đều là đối thủ đừng nhìn tiểu linh nhi một thân lực lượng tăng thêm chân khí liền phổ thông đỉnh cấp võ giả đỉnh phong cũng đỡ không nổi thật giống như chiến thần phía dưới vô địch một dạng kỳ thật cũng không phải là như thế nơi này rất nhiều võ giả đều có luyện thể nhớ ngày đó phong hổ gặp được lô tạp thời điểm lô tạp bên người những cái kia đỉnh cấp võ giả cả đám đều có luyện thể phong hổ đại công tức trong phủ đệ bọn hộ vệ vậy liền càng không cần phải nói tiểu linh nhi lực lượng ưu thế ở chỗ này không phát huy ra bao nhiêu đến mà bàn về công lực lại so khác người kém quá nhiều như thế nào là những hộ vệ này đối thủ bất quá những hộ vệ này cũng biết tiểu linh nhi bối cảnh bất phàm là đại công tức tự mình mang đến người lại nào dám hạ trọng thủ kết quả là đám người ban ngày luyện võ buổi tối ngay tại có tụ linh trận pháp mật thất bên trong tu luyện nội lực có chiến thần cấp sư phụ tay bắt tay d ạ y mỗi ngày đều có thể đổi người khác nhau nhưng thực lực lại cùng mình gần hoặc là hơi cao một chút người đối chiến lại thêm đan dược phụ trợ thế là nguyên một đám thực lực tốc độ tăng trưởng cực nhanh tại trong ma quật không gian qua mới bất quá vượt qua hơn mười ngày thời gian trên cơ bản đều đột phá một hai cái đẳng cấp dạng này tốc độ đã coi như là thật nhanh dù sao không phải là ai cũng có thể cùng phong hổ m u ố n so nếu không phải phong hổ không muốn để cho bọn họ đột phá quá nhanh sẽ tạo thành căn c cơ bất ổn tình huống phát sinh phong hổ hoàn toàn có năng lực trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ toàn bộ tấn thăng đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới bất quá bây giờ nguyên một đám cũng đều là siêu cấp võ giả cho dù là giống như hoa vân phi vân phong mấy người những cái này trùng cấp võ giả tại những chiến thần này môn một viên linh đan xung dưới sau đó đã thông kinh mạch toàn thân lại trải qua một phen khổ chiến cũng đều thuận lợi tiến nhập siêu cấp võ giả cảnh giới phong hổ cái tên vương bắt đàng ngươi thế mà kim ốc tàng kiều hôn đản g ngươi đi ra cho ta tiểu linh nhi hai tay chống n ạ n h mặt mũi tràn đầy phẫn hận biểu lộ mà sau lương long vi vi cùng vương huyền cũng là một bộ tức giận biểu lộ mà ở chúng nữ bên cạnh một cái mỹ lệ không tưởng nổi nữ tử chính một mặt ngốc trệ nhìn xem tiểu linh nhi hán hán làm sao dám trực tiếp gọi cái k i a đại mà vương danh tự hơn nữa còn mắng hán vương bắt đản không sợ chết sao chương năm trăm bảy mươi chín sống sót hh đang tại chính vụ đại sảnh làm việc phong hầu nghe vậy lập tức trở nên mặt mũi tràn đầy đắng chất lên cái này tiểu linh nhi kêu kêu gào gào tốt xấu mình cũng là cái đại công tước liền không thể cho lưu chút mặt mũi sao mà chính vụ trong đại sảnh lô tạp luyện hóa môn chủ uy nhi tư tướng quân la tư phúc tướng quân thậm chí còn có ngụy nhiên c h u dương vân tịch mấy người nguyên một đám thì là cố nén ý cười đại công tước tất nhiên đại công t ư ớ c còn có ra sự phải xử lý đó còn là mau chóng tới một chuyến đi về phần nơi này sự t ì n h liền giao cho chúng ta thương lượng ra kết quả về sau ngài lại làm ra quyết định đi dù sao cũng không có cái gì đại sự lô tạp kìm nén đến mặt đỏ bừng đối với cái này vị trí tiểu linh nhi đám đến người cũng không phải là lần thứ nhất kiến thức. Từ khi vị này vừa xuất hiện, từ trước đến nay cũng là kêu kêu gào gào, trước phải khi tới thức. cho kêu kêu thứ là là Từ xuất từ vừa vị bất â y giờ không hô phong hổ là đại công tước, trong lời nói cũng không có chút nào tôn trọng. đại lời nói hô hổ chút tôn nào là tước, có b quá tất cả mọi người biết rõ có ít người địa vị luôn luôn như vậy không giống nhau cho dù là tiểu linh nhi có đôi khi làm sự tình lại quá đáng như thế nào thế nhưng là vị này dựa vào quân công một đường giết tới đại công t ư ớ c vị trí bên trên đại ma vương căn bản cũng không có một tia tức giận ý nghĩa tối đa cũng chính là d ở khóc d ở cười đồng dạng là bị đại công tức mang đến người địa vị cũng là không giống nhau điểm này bọn họ đều rất rõ ràng t ỷ như trước đó chu dương ngụy nhiên nam hy đ n g người cũng là luyện hóa môn chủ tìm hộ vệ đội các chiến thần giáo sư công phu lại t ỷ như cùng tiểu linh nhi các nàng bốn cái cùng một chỗ tới những người khác cũng đồng dạng là như thế có thể duy trì có tiểu linh nhi bốn người là liệt nhật viêm chờ phong hổ cận vệ vào hành giáo sư đây chính là không giống nhau địa phương hơn nữa bốn người này nói chuyện trên cơ bản cũng sẽ không xưng hô phong hổ vì đại công tước bình thường cũng là kêu tên mà đại công tước đối với các nàng b u ồ n cái cũng có thể nói là hữu cầu thất ứng đối với những người khác đại công tước nguyên thoại là chỉ cần không luyện chết rồi luyện tàn cái kia liền không sao có thể sức lực luyện để cho bọn họ mau chóng tăng lên công lực mà trong bọn họ phần lớn người nghị lực đều rất cứng cỏi tỉ như tên đầu c h ọ kia thậm chí còn cảm giác mạnh như vậy độ không đủ còn phải lại tăng lớn cường độ đương nhiên cũng có kêu khổ thấu trời tỉ như cái kia gọi lao h ổ r a hỏa bất quá lại kêu khổ thấu trời cũng không được hộ vệ đội các chiến thần thế nhưng là mười điểm nghiêm ngặt chấp hành phong h ổ ý chỉ tăng thêm hộ vệ đội ma soái trên cơ bản cũng là xuất từ môn phái khác nhau mà mỗi cái môn phái bên trong cũng đều có riêng phần mình một chút dạy đệ tử tuyệt chiêu bí phương đông đảo các chiến thần cống hiến ra đến sau đó tập hợp tổng kết trực tiếp ở nơi này nhóm người trên người dùng đứng lên cái kia tu hành tốc độ tự thấu trời, tẩy thân thể, tự trí nhiên nhanh chóng vô cùng, đừng nhìn mấy người này kêu khổ thấu trời, những hộ vệ khắc môn, nghĩ đãi ngộ này còn không có khả năng、đâu. Đan dược vô hạn cung ứng, linh luyện mình này ngộ, cũng không phải ai cũng khổ hộ khắc khả phải thể đãi xoái điểm, cái đãi kêu ma ai có dược dược có có. vô vệ vô đâu. mấy nhưng là đối với tiểu linh nhi tứ nữ phong hổ cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì chiếu chết rồi luyện lời nói ngược lại mà nói qua một chút không sai biệt lắm là có thể loại hình bởi vậy có thể thấy được giữa bọn hắn là khác biệt Tối t h i ể u cái kia tứ nữ đối với đại công tức giá trị là khác biệt rất nhiều người đều suy đoán bốn vị này có thể là đại công tức phu nhân mà những người khác tối đa chỉ có thể là đại công tức trước kia bằng hữu đương nhiên cũng có người trong lòng còn có lo nghĩ không phải nói đại công tức trước kia là lang thang độc hành võ giả sao cái đó đến nhiều bằng hữu như vậy cùng lao bà chỉ tiếc không ai dám đưa ra cái nghi vấn này cho dù là có nghi vấn cũng không ai dám thảo luận thật sự cho rằng ám đường là ă n chay Lung tung chỉ trích đại công tước, bắt lấy liền là tung công trích tức, bắt chỉ đại không nhỏ thể ộ i d a n thậm chí có một vị thành chủ, bởi vì nói lung tung, trực tiếp liền bị luyện hóa môn chủ tự chặt t chí chủ, hóa chủ mình hạ lệnh chặt đầu. Không h môn có nói vị vì bị lung liền luyện bởi đầu. không nói phong hổ cao áp chính sách ở chỗ này thi hành cũng không tệ lắm mặc dù phong hổ trưởng k h ô n g thành trì mới bất quá t r ư ờ n g hai tháng đăng cơ trở thành đại công tức càng là vẫn chưa tới một tháng nhưng là cả ca đức thành hiện tại mấy có lẽ đã khôi phục được trước kia rầm rộ thậm chí so trước kia còn muốn phồn vinh dù sao công quốc vừa mới thành lập rất nhiều quý tộc thân phận bị thủ tiêu nông nô được phóng thích lại thêm chu dương đề nghị một chút hợp lý tính chính sách long vi vi đến đến sau đó cũng thỉnh thoảng điện báo đề nghị chỉnh tòa thành thị đang tiến hành cự đại cãi cách bất quá thành thị bên trong các cư dân đối với cái thành phố này lại càng ngày càng hài lòng đối với long vi vi rất nhiều người trong lòng còn có kinh ý không có cách nào vị này nói quá nhiều hơn nữa chi thức quyên bác dân sinh chính trị cơ hồ không gì không biết một chút nhìn như khó giải quyết vấn đề đến nơi này một vị trong tay luôn có thể xuất ra một chút giải quyết tốt đẹp phương án đi ra mọi người không thể không đối với hắn bội phục đầu giảm xuống đất có đôi khi phong hồ thậm chí đang nghĩ dứt khoát để cho long vi vi tới làm cái này đại công tức tính long vi vi đối với tu luyện hứng thú kỳ thật không tính lớn tiến vào ma quật không gian về sau trên cơ bản thời gian tu luyện rất ít phần lớn thời gian đều đang đọc sách đại công tức phủ đệ tàng thư số lượng hay là rất phong phú ân được sao các ngươi nhìn xem xử lý đi ta đi ra trước xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra phong hổ lúng túng nói cái gì kim ốc tàng tiểu cái gì cái tình huống nhưng mà ra chính vụ đại sảnh về sau phong hổ lập tức ngây ngẩn cả người hoa thiên quốc đối với nữ nhân này phong hổ ấn tượng tự nhiên rất sâu sắc nàng danh s ư n g là tây bộ đệ nhất mỹ nữ là hoa ngữ công quốc đại công tức hòn ngọc quý trên tay lúc trước hắn công phá hoa ngữ công quốc đánh vỡ hoa ngữ thành hoa ngữ đại công tức vì bản m ệ n h trực tiếp đem nàng đưa cho mình Của tôi. Nét lúc đầu, hắn tại đưa hoa ngữ đại công đi ầ u hắn ạ vương đô hoa ngữ đại công tức đi v bản thân đều khó bảo toàn chớ nói chi là muốn che chở bản thân hôm nay hắn có thể đem mình đưa cho ma hương vương quốc đại soái đi vương đô về sau còn không biết lại sẽ bị đưa cho ai đương nhiên trong nội tâm nàng còn có một phần khác tâm tư toàn bộ tây bộ người nào không biết nàng tiên hoa công chúa đại danh không biết bao nhiêu người quỳ nàng dưới gấu quần mà khi nàng bị cha mình đưa cho phong hổ thời điểm vốn cho rằng trinh tiết khó giữ được đối với cái này nàng rất đến đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng mà ai biết h ã n tại ngày đầu tiên nhìn thấy nàng về sau liền lại cũng chưa từng thấy qua chớ nói chi là ở mình đối với cái này nàng vẫn có chút không cam tâm chẳng lẽ Bản thân đối với hắn liền không h đối điểm với lực có ấ phong dẫn. a t h i ê quốc k h ô n p hổ ụ c chỉ có tăng thêm thế, theo loạn phong gặp h đi mới là nàng lựa chọn tốt nhất, cho nên liền một liền là lựa nàng chọn nhất, nên cho tốt đối ư ờ n ngữ công g từ hoa q u c công quốc, đến duy nạp công quốc, sau đó nạp duy sau ạ l đến ca đức công quốc. Phong hổ đối công Phong ca quốc. hổ với hoa thiên cốt mà nói chính là một tầng gia c ọ n g tại phong hổ xuất trinh thời điểm cũng từng có người đánh nhau hắn chú ý nhưng là nàng nói mình đã bị phụ thân đưa cho phong hổ liền lại cũng không ai dám làm như vậy dù sao người nào không biết phong hổ chi danh vương quốc tây bộ cái họa tâm phúc v ư u lý tư công tức t ỏ a trấn mấy chục năm đều không được tồn vào kết quả phong hổ vừa đến mới mấy ngày liền phá vỡ tiên hoa thành diệt hoa ngự công quốc tiếp theo một đường cao tiến thêm thậm chí diệt toàn bộ thứ hoàn liên minh đại công tước nhìn thấy phong hổ hoa thiên cốt đi thẳng tới phong hổ sau lưng nhìn xem tiểu linh nhi trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ hoảng sợ cái này tiểu linh nhi nhìn qua tuổi tắc không lớn làm sao một thân công phu khủng bố như thế n à n g cũng coi là không sai thiên tài năm nay mới mười tám tuổi liền đã tu luyện đến cấp bảy ma tướng cảnh giới nhưng là ở cái này tiểu linh nhi trong tay thế mà cùng đồ chơi một dạng bị sách chạy tới nhìn thấy cái kia hoa thiên q u ố t dắt lấy phong hổ tay áo trốn ở phong hổ sau lưng lập tức vương huyên cùng long vi vi thần sắc cũng biến thành băng lạnh tuất ngươi ngươi nói nàng và ngươi là quan hệ như thế nào phong hổ ngươi thế mà làm một cái như vậy hồ l y tinh ở bên người ngươi có ý tứ gì tiểu linh nhi chống lạnh nhìn xem phong hổ nói phong hổ ngươi ngươi sao có thể làm như vậy đâu ngươi có biết hay không ngươi biến mất đoạn thời gian kia vi vi cùng huyên huyên có lo lắng nhiều ngươi à tiểu tiểu tức giận bất bình nhìn xem phong hổ nói ai nha các ngươi nghe ta giải thích à, ta và nàng ta và nàng cái đó có quan hệ gì à? phong hổ dở khóc dở cười nói ừ ngươi không có quan hệ gì với nàng nàng làm sao ở tại ngươi phủ đệ long vi vi cau mày nói cái này phong hổ còn muốn giải thích lúc này h ò a thiên cốt lên tiếng các ngươi là ai lại dám đối với đại công tức vô lý bản cung hoa ngữ công quốc tiên hoa công chúa đi qua phụ thân ta đồng ý đã cùng đại công tước h ò a thiên cốt nói cùng đại công tước mẹ nó cái gì gọi là cùng đại công tước ta mẹ nó cùng ngươi có cái quặng lông quan hệ a trước lúc này ta cũng chỉ thấy qua ngươi một lần có được hay không tuất phong hổ ngươi còn có gì nói hôn đ à n ngươi đi chết đi vừa nói tiểu linh nhi trực tiếp xông đi lên một quyền đánh về phía phong h ổ phong h ổ đứng bất động ở nơi đó dù sao tiểu linh nhi cũng không đả thương được hắn nhưng là phong h ổ cận vệ liệt nhật viêm nhìn thấy loại tình huống này sao có thể để cho tiểu linh nhi thực đánh tới phong h ổ một cái lắc mình đi tới tiểu linh nhi trước mặt dùng lồng ngực chặn lại một quyền này cái này linh nhi cô nương chúng ta có chuyện nói rõ ràng không nên động thủ à cái kia tiên hoa công chúa là hoa ngữ công quốc người lúc trước đại công tức đánh v ỡ hoa ngữ công quốc cái kê hoa ngữ đại công tức vì bản bệnh đem con gái của hắn hiến tặng cho đại công tức liệt nhật viêm mang theo nịnh nọt nụ cười nói không có cách nào liệt nhật viêm đến bây giờ cũng nhìn không hiểu các nàng cùng phong hổ ở giữa quan hệ đến cùng là cái dạng gì nhưng là từ góc độ nào đó nhìn lại trong t ứ nữ được sủng ái nhất kỳ thật chính là cái này tiểu linh nhi mặc kệ tiểu linh nhi muốn làm gì cho dù là hủy đi đại công tức phủ đệ một cái cung điện đại công tức đều tùy ý nàng hắn nào dám đắc tội tiểu linh nhi a cái kê hoa ngữ đại công tức đâu là bị phong hổ giết hay là còn sống long vi vi nói còn sống bất quá đã bị đưa đến vương đều đi giao cho ma ư ơ n g vương xử lý liệt nhật viêm nói sống sót hắc hắc long vi vi nhìn thoáng qua phong hổ lại nhìn một chút cái kia hoa thiên cốt trực tiếp quay đầu rời đi vương huyên thấy thế khẽ thở dài một cái cũng đi theo rời đi phong hổ một b ư ớ c cái này mẹ nó tình huống gì a sống sót thế nào a chương năm trăm tám mươi ra biển huyên huyên vi vi các ngươi Các n g ư ơ i chớ đi a nghe ta giải thích ra phong hổ vội vàng đuổi theo phong hổ ngươi đ ợ i chết đi ngươi tiểu linh nhi hoành phong hổ một chút không thèm quan tâm không khí hội nghị hổ bất quá phong hổ công lực có thể cao hơn các nàng nhiều tốc độ tự nhiên cũng rất nhanh đi thẳng tới hai nàng bên cạnh không nói lời gì một tay một cái ôm vào trong ngực sau đó bắt giữ hai người hướng về đại công tức ngoài phủ đệ chạy tới ngươi làm gì thả ra thả chúng ta ra vương huyên cùng long vi vi hai người dùng sức tại phong hổ trong ngực dãy r i a không thả liền không thả hai người các ngươi tổng nghe ta giải thích gã phong hổ nói phong hổ ngươi nha còn học được cường đến rồi đúng không ngươi buông ra cho ta cắp nàng tiểu linh nhi ở phía sau giận dữ nói liệt nhật viêm cho ta ngăn lại tiểu linh nhi phong hổ cũng không quay đầu lại nói ra phong hổ lời nói vừa ra thanh âm một bóng người trực tiếp rơi vào tiểu linh nhi phía trước chặn lại tiểu linh nhi đường đi tuất phong hổ ngươi cái này đại hôn đ à n ngươi ngươi lại dám tìm thủ hạ giúp ngươi tiểu linh nhi giận dữ nhưng mà lại không có biện pháp gì liệt nhật viêm có thể là cao cấp ma soái không phải tiểu linh nhi có thể chống lại chỉ là ngăn cản chốc lát phong hổ ôm hai nàng đã sớm biến mất không còn t â m hơi vô tung ca đức thành trên đường chính phong hổ mang theo hai nàng d ạ n phố một tay nắm một cái sau đó bắt đầu giải thích có quan hệ với cái kia hoa thiên q u ố c sự t ì n h ta đối với bóng đèn phát hệ thực ta hôm nay cũng là lần thứ hai nhìn thấy nàng phong hổ sau khi giải thích xong nói tốt rồi chúng ta tin tưởng ngươi bất quá cái k i a hoa thiên cốt thực rất xinh đẹp à, không hổ là được xưng là tây bộ đệ nhất mỹ nữ chẳng lẽ ngươi liền không có một chút chỉ vào tâm long vi vi cười nói làm sao có thể ta đã có các ngươi cái này là đủ rồi phong hổ mãnh liệt lắc đầu nói hừ cái này còn tạm được vương huyên h ừ lạnh nói sau đó phong hổ mang theo hai nàng bắt đầu dạo phố nói đến phong hổ mặc dù đi tới ma quật thời gian rất lâu nhưng là dạo phố loại chuyện này thật đúng là lần đầu nhưng lại trước đó tại ư n g yên thành thời điểm vì hiểu rõ ư n g yên thành nội tình tại ư n g yên trong thành đi qua mới bị http không hổ là mấy triệu người thành phố lớn mặc dù cùng chúng ta nơi đó không giống nhau lắm nhưng cũng đặc biệt một phen cảm thụ long vi vi nói ân nhìn đến đây người cách sống nhưng lại rất có loại phục cổ cảm giác vương huyên nói mang theo hai nàng du lãm ca đức thành tìm kiếm một chút đặc sắc mỹ thực nhưng lại không có gặp được trong truyền thuyết đầu đường một phương bá chủ ngược lại để phong hồ hào hào thất vọng không thể tới một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm nhưng mà phong hồ nhưng lại không biết nếu là lúc trước ca đức thành trong thành ngày nào không có mới bắt đầu khi nam phách nữ sự tình phát sinh quý tộc dòng roi mang theo chân chó ở trong thành thị hoành hành bá đạo dưới mặt đất bang phái thế lực thu lấy xong chỗ phí chiếu bạc kỵ nữ chờ các loại m ì n h tranh ám đấu cơ hồ khắp nơi đều là thế nhưng là từ khi phong hổ cầm quyền về sau đó cũng không giống nhau làm đầu mục căn cứ ca đức thành phong hổ có thể nói là mười điểm coi trọng ca đức thành bên trong nguyên bản bang phái thế lực sớm đã bị n ổ tận gốc ám đường tiếp quản tất cả ca đức trong thành nguyên bản hơn chín thành quý tộc trực tiếp bị biếm thành bình dân thậm chí ngay cả trong gia tộc tài phú đều không thể bảo trụ càng có một bộ phận quý tộc ngay cả mạng đều không bảo trụ như thế thế lực lớn tẩy bài phía dưới toàn bộ thành trì cơ hồ toàn bộ ở vào ám đường trong không chế Cái gì khi gì nam phong á c h n hồ hiện tại đang gầy dựng ám đường liền tựa như minh triều thời điểm cẩm ý vệ một dạng hiện tại quyền lợi so với cẩm ý vệ đều lớn hơn ám đường thành viên thậm chí có thể trực tiếp bắt người bồi tiếp hai nàng ở chỗ này đi dạo một vòng hiểu lầm toàn bộ tiêu trừ mới đại công tức phủ đệ mới vừa trở lại đại công tức phủ đệ chạm mặt tới chính là tiểu linh nhi trường kiếm tiểu linh nhi đừng làm rộn ta đều cùng hai nàng giải thích rõ ta theo cái kia hoa thiên cốt căn bản là không có quan hệ phong hồ nói thật sao tiểu linh nhi nghe vậy s ư ớ n g sở sau đó nhìn về phía vương nguyên ân vương nguyên nhẹ gật đầu tốt à bất quá kim ốc tàng tiểu chính là ngươi không đúng ngươi nếu là không có tấm lòng kia làm gì đem nàng giấu đi không cho nàng gặp người à tiểu linh nhi nói ta ta lúc nào kim ốc tàng k i ể u ta căn bản đều không biết nàng cũng ở đây đại công tức phủ đệ phong hổ buồn bực nói đại công tức phủ đệ toàn bộ chính là một tòa thành hơn nữa chiếm diện tích không nhỏ tối thiểu có năm mươi vạn mét vuông quảng trường mặc dù không bằng cố cung khoa trương như vậy cũng không thể so với cố cung nhỏ hơn bao nhiêu toàn bộ đại công tức phủ đệ hộ vệ người hầu nữ hầu tổng số lượng cộng lại không sai biệt lắm c có hơn ba ngàn người địa phương lớn như vậy nhiều người như vậy phong hổ làm sao biết hoa thiên cốt còn ở hán đại công tức trong phủ đệ ở a ngươi tiểu linh nhi tức giận bất bình còn muốn nói gì nữa tốt rồi linh nhi hắn thật không biết vương huyên nói ai nha huyên huyên ngươi liền biết nghe hắn cẩn thận ngày nào hắn đem ngươi đi bán tiểu linh nhi buồn bực nói ha ha đem ngươi đi bán còn tạm được nhờ ngươi cả ngày cho ta gây sự ngươi nói xem mười mấy ngày đều bị ngươi làm hỏng bao nhiêu thứ phong hổ cười to nói cắt không phải liền là làm hỏng ngươi ít đồ sao bản cô nương còn không thường nổi sao thiểu linh nhi t r ư ớ n g đỏ mặt nói người một nhà biết rõ chuyện nhà mình nàng nói đến đánh nhau nhất là hào hứng đến, đến rồi có thể nói là liều lĩnh đại công tức trong phủ đệ chỉ là cung điện liền bị nàng làm sập hai tòa cái khác trong phủ đệ pho tượng cỏ cây cầu đá v â n v â n càng là không biết bị đập đã hỏng bao nhiêu tốt tốt tốt thoạt nhìn chỉ là để cho các ngươi ở tại đại công tức trong phủ đệ sợ l à cũng mệt mỏi không bằng chúng ta đi ra ngoài một chút thế nào phong h ổ hỏi đi ra ngoài một chút cải trang vi hành sao tựa như trong tivi như thế trừ gian diệt ác bên vực kẻ yếu tiểu linh nhi nghe vậy lập tức chừng lớn hai mắt địa cầu bên trên ở vào căn cứ khu thời đại muốn ra cái đi xa cũng khó như lên trời bên ngoài khắp nơi đều là h u n g thú không phải cường đại võ giả liền thành trì lớn cửa cũng không dám ra ngoài nằm mơ đi ngươi còn t r ừ n g ác dương thiện chiến tranh có đi hay không phong h ổ hỏi chiến tranh đánh cái gì trận chiến thứ hoàn liên minh không phải đã bị diệt sao người chung quanh nơi này đều không có liên tiếp công quốc thậm chí ngay cả tự do thành thị đều không có một cái nào người đi đánh ai vậy chẳng lẽ đi đánh ma ư n g vương quốc l o n g khe nói đánh cái gì ma ư n g vương quốc ta còn không có sống đủ đâu trên lục địa là không có cái gì có thể cung cấp khuyết t r ư ờ n g địa phương bất quá trên đại dương bao là có a phong h ổ nói b i ể n cả ân hiện tại người ở đây giống như đều không sao cả ý thức được cái gì gọi là trên biển bá quyền đâu long vi vi gật đầu nói cho nên chúng ta muốn làm cái kia trước làm liều đầu tiên người một mực ở tại đại công tức phủ đệ công lực tiến bộ cũng rất chậm, n g ư ợ c lại là không bằng ra ngoài tìm một chút cơ duyên phong hồ nói tốt lúc nào xuất phát vương huyên nói qua mấy ngày đi nếu là chuẩn bị xuất binh tiến đánh trên biển thế lực vẫn còn cần chuẩn bị cẩn thận một lần đại công tức trong phủ đệ cũng không thể lưu người nhìn xem phong hồ nói nhất là mất thất càng phải phái người bảo vệ cánh cửa ánh sáng kia cũng không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện đối với cái này phong hổ c ả m thấy để cho người ta trông coi ngược lại là không bằng để cho hung thú trông coi đến càng thêm thực tế một chút v ừ i vặn bản thân lại lục tục bồi dưỡng được hai cái thú vương cấp phong lang lại thêm cái kia ba con h ổ ly phần lực lượng này nên đủ để giữ vững mặt thất về phần đại công tức trong phủ đệ trừ bỏ từ nữ bên ngoài những người khác trên cơ bản còn cũng là muốn ở lại đây tu luyện mà trên triều đ ỉ n h có ngụy nhiên c h u dương vân tịch đám ba người nhìn xem hẳn là cũng ra không là cái gì vấn đề chương năm trăm tám mươi mốt n g u ồ n mộ l í n h không đủ xa vương cùng phí phí là nhất định phải mang lên b i ể n cả bỏ rộng rãi vô biên bên trong hung thu thực lực có thể sẽ càng thêm kinh người có hai người này tại chỉ cần không gặp được chân chính yêu tính an toàn bên trên hẳn không phải là cái vấn đề lớn ấn gì sau ba ngày phong hổ an bài tốt tất cả đại công tức trong phủ đệ hơn hai n g h n tên cấp bốn ma tướng trở lên hộ vệ mang đi một nửa bên ngoài càng nhiều ma tướng cấp hộ vệ phong hổ cũng điểm hơn hai n g h n người chung vào một chỗ chính là ba n g h n ma tướng cấp hộ vệ đội luyện hóa môn chủ liệt nhật viêm vân vân mười mấy tên ma x o á i cường giả cùng một chỗ tùy hành uy nghi tư tướng quân phụ trách bảo vệ đại công tức phủ đệ phụ trợ quang quang huấn luyện viên vân phong đám n g ư ờ i tu luyện mà đám người không rõ ràng là trong này còn nhiều thêm ba cái khuôn mặt xa lạ kỳ thật toàn bộ đại công tức trong phủ đệ không chỉ là nhiều ba người mà là mười lăm người trong đó cái toàn bộ là quân nhân tuổi bọn họ không đồng nhất tuổi tác khá lớn thậm chí cũng đã là thổ trôn một nửa tuổi tác tối thiểu vượt qua sáu mươi tuổi nhỏ tuổi điểm cũng ở đây bốn mươi trở lên nhất cao không quá là sơ cấp võ giả nhưng là nhóm người này lại được phong hổ coi trọng bởi vì mười hai người này chính là quân bộ cho phong hổ điều động qua tới người giúp đỡ cũng là phong hổ quản quân bộ nói ra điều kiện lúc đầu đợi đã lâu cũng không thấy đến người lần này phong hổ dự định xuất trinh cũng là nhân cơ hội này về tới địa cầu một chuyến phát hiện mười mấy người này đều đã đến thế là thuận đường đem hắn toàn bộ nhận lấy về phần còn lại năm cái cái kia không cần nói chính là thôi thị năm huynh đệ cái này năm bảo thai huynh đệ từ lần trước bị phong hổ cứu về sau liền chạy đi hồng kỳ trấn về sau phong chiến biết được là phong hổ cứu bọn họ liền đem bọn hắn đuổi đến phong gia điểm tiếp tế vừa vặn phong hổ đi ra thời điểm gặp được liền cùng một chỗ ngấp vào những người này bên trong cái kia nam huynh đệ có hơi phiền thoái bởi vì không có thời gian cho bọn hắn học tập ma quật ngôn ngữ nhưng lại cái kia mười cái quân nhân còn tốt trước khi đến có quan hệ ma quật cái gì cũng học qua trong lời nói cơ bản đối thoại cũng không là vấn đề thế là nam huynh đệ liền bị phong hổ an bài ở vân p h ò n g hoa vân phi vương hâm bọn họ ở lại tiểu v i ệ n tử bình thường cũng không nói chuyện buổi tối dành thời gian học tập ngôn ngữ phong hổ mang đi cái này ba người trong đó có hai người cũng là đại thái biến trước đó hải quân giáo quan một cái khác là làm một gã sáng sớm sĩ quan bộ binh chỉ bất quá từ ở hiện tại tư chất không được có chút theo không kịp thời đại bất quá đây hết thể đều không là cái vấn đề lớn ấn gì một hạt linh đan tăng thêm chiến thần cao thủ hao phí điểm chân khí cũng đủ để đem bọn hắn thoát thai hoàn cốt lại ăn thêm một k h ỏ a tinh hồn mảnh vỡ đến điểm đan dược b ồ i bổ ma soái cấp cường giả mở thiên vị cho dù là gặp phải vân phong hoa vân phi bọn họ tiến độ cũng chỉ là vài phút sự tình trên triều đình la tư phúc hầu tức cùng lô tạp hai người đều phải để lại dưới một cái phụ trách chính trị muốn cho phụ trách quân sự ngụy nhiên ở giữa trưởng khống toàn cục chu dương cùng vân tịch hai người phụ tá rất nhiều thú vương bên trong phong hổ mang theo phí phí x a vương hùng đại cùng hùng nhị về phần cái khác t h ú vương tỉ như ma giác mã t h ú vương cái kêu ba cái thú vương hồ ly hai con phong lang t h ú vương đều lưu tại đại công tức phủ đệ chủ yếu phụ trách bảo hộ mật thất an toàn sở dĩ không mang theo ma giác mã vương chủ yếu phong hổ cân nhắc đến đằng sau cơ hồ cũng là muốn ngồi thuyền có chút tác dụng không lên ra hòa này lần này đi theo phong hổ cùng đi biển cả nhìn xem trừ bỏ từ nữ bên ngoài còn có lao h ổ cùng mặc ngọc châu hai người cũng là chưa từng gặp qua biển cả người muốn lánh hội một lần biển cả mị lực đối với cái này phong hổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhiều hai người căn bản không phải sự tình nhưng lại có một người khá là ngoài ý m u ố n chính là hoa thiên cốt n à n g cũng bị mang theo cùng đi không phải gió hổ mớn dẫn mà là vương huyên cùng lòng vi v ì hai người yêu cầu về phần tại sao có yêu cầu này phong hổ cũng không hiểu rõ phong hổ xuất hành tự nhiên không có khả năng cũng chỉ mang theo hơn ba ngàn người hộ vệ mấy người như vậy vạn nhất bị đánh lén còn đến mức nào cần biết mặc dù thứ hoàn liên minh bị diệt nhưng là thứ hoàn trong liên minh rất nhiều các đại quý tộc cũng chưa chết tuyệt rất nhiều người mang theo gia tộc nhiều năm tích lũy tài phú biến mất không còn t â m hơi không bên trong những người này cũng là phong hổ tiềm ẩn đ ị c h nhân hơn nữa phong hổ lần này cũng không phải đi du ngoạn rất có thể muốn đánh trận nếu là chiến tranh lại như thế nào có thể không mang đội la tư phúc tự mình điểm đủ mười lăm vạn đại quân trong đó có năm vạn là phong hổ vương bài quân đội tên là liệt hổ quân còn lại mười vạn cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ cũng là đánh nhau đại trượng đội ngũ phong hổ dẫn đội ngũ cũng không nhiều chân chính hải chiến còn cần dựa vào hải quân sở dĩ mang mấy trăm ngàn lục quân cũng là vì đổ bộ tác chiến mười lăm vạn đại quân lại thêm phong hổ cái kia mấy ngàn người đội ngũ một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát mười lăm vạn đại quân cùng một chỗ hành tẩu mà nói đội ngũ quá dài hơn nữa quá chậm phong hổ tự nhiên không nguyện ý phiền toái như vậy trực tiếp mang theo năm vạn liệt hổ quân đi đầu một bước về phần đằng sau đội ngũ liệt nhật viêm thống một dãy mà tên kia đem làm trương uy tướng quân phụ trợ trưởng quản toàn quân sau đó chậm rãi tiến lên năm vạn liệt hổ quân đều có ma giáp mã hơn nữa cũng là tinh phẩm ma giáp mã thuần một sắc trung cấp hung thú thậm chí còn có bộ phận cao cấp hung thú tốc độ tiến lên tự nhiên rất nhanh một ngày liền có thể đi mấy trăm giảm như thế đại quân tiến lên đi thôi ước chừng bốn ngày tầm đó lộ trình ước chừng hơn hai n g h n giảm rốt cuộc đã tới âu đức thành âu đức thành là ca đức công quốc nhất phương tây thành thị cũng là tới gần biển cả khoảng cách gần nhất thành thị ca đức công quốc hải quân trên cơ bản đều ở nơi này phong hồ đến y tái ba tức tự nhiên sớm liền được tin tức mang theo tướng lãnh hải quân môn ra khỏi thành trong vòng hơn mười dặm nên đón nhìn thấy y tái ba tước phong hổ khoe miệng không khỏi toát ra mỉm cười toàn bộ tây bộ trong chiến tranh có thể nhìn trong mắt hắn thống xoáy tổng cộng liền hai cái một cái là la tư phúc hầu tước một cái là y tái ba tước tham kiến đại công tước y tái ba tước mang theo rất nhiều tướng linh hướng về phía phong h ổ hành lễ ha ha đều đứng lên đi y tái ba tước những ngày này nhưng lại vất vả n g ư ờ i hải quân mở rộng tiến hành như thế nào phong hồ kỳ quái nói đại công tước những người kia tuyệt đại đa số đều là sinh hoạt tại lục địa căn bản không có gặp qua biển cả biết bơi cũng không nhiều chớ nói chi là gia nhập hải quân đều là một đám vịt lên cạn lên thuyền liền choáng làm sao đánh giặc ca y tái bá tức cười khổ nói duyên hải một vùng chẳng lẽ liền không có binh lính sao phong hổ c a o mày nói đại công tước chúng ta ca đức công quốc đường ven biển cũng không tính dài hơn nữa đại bộ phận đường ven biển phụ cận đều không có một a i thuộc về chưa khai phát h o à n g vù khu vực chân chính phồn vinh một điểm địa phương cũng liền âu đức thành khu vực phụ cận nhưng là nhân khẩu tại đây có hạn nguyên bản ca đức thành có được hải quân nước chừng tại mười vạn ra mặt bộ dáng hiện tại đã mở rộng đến hai mươi vạn nhưng là còn muốn chiêu nạp binh lính đã có điểm khó y tái bá t ư c nói đường ven biển phụ cận vì sao không có người ở chẳng lẽ quá mức c ằ n cối nhưng là dựa vào biển cả cho dù là đánh cá sinh kế hẳn là cũng không là vấn đề a phong hồ nói đại công tước chúng ta ca đức công quốc mặc dù có mấy chục triệu người nhưng là địa vực rộng rãi có nhóm lớn phương chưa khai phát là rất bình thường sự tình trước kia ca đức đại công t ư ớ c cũng không coi trọng hải vực cho nên trên cơ bản không sao cả di dân khai phát liền cái này âu đức thành hay là vì muốn cùng trên hải đảo người tiến hành giao dịch mới tạo dựng lên y tái bá t ư c nói dạng này a thật là một cái ngu đần c h ắ c không được mất nước phái người thông chi lô tạp nói cho hắn biết cho ta bắt tay vào làm duyên hải di dân khai phát làm việc nhiều chế định một chút chính sách ưu đãi hấp dẫn người đi định cư không được nữa liền cho ta mua sắm nô lệ tóm lại trước tiên đem duyên hải khai phát một lần phong hổ nói thực là một đám ngu đần a duyên hải a nhiều nơi tốt a không thấy được đại hai biến trước đó hoa hạ phồn vinh nhất thành thị trừ bỏ đế đô bên ngoài đều tụ tập ở duyên hải chương năm trăm tám mươi hai xuất binh xuất vân đảo mang theo đại quân đi tới âu đức thành phong hổ phát hiện cái này âu đức xây thành tạo nhưng lại coi như không tệ thành t r ì cao lớn tường thành khoan hậu hơn nữa trong đó một cái cửa thành trực tiếp tọa lạc tại trên biển miệng cống trực tiếp kéo tình hùng dưới liền có thể trực tiếp ra vào đội thuyền không thể không nói ma quật nơi này lại còn có loại này kiến tạo thủ đoạn nhưng lại vượt quá phong h ổ ngoài dự liệu y tái h ì t ba tước chiến thuyền hiện tại tại kiến tạo như thế nào ta n h ờ n g ư ơ i thu thập phụ cận hải đ ồ còn có cách chúng ta ca đức công quốc tương đối gần những cái kia hòn đảo thế lực phân bố chuyện này ngươi làm thế nào phong h ổ hỏi đại công tước có quan hệ với tình báo siêu tập thuộc hạ vẫn không có bung lỏng âu đức thành là chúng ta ca đức công quốc cùng hải đảo thế lực giao lưu lối đi duy nhất cơ hồ mỗi ngày đều có thương thuyền mang theo đại lượng hàng hóa đến thông qua những cái này thương thuyền còn có chúng ta phái đi ra thương đội cũng xác thực thu tập được một chút hải đồ cùng tình báo bất quá bởi vì thời gian còn không phải rất nhiều cho nên s i ê u tập không tính quá mức hoàn thiện y tái ba t ư ớ c vừa nói lấy ra một tấm quyển gia cửu phía trên vẽ lấy một chút hòn đảo phân bộ lớn nhỏ thế lực các loại ân làm rất không tệ kỳ thật coi như không sai biệt lắm những hòn đảo này đều không có công quốc chiếm lĩnh sao phong hậu ngẩng đầu hỏi đại công tước hiện tại công quốc vương quốc rất nhiều ngay cả mình quốc thổ đều không có khai phát h o à n tất nào có tinh lực đi chiếm lĩnh cái gì hải đảo a hơn nữa theo bọn hắn nghĩ trên hải đảo tài nguyên cũng không tính là nhiều khoáng sản cái gì cũng rất thiếu trước kia ta cũng cho là như thế bất quá bây giờ tiếp thu âu đức thành ta mới phát hiện bản thân đối với biển rộng biết thật sự là quá ít trong biển rộng tài nguyên so trên lục địa càng thêm phong phú những cái kia hải đảo rất nhiều đảo chủ nguyên một đám quả thực dầu chảy mỡ y tái bá tước nói dầu đến chảy mỡ có bao nhiêu dầu a phong hầu nghe vậy không khỏi x ư n g sở nói như thế trước kia thứ hoàn liên minh chúng ta những cái này bình thường bá tước bản thân tất cả tài sản chung vào một chỗ đại khái là giá trị năm nghìn linh thạch khoảng t r ư ờ n g nếu là chuyển thừa thời gian tương đối dài vơ vét của cải tương đối hung ác một chút các bá tước đại khái là có cái hơn vạn khối khoảng t r ư ờ n g linh thạch hơn nữa đại đa số bá tước nuôi không nổi mà xoáy cấp tùy tùng nhưng là trên hải đảo những đảo chủ kiêm môn là thật không giống nhau bọn họ có chút g i a hỏa lãnh địa còn không bằng chúng ta một cái bá t ư c lớn quản lý xuống con dân không đến chỉ có mấy chục vạn nhưng là nguyên một đám quả thực không nên quá có tiền đảo chủ thân g i a tối thiểu mấy vạn linh thạch cất bước trên căn bản là cái đảo chủ đều có ba năm cái ma x o á i cường giả tùy tùng ngài nói được bao nhiêu tài nguyên có thể mấy cái ma x o á i cộng đồng tiêu hao y tái bá t ư c nói mạnh như vậy phong hổ không khỏi sợ ngây người xác thực trên một hòn đảo mới bất quá mấy chục vạn con dân liền có thể xuất hiện ba năm cái ma x o á i cấp cường giả cái tỷ lệ này thật sự là hơi cường điệu qua a tỷ như trước kia ca đức công quốc nhân khẩu ước chừng sáu ngàn vạn khoảng t r ư ờ n g nhưng là ma x o á i cấp cường giả bất quá hơn một trăm người mà thôi hơn nữa còn muốn bao quát tông phái người tu hành không sai biệt lắm muốn bốn năm trăm ngàn người bên trong mới có thể ra một cái nhưng là trên hải đảo mấy trăm ngàn người có thể ra ba năm cái đây chính là mấy lần tỷ lệ t r ê n lệ bất quá sau đó phong hổ lại ngạc nhiên mừng rỡ vừa vặn trên người mình chân khí đan đã không nhiều lắm cho mình phụ thân một khỏa lâm bá một khỏa tứ nữ mỗi người một khỏa tăng thêm chính hắn tiêu hao trước đó tích chữ đến những cái kia từ chỗ nào viết ma x o á i cường giả trên người làm ra chân khí đan đã không còn lại mấy viên lúc đầu hắn còn nghĩ nếu là không thấy chân khí đan hắn còn đang nghĩ con nên hay không địa cầu đi giết hung t h ú thăng cấp hiện tại tựa hồ không cần trên đại dương bao la hòn đảo như ngân hà chi cát vô số kể tất nhiên những đảo chủ k i a n môn cả đám đều như vậy giàu có bộ hạ lại có nhiều như vậy ma soái như vậy hắn còn sợ không có chân khí đan sao đương nhiên phong hổ cũng không phải nói không phải muốn giết người lấy đan nhưng khi chiến tranh tiến đến thời điểm hoặc là liều chết hoặc là đầu hàng đầu hàng người phong hổ nhất định sẽ đối xử tử tế tử chiến không đầu hàng hoặc là tội ác tại trời người phong hổ có thể sẽ không bỏ qua mạnh con tốt một cái hòn đảo binh lực nhiều nhất bất quá mấy vạn có thậm chí chỉ có thậm binh mấy mã, ngàn đương ố i với chúng ta mà nói, chúng có thể phá. ta trở tay mà đ nhiên trên biển còn có đại hình hòn đảo cũng có một chút rất cường thế lực mặc dù không hơn chúng ta ca đức công quốc nhưng là hải quân thực lực khẳng định còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều y tái bá t ư c nói ha ha không nóng n ả y từng bước một đến cũng là phải đón lấy bên trong chuẩn bị một chút hàng hóa cùng t h u y ề n lớn ta dự định tự mình mang theo đội ngũ đi tới một lần mậu dịch phong hồ nói đại công tước ngài thiên kim thân thể trên biển nhưng là sẽ gặp nguy hiểm y tái bá tức nghe vậy kinh hoàng nói phong hổ không cho ngươi mạo hiểm vương huyên cao mày nói vương huyên quê quán là ở hải thành căn cư khu không có người so với nàng hiểu hơn trên đại dương bao la nguy hiểm đương nhiên nơi này hải vực cùng địa cầu bên trên hẳn là có chỗ khác biệt tối thiểu nhất khẳng định không có cao như vậy hung thú dày đặc trình độ d học chuyện với t r ẻ e nù ạ toặc cái này phong hổ nghe vậy không khỏi xấu hổ cười một tiếng sau đó nói tốt ta ta không mạo hiểm vậy chúng ta nghĩ muốn xuất binh tiến đánh cái nào đó hải đảo mà nói tổng phải có một lý do chứ sư xuất hữu danh phong hồ nói đại công tước ngài nếu là muốn lý do có s ẵ n liền có một cái y tái ba tước nói ân tình huống như thế nào phong hồ hỏi âu đức trong thành có cái thương nhân gọi kim hạt lúa tài sản khá là phong phú sinh ý làm được cũng không nhỏ bất quá lần gần đây nhất đi ra biển xuất vân đảo nhưng không có trở lại cái này kim hạt lúa không biết sống chết thế mà câu dẫn xuất vân đảo chủ con d â u cùng thông dâm có thai xuất vân đảo chủ giận dữ đoạt lại kim hạt lúa thương đội đồng thời dẫn lây sang âu đức thành một chút tiểu thương nhân có mấy nhà không tịch thu hàng hóa có thậm chí ném mạng y tái bá t ư c nói cái gì cái này kim hạt lúa nhưng lại chết không có gì đáng tiếc nhưng là những thương nhân khác hẳn không có phạm pháp à? cái này xuất vân đảo chủ làm cũng quá đáng rồi rõ ràng không có đem chúng ta ca đức công quốc để vào mắt cái này là lúc nào sự tình phong hồ hỏi ta tới âu đức thành trước đó lúc kia vừa vặn công quốc gặp đại biến cũng không người đi quản những cái này việc vớ vẩn y tái b á tức nói cái kia xuất vân đảo chủ thực lực như thế nào phong hồ hỏi xuất vân đảo chủ thực lực coi như không tệ hòn đảo diện tích lớn ước chừng nửa cái hầu tức đất phong lớn nhỏ không đủ hai triệu quản lý xuống tri dân hải quân năm vạn lục quân năm vạn bộ hạ ma x o á i cấp cường giả tổng cộng có mười cái y tái b á tức nói mười cái ma x o á i thực sự là đủ mạnh phong hầu nghe vậy không khỏi giật mình nói mới nửa cái hầu tước lánh địa lớn nhỏ nhân khẩu không đủ hai triệu có thể nói thua xa một tên hầu tước có thể là rất nhiều hầu tước bộ h ạ cũng bất quá liền hai ba cái ma x o á i tùy tùng thôi mà vị này xuất vân đảo chủ lại có mười cái trên lệnh này làm thực không phải bình thường lớn là rất mạnh bất quá mặt đối với chúng ta ca đức công quốc mà nói cũng không có gì y tái ba tước nói một cái liền hầu tước đất phong cũng không bằng địa phương cùng ca đức công quốc đúng là không cách nào so sánh được liền lấy xuất vân đảo chủ d ế t lung tung ta ca đức công quốc thương nhân danh nghĩa xuất binh xuất vân đảo tất nhiên xuất vân đảo chỉ có năm vạn hải quân còn có năm vạn lục quân cũng không cần chờ cái gì ta lần này mang đến năm vạn vương bài quân đội lại thêm ngươi hải quân đánh vỡ xuất vân đảo dư sải phong h ổ trầm giọng nói là thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay y tái b á tức hưng phần nói kỳ thật hắn đã sớm muốn đánh nhau chỉ tiếc không có đại công tức mệnh lệnh hắn là không thể nào xuất binh chương năm trăm tám mươi ba to lớn động vật b i ể n cảm tạ i t r ứ n g t ổ n g ba binh sĩ xuất trinh sớm tự nhiên có không ít công tác chuẩn bị muốn làm y tái ba t ứ c sau khi đi tới nơi này mặc dù không có luyện được số lớn tinh binh đến bất qua chiến hạm nhưng lại lấy được không ít có bộ phận làm mình xưởng đóng tàu chế tắc được còn có một bộ phận làm u a sắm từ cái này chút hòn đảo quốc gia ca đức công quốc nghĩ muốn xuất binh xuất v ấ n đảo đương nhiên sẽ không sớm cáo chi đối phương chiến tranh truy cầu chính là một cái xuất kỳ bất ý hiện tại ca đức công quốc hải quân thực lực còn không phải rất mạnh chờ đánh xuống xuất vân đảo có đầy đủ hải quân binh lính lại thêm xuất vân đảo đóng thuyền công trình trải qua qua một đoạn thời gian lắng động về sau mới là ca đức công quốc chân chính tung hoành biển cả thời điểm hiện tại vẫn là phải xuất kỳ bất ý tốt nhất là có thể đợi công phá xuất vân đảo về sau mới bị thế lực khác phát hiện như thế bọn họ muốn nhúng tay cũng không tìm tới lý do y tái ba tức thường xuyên nghĩ đến xuất t r ì n h rất nhiều thứ cũng là sớm chuẩn bị tốt tại phong hổ đến ngày thứ hai từng chiếc từng chiếc thuyền lớn trực tiếp lái ra hải cảng ma quật không gian đóng thuyền kỹ thuật cũng rất tiền mặt mặc dù không như bây giờ sắt thép c ử a hạm nhưng là ma quật không gian linh khí sung túc cũng có rất nhiều cùng loại thiết mộc vật liệu gỗ hơn nữa sử dụng kỳ dị trận pháp kết hợp mặc dù là thuần túy mảnh gỗ chế tác chiến hạm chế tác cũng rất to lớn chiến hạm chủ lực chiều dài đều ở chừng hai trăm thước bề rộng chừng chớ tám mươi m độ cao tầng năm sau đó lại kém một bậc chiến hạm ước chừng một trăm năm mươi m khoảng chừng bề rộng chừng năm sáu mươi m độ cao tầng bốn sau đó còn có lại kém một bậc dài ước chừng trăm m bề rộng chừng ba mươi m cao ba tầng chiến hạm về phần chiều dài tại một trăm l i n trở xuống cũng là một chút chiến hạm cỡ nhỏ không tính là chiến hạm chủ lực mà năm mươi m trở xuống cũng chưa có quá nhỏ căn bản không có cách nào ra biển mà bảo thuyền hệ thống động lực liền càng thêm để cho phong hổ cảm thấy hứng thú cái này bảo thuyền động lực thế mà là tới từ ma giáp mã là ma giáp mã tại chiến hạm tầng dưới chót có chuyên môn động lực thất động lực thất bên trong nuôi trên cơ bản đều nói trung cấp hoặc là cao cấp hung thu cấp bậc ma giác mã lợi dụng ma giác mã lực lượng đến lôi kéo bánh răng thông qua bánh răng xoay tròn cung cấp động lực đến để cho chiến hạm vận chuyển đối với dạng này đóng thuyền kỹ thuật phong hổ không thể không nói một câu lợi hại phong hổ năm vạn vương bài quân đội toàn bộ bên trên chiến hạm về phần cái kia năm vạn ma giác mã chỉ dẫn theo một vạn tớt mặt khác bốn vạn đều lưu tại trong thành trì nuôi ấng chủ yếu là ma giác mã quá chiếm không gian mặc dù chủ lực bảo thuyền rất lớn nhưng là mang theo binh sĩ lại thêm đồ tiếp tế cũng rất nhiều cho nên căn bản không thể mang quá nhiều ngựa lại nói hải đảo thì lớn như vậy quá nhiều kỵ binh cũng chưa có xếp hạng tác dụng chiến hạm có ma giác mã xem như động lực tốc độ nhưng lại không chậm căn cứ phong hổ cảm giác tính đo đạc vận tốc c ước chừng có thể đạt tới hơn một trăm công giảm tả h ư u có thể nói tốc độ tuyệt đối không chậm mà ra vân đảo khoảng cách ca đức công quốc cũng liền ước chừng năm trăm công dặm tả i h ư u khoảng cách lại thêm trong đó muốn chuyển biến dừng lại thời gian đoán chừng nhiều nhất sáu giờ cũng đã đến ra khỏi biển cảng vẫn chưa tới nửa giờ một cái hải đảo đã là thấy ở xa xa đại công tước nơi đó là cách chúng ta tương đối gần hòn đảo một trong tên là liên hoa quần đảo bởi vì quần đảo phân bộ bộ dáng như hoa sen mà có tên y tái bá tước chỉ cái kia hòn đảo nói ân liên hoa quần đảo xem tài liệu bên trên biểu hiện hòn đảo này thực lực so với xuất vân đảo còn muốn lớn hơn phong hổ nói là đại công tước liên hoa quần đảo tổng diện tích cộng lại so với một người hầu tước đất phong cũng không kém bao nhiêu ở phụ cận đây cũng coi là một cái đại hình quần đảo nhỏ quản lý xuống con dân vượt qua năm trăm vạn liên hoa đảo chủ c à n g là cao cấp ma x o á i cường giả phát bộ hạ có vượt qua hai mươi cái ma x o á i cường giả y tái b á tước nói ha ha tốt hơn nữa còn vừa vạn giáp tại chúng ta cùng xuất vân trong đảo ở giữa chờ xem nơi này sớm muộn cũng là chúng ta phong hồ không thèm để ý cười nói những hòn đảo này thật là lớn a chứ những thứ này ra đại hình hòn đảo trên mặt biển phân bộ đảo nhỏ cũng có thể nói là vô số kể có hòn đảo tại phong hồ nhìn đến không thể so với một cái hương chấn kém bao nhiêu bộ dáng khai phát một lần tối thiểu có thể ở lại trước ba năm vạn người nhưng là cùng loại dạng này hòn đảo trên cơ bản cũng là không có một h a i hòn đảo quá nhỏ tại những đảo chủ kia môn nhìn đến căn bản không có cái gì khai phát giá trị đối với dạng này hòn đảo bọn họ căn bản cũng không thèm một chú ý nhưng là phong hổ quan tâm a những hòn đảo này mặc dù không lớn nhưng là hơi khai phát một lần liền có thể người ở hơn nữa tự xem không lên cũng có thể phân cho bộ hạ những cái kia tướng sĩ nhất là đại hình hòn đảo phụ cận những cái kia đảo nhỏ bởi vì khoảng cách đại hình hòn đảo không tính rất xa rất là đầy đủ rất cao khai phát giá trị một đường chạy qua tại ca đức công quốc cùng xuất vân đảo ở giữa tối thiểu khoảng cách lấy ba bốn đại hình hòn đảo có thể bị gọi là đại hình hòn đảo tối thiểu cũng có bá tước lánh địa lớn nhỏ thả trên địa cầu liền không sai biệt lắm tương đương với một cái địa cấp thành phố diện tích đại hình hòn đảo nhiều như thế càng làm cho phong hổ khỏe miệng liệt đến bên hai phong hổ nơi này nhất định chính là cái chưa khai phát bảo tàng long vi vi kích động nói trên thông thiên văn dưới d à n h địa lý đối với chi thức y ê n bắc long vi vi mà nói nàng tự nhiên minh bạch trước mắt mảnh này chưa khai phát hòn đảo đến cùng ý vị như thế nào đúng vậy à, bảo tàng à, nào chỉ là nơi này cái này toàn bộ thiên hạ cũng là một mảnh bảo tàng phong hổ có ý riêng nói đại công tước lấy ngài uy danh về sau khẳng định có thể khuất phục k ề bên này tất cả đ ả o chủ đến lúc đó ca đức công quốc sẽ lần nữa mở rộng y tái ba tức kích động nói ha ha mở rộng là khẳng định à, đó là vật gì phong hổ chỉ cách đó không xa nói một cái cột nước chống rông xuất hiện tại trong biển rộng cột nước độ cao ước chừng có hai ba mươi m cỡ thùng nước. thùng đại công tước, đó là trong biển đó đại là hình động vật biển phong u n n ra g à i c h ú ta vẫn là hổ ơ i đường nghe vậy s ư ớ n g sở trên đại dương bao la hung thú càng nhiều nhưng lại thực bất quá hắn còn không sao cả gặp qua đâu hẳn là cùng loại cá voi hung thú cá voi thân thể khổng lồ thực lực cũng khẳng định phi phạm chúng ta đi vòng qua a long vi vi nói vậy cũng chưa chắc xà vương ngươi đi xem một chút tên kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại thông chi một chút đi đội tàu tạm thời dừng lại phong hổ nói xà vương cũng chính là phong hổ thu phục xong đầu xà lúc này cũng ở đây bong thuyền nghe được phong hổ lời nói về sau trực tiếp một đầu chui vào trong biển rộng hướng về cột nước phương hướng đi không bao lâu công phu cột nước xuất hiện địa phương xuất hiện mảng lớn gọn sóng gọn sóng bên trong thậm chí mang theo đỏ thâm huyết dịch p h i Phi, phi. đi xem một chút tình hình chiến đấu như thế nào phong hổ có chút lo lắng nói p h i p h i là trên lục địa hung thú đến trong nước thực lực nhất định sẽ nhận một chút ảnh hưởng bất quá hắn bên người hung thú bên trong p h i p h i tốt xấu còn biết bơi hùng đại hùng nhị mặc dù cũng đã biết bất quá thực lực hơi kém một bậc Trưng 584, trọng trang cử tiễn. cử p h i p h i trực tiếp nhảy nhập trong b i ể n rộng hướng về chiến trường bơi đi mà phong hổ thì là thân hình một trận một đôi cánh xuất hiện ở phong hổ phía sau sau đó nhẹ nhàng vô cánh đến chiến trường thượng không phong hổ thế mà bay lên ngược lại để đám người ngạc nhiên không thôi bất quá nhìn thấy hắn cánh sau lưng đám người minh bạch loại này phi hành hẳn là mượn nhờ một loại nào đó pháp khí mới làm đến cẩn thận a vương huyên ở phía sau h ồ lớn ha ha yên tâm đi phong hổ quay đầu nói cho dù là chiến thần cấp cao thủ mặc dù có thể làm được nín thở thời gian rất lâu nhưng là cũng vô pháp một mực tại đáy biển chiến đấu phong hổ mới sẽ không nhàn không có việc gì đi trong biển rộng kiếm chuyện hắn chỉ là muốn khoảng cách gần quan sát một chút tình hình chiến đấu thuận tiện nhìn xem có thể hay không nhặt cái để lọt trong biển cự thú thực lực phi phạm có thể cùng x à vương đấu thành dạng này xem chừng cũng là một cái nửa bước ma thú vương cấp bậc ra hỏa nếu là có thể tiêu diệt nó đối với phong hổ mà nói chỗ tốt rất nhiều một cái nửa bước ma thú vương tinh hồn tăng thêm thú vương tinh hoa sợ không phải có thể khiến cho x à vương ra hỏa này trực tiếp tấn cấp thành ma thú vương a hơn nữa nửa bước ma thú vương điểm kinh nghiệm cũng rất có thể nhìn tăng lên hai ba đẳng cấp đ o á n chừng đều không là cái vấn đề lớn ấn gì đi tới song phương giao chiến trên không phong hổ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trong biển cự thú quả nhiên là danh phủ kỳ thực trong biển cự thú xa vương thân thể đã rất khổng lồ chiều dài ước chừng có hơn bảy mươi m mở bộ dáng thế nhưng là cái này trong biển cá lớn thể tích so với xả vương còn muốn khoa trương rất nhiều chỉ là chiều dài tại phong hổ nhìn ra quan sát tối thiểu có vượt qua ba trăm mét hình thể cùng với to lớn phong hổ trong hạm đội hình thể to lớn nhất cũng liền mới chừng hai trăm h thước m à t h ô i ra hỏa này một cái xoay người nói không chừng đều có thể đem chiến hạm đổi nào trong biển vận chuyển quả nhiên nguy hiểm nhìn thấy cái này trong biển cự thú phong hổ cũng thập phần hưng phấn hình thể vượt qua ba trăm mét nửa bước ma thú vương đây nếu là g i ế t chỉ là thú vương thịt liền có thể ăn được rất nhiều thiên hơn nữa lớn như vậy thể tích nửa bước ma thú vương thể bên trong lẩn chứa thú vương tinh hoa sẽ khủng bố cỡ nào cự thú thể tích rất lớn miệng há mở về sau so một căn phòng đều phải lớn hơn rất nhiều nhưng mà so sánh với p h i p h i cùng xả vương thể tích nhỏ ngược lại muốn linh mẫn rất nhiều nhưng là cả hai nhưng cũng không làm gì được cái này cự thú xả vương còn tốt nó nọc độc đối với cự thú mà nói tương đối khắt chế mà p h i p h i cái kia cao vài thước tiểu thân bản đánh nó liền c ù n g cù lét tựa như ở trên người lưu lại một chút không nhẹ không nặng vết thương căn bản không ảnh hưởng toàn cục quan sát một chút cái này cự thú thanh máu phong hổ cảm giác đánh như vậy xuống dưới đánh tới trời tối đều chưa hẳn có thể phân ra thắng bại đến không được phải nghĩ biện pháp mới được phong hổ huy động cánh b o n g thuyền tìm tới y tái bá tước hỏi thăm c ó không có biện pháp gì có thể đánh giết cái này trong biển cự thú đại công tước nếu là thật sự muốn giết nó ngược lại cũng không phải không có cách nào kỳ thật trên chiến hạm thì có chuyên môn nhằm vào trong biển cự thú trọng trang cự tiễn loại này cự tiễn c ó dài hơn mười thước hơn một mét phòng chất Bất bộ bắn bạo bên bá nhất đấu cất cấp tiễn tắc tên trận thạch, tiêu tạc một tiễn, trị thạch, thể. một trên, tái tương quá quả, quả sau hiệu pháp, giá Đánh cái loại linh là liền linh vào nạm hạm mùi sinh khối mỗi chiếc chiến giữ nói. này không phận như hơn nữa còn định chúng, cũng cái dùng để khẩn vậy y cự chế có khắc mục chỉ cự chưa có chỉ dễ, khảm ra về sẽ để trọng trang cự tiễn lợi hại như vậy vì sao không dùng đến công thành phong hồ hỏi nếu là có loại này cự tiễn dùng để công kích tiên hoa thành mà nói phong hổ vậy mới không tin tiên hoa thành có thể c h ấ n thủ lâu như vậy tuy nói một cái tiễn liền giá trị mười khối linh thạch phí tổn có chút văng r ộ i nhưng là so sánh với nó hiệu quả phong hổ cảm giác vẫn là có thể tiếp nhận công thành trọng trang cự tiễn mặc dù uy lực mạnh mẽ bất quá muốn dùng để công kích thành trì hiệu quả lại không tính quá tốt đến một lần vận chuyển quá khó khăn phát xạ trang bị tinh vi không thể thường xuyên tháo rỡ thành trì tại kiến tạo thời điểm cũng có trận pháp phòng ngự hơn nữa trọng trang cự tiễn uy lực chủ yếu thể hiện tại bắn vào động vật biển thể nội về sau bạo tạc bên trên trọng trang cự tiễn là không có cách nào bắn vào tường thành y tái bá tước lắc đầu nói dạng này à vậy chỉ dùng cái này trọng trang cự tiễn bắn cho ta cái kia cự thú ngươi tới chỉ huy phong hồ nói là đại công tước y tái bá tước nghe vậy gật đầu nói kỳ thật y tái bá tước là không muốn t r ê o chọc cái này cự thú trong biển cự thú không nói tất cả cự thú thực lực đều rất mạnh nhưng là phổ biến hình thể không nhỏ sơ sót một cái liền có khả năng hủy đi một chiếc thậm chí mấy tàu chiến hạm dùng một tàu chiến hạm đi đổi một cái động vật biển thi thể tính thế nào cũng là thua thiệt sau đó tại y tái ba tước mệnh lệnh dưới hơn mười chiếc chiến hạm chủ lực bắt đầu chậm rãi tiếp cận chiến trường trong chiến trường động vật biển lăn lộn thân thể k h u ấ y động nước biển cũng may chiến đấu hạm trọng tải không nhỏ cũng không có bị những cái này sóng biển ảnh hưởng đến phong hổ dương cánh đi tới trung ương mà gót xả vương đối thoại Cáo、chi á o c mình đã để cho đội tàu trước đến giúp đỡ ước chừng hơn mười phút về sau chiến đấu hạm đúng chỗ trọng trang cự tiễn đã chuẩn bị kỹ càng phát s ạ mà phong hổ thì là mệnh lệnh xả vương cùng phí phí rời xa động vật biển đề phòng bị tác động đến chính đang đánh cận chiến cự thú nhìn thấy phí phí cùng xả vương lui lại còn tưởng rằng đối phương dự định rút lui nó đã thắng được trận chiến tranh này thắng lợi lại không nghĩ sau một k h ắ c hơn mười chỉ trọng trang cự tiễn trực tiếp bắn vào thân thể nó sau đó trọng trang cự tiễn mũi tên tiếng nổ á n liệt To lớn động vật biển trực tiếp thụ trọng thương phong hồ rất rõ ràng có thể nhìn thấy cái này động vật biển thanh máu gần như trong nháy mắt rơi hơn một nửa hơn 10 mét lớn lên một mét phẩm chất trọng trang cự tiễn lại tiến vào thân thể tuần lại phát sinh bạo tạc uy lực có thể nghĩ nhất là càng là bịt kín trong hoàn cảnh bạo tạc uy lực lại càng lớn có thể nói chỉ là mười cái trọng trang cự tiễn đã để cái này động vật biển thụ trọng thương phát ra trọng trang cự tiễn chiến đấu hạm đội vàng rút lui mà điên cuồng đánh động vật biển tự nhiên minh bạch loại uy lực này to lớn vũ khí bắt nguồn từ địa phương nào muốn đuổi theo mà lúc này p h i p h i cùng xà vương lần nữa đổi tới song phương lần nữa đại chiến lần này p h i p h i tác dụng liền lớn xa vương phụ trách k i ể m chế đối phương mà p h i p h i thì là chuyên môn công kích cái kia bị trọng trang cự tiện đánh ra sao vết thương khổng lồ động vật biển thanh máu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang từ từ bị c h ố n g rỗng mà phong hổ thì là đã sớm chuẩn bị kỹ cảng muốn cho nó tới một m ộ t kích cuối cùng lại qua hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ động vật biển bởi vì đổ máu quá nhiều trên người tăng thêm không biết bao nhiêu vết thương rốt cục trở nên hấp hối mà phong hổ trực tiếp xông đi lên trực tiếp cho hắn một kích cuối cùng chúc mừng ký chủ giết chết nửa bước ma thú vương cấp cự kính thú đ ẳ n g cấp tăng lên đến lờ vờ một trăm sáu mươi ba cấp thu hoạch được tị thủy châu một cái thu hoạch được thú vương tinh hồn một cái thu hoạch được thú vương tinh hoa ba cái thu hoạch được cá voi phiêu một cái cự kình chi giang một cái thu hoạch được linh thạch năm trăm thu hoạch được tự do điểm thuộc tính 100, điểm kỹ năng 10 cái lập tức tăng lên ba đẳng cấp sảng khoái thật không hổ là nửa bước ma thú vương bản thân một k í c h cuối cùng cũng chỉ có thể cầm tới một nửa điểm kinh nghiệm mà thôi bất quá thú vương tinh hoa lại là có ba cái nhưng lại vượt quá phong h ổ ngoài dự liệu trước kia hắn giết chết trung cấp thú vương thời điểm cũng chỉ lấy được một cái thú vương tinh hoa giết chết nửa bước ma thú vương lại có ba cái kinh ngư ngư phiêu một cái cái đồ chơi này có làm được cái gì kinh ngư ngư phiêu nửa bước ma thú vương cự kình sinh ra thần kỳ ngư phiêu ẩn chứa đại lượng năng lượng sinh cơ đại lượng năng lượng sinh cơ v ậ t này nhưng lại cùng bản thân cái kia sinh mệnh nguyên châu có chút tương tự không cần phải nói khẳng định cũng là cái thứ tốt về phần cự kinh răng nhưng thật ra là một trôi vũ khí bất quá cũng không phải là dao găm mà là một thanh trường kiếm mặc dù thuộc tính không sai bất quá đối với phong hổ mà nói tác dụng không lớn nếu là một cây dao găm nói không chừng còn có thể có cần dùng đến thời điểm về phần hiện tại về sau vẫn là lấy ra tặng người tốt rồi thật lớn như thế động vật biển tự nhiên là không cho phép lãng phí thả ở trong biển không cần nửa giờ khả năng cuối cùng cũng chỉ còn lại có một đống bộ xương phong hổ phất tay trực tiếp đem c ử kỉnh thú vật thi thể thể thu nhập bản thân trong hạt châu không gian theo phong hổ thực lực tiến bộ hạt châu không gian cũng một mực tại mở rộng hiện tại hạt châu không gian dài rộng cao tối thiểu đều có hơn năm trăm mét vương xuống cái này chừng ba trăm l h thức cự k i n h thú hoàn toàn đầy đủ chương năm trăm tám mươi lăm đáy biển linh thảo dương cánh đến giáp ban thượng xà vương cùng phí phí cũng đã đã trở về phí phí nhưng lại còn tốt thân thể tiểu càng thêm linh hoạt trên cơ bản không có thụ thường xà vương có chút thảm ăn hết nghỉ ngơi thật khỏe một chút phong hổ tiện tay ném hai quả thú vương tinh hoa cùng một quả thú vương tinh hồn đi qua trong đó hai quả cho xà vương còn lại một quả thú vương tinh hoa cho đi phí phí Thú vương tinh hoa thứ này, phí phí tự nhiên biết rõ, nó có thể đột phá đến nước này, tiến tới là thú tinh thú tinh hoa phí phí nhiên phá hoa hồn. Chủ h vương vương vương nước này, nó đến này, cùng n là rõ, có ân đương nhiên có thể không qua một lần ăn nhiều như vậy ngươi chịu được sao phong hồ hỏi chủ nhân ta có thể cảm giác được ta khả năng sắp đột phá rồi cần rất nhiều năng lượng trên người chủ nhân linh thạch có thể có dư thừa có thể hay không cho ta một chút xà vương nói muốn bao nhiêu phong hổ kinh h ỉ nói đột phá g i a hỏa này đã là nửa bước ma thú vương nếu là lại đột phá mà nói cái kia ha không phải liền là ma thú vương tinh hoa cùng tinh hồn mỗi dạng lại đến ba khỏa linh thạch mà nói có cái một vạn khối khoảng chừng không sai biệt lắm sa vương nói nhiều như vậy đột phá đến ma thú vương cảnh giới cần thiết tài nguyên khủng bố như vậy sao phong hổ nghe vậy không khỏi trận mắt hốc m ù n nói nếu là bị người đột phá đến ma vương cảnh giới thời điểm cũng cần nhiều tài nguyên như vậy linh thạch ngược lại cũng dễ nói thế nhưng là tinh hoa cùng tinh hồn bọn họ đi đâu làm a không thấy tinh hoa cùng tinh hồn sợ là bọn hắn cần thiết linh thạch sẽ càng nhiều a cái này chủ nhân thân thể ta khổng lồ muốn tấn thăng cần thiết tài nguyên cũng liền so với người khác khả năng nhiều hơn một chút nếu là chủ nhân không có nhiều như vậy cho một nửa cũng là miễn cưỡng có thể làm bất quá sau khi đột phá sức chiến đấu muốn yếu một ít xả vương lúng túng nói ha ha không cần tinh hoa cùng tinh hồn mỗi dạng ta cho ngươi thêm sáu viên linh thạch ta cho ngươi năm vạn mở rộng cung ứng không đủ lại nói cho ta ta cho ngươi cung cấp tài nguyên ngươi cứ dựa theo mạnh nhất phương thức đi đột phá phong h ổ nói nói đùa tất nhiên tài nguyên càng nhiều sau khi đột phá càng lợi hại hắn còn quan tâm cái này chút tài nguyên nói đùa cái gì hắn hiện tại trong tay linh thạch đến ngàn vạn mà tính tính còn quan tâm cái này mấy vạn tinh hoa tinh hồn cái gì đi một chuyến địa cầu Giết gần trăm con hung vương, cùng gì cũng không không. tinh tinh cái thiếu trăm thú tích trăm tạ con hơn hồn, hắn nhân, chữ có được hoa hay không? Đa tạ chủ Đa xa i n nhân xin chủ n bài cho chỗ phá. ta một chỗ đột、phá. Sa vương nói n g ư ơ i đột phá phải cần bao nhiêu thời gian phong hồ hỏi ít thì ba năm ngày nhiều thì nửa tháng s a vương nói tốt chờ ta đánh xuống xuất vân đảo ngươi liền tại xuất vân đảo bên trên đột phá đi hiện tại đi trước dưỡng thương đem tổn thương dưỡng tốt dùng tốt nhất trạng thái đi đột phá đừng để ta thất vọng phong hổ nói là chủ nhân xa vương nghe vậy gật đầu nói v ư ơ nghĩ n g tới xả vương sắp đột phá phong hổ trong lòng liền một trận lửa nóng rốt cục cuối cùng tại thủ hạ mình phải xuất hiện ma vương cấp sức chiến đấu tiến vào ma quật về sau phong hổ luôn có loại bất an cảm giác nhất là đến từ thánh giá uy hiếp đối với phong hổ mà nói như nghẹn ở cổ họng thánh giáo thực lực cường đại đoán chừng ma vương cấp tồn tại tuyệt đối có không ít mà phong hổ bên người liền một cái đều không có nhất là phong hổ còn biết kỳ thật thứ hoàn trong liên minh là có một cái ma vương cấp cường giả toa c h ấ n chỉ là không biết vì sao tại hắn một đường tiến lên quá trình bên trong thế mà đều không nhìn thấy cái kia ma vương cường giả đi ra ngăn cản phong hổ cũng không rõ ràng rốt cuộc là cái kia ma vương không ở nhà vẫn là ma hưng vương quốc nơi này có người đem cái kia ma vương cấp cường giả tiêu diệt hoặc là nói một chút thỏa thuận gì phong hổ để cho y tái cho x à vương chuẩn bị cái gian phòng vì có thể khiến cho x à vương dễ chịu đi vào đặc biệt hủy đi mấy vách tường cũng may xả vương thân thể làm mềm có thể co lại đến c h i ế m cứ không gian ngược lại cũng không tính là quá lớn nếu không mà nói trên thuyền này còn thật không tốt đợi v ề phân phí phí thì đơn giản nhiều trực tiếp ở tại b o n g thuyền là có thể đại công tước qua phía trước tử kinh đảo chính là xuất vân đảo y tái b á tước nói ân tốt tìm một chỗ d ừ n g một cái tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt sau khi trời tối lại đi thâu thập thông chi một chút đi chờ công bên trên xuất vân đảo tất cả ma x o á y cấp cường giả có thể bắt sống đều cho ta tận lực bắt sống phong hồ nói là đại công tước luyện hóa môn chủ gật đầu nói bắt sống ma x o á y cấp cường giả sự tình trên cơ bản cũng đều là bọn hắn những cái này mà x o á y bọn hộ vệ muốn làm đội tàu tìm một không người đảo nhỏ cập bờ phong hồ trực tiếp lấy ra cái kia hơn ba trăm mét lớn lên to lớn động vật biển phân chia ra không ít thị thú t vật đi ra hiện t r ư ờ n g nấu để cho các tướng lĩnh báo bữa ăn ngừng một lát nửa bước ma thú vương thịt những tướng lanh kia có thể cũng chưa từng ăn cũng coi như làn đếm thử một chút ngay cả phong hổ đều là lần thứ nhất bất quá dạng này thị thú vật ẩn chứa trong đó tinh hoa năng lượng rất cao tại phong hổ nhìn đến ăn cái này nửa bước ma thú vương thịt liền cùng trực tiếp ăn thuốc đại bổ vật liệu không có gì khác biệt về phần binh sĩ cũng chỉ có thể ăn tự mang một chút con lương cái này động vật biển mặc dù rất lớn nhưng là nơi này ánh sáng binh sĩ thì có hai trăm mấy chục ngàn căn bản là phân không đến chỗ tính cũng liền không phân biệt được phong hổ ngồi trên chiến hạm nhìn phía dưới nước biển trong tay xuất hiện một hạt trâu tị thủy châu đây cũng là cự kình thú tuân ra đến vật phẩm một trong nó tác dụng chỉ có một cái từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra tị thủy mang theo nó có thể ở trong nước thông suốt bơi lội hơn nữa cảm giác không thấy thủy áp lực thậm chí còn có thể tại dưới nước hô hấp có thể nói có tị thủy châu lớn dưới biển có thể tùy ý với vùng lúc này khoảng cách trời tối còn có mấy giờ Phong hổ cùng đại hải thế giới mười điểm mỹ lệ san hô đá ngầm rong biển đủ loại loài cá tàu biển vỏ sò、so, tôm hùm con cua bạch tuộc chờ động vật n g u y ê n thể số lượng rất nhiều thậm chí còn có rất nhiều phong h ổ căn bản là không biết bắt chút hải sản trở về nếm thử địa cầu bên trên chưa từng ăn qua hải sản một mực là phong h ổ t i ế t nối cần biết internet bên trên ghi chép đại thai biến trước kia sự t ì n h hải sản đây chính là cấp cao đ ồ ăn có quá nhiều người ưa thích hải sản hình dung hải sản mỹ vị thế nhưng là từ khi tiến vào đại thai biến thời đại về sau đừng nói thuyền đánh cá ngay cả quân hạm cũng bị mất còn ăn cái rắm hải sản cũng liền cùng loại vương huyên loại này ở tại biển cả phụ cận căn cứ khu người ngẫu nhiên có thể ăn được một chút hải sản hung t h ú thịt bắt hải sản đối với phong hổ mà nói rất đơn giản từ hạt châu trong không gian làm một cái lưới lộ đi ra bắt được tôm hùm con cua loại hình liền trực tiếp ném vào a đây là linh thảo đang tại bắt hải sản phong hổ đột nhiên cảm giác được một cỗ linh lực khí tức là từ trước mặt một k h ỏ a tạo biển bên trên phát ra bổ sung linh lực khí tức thảo dĩ nhiên chính là linh thảo có thể dùng đến luyện chế linh đan cẩn thận từng ly từng tí đem linh thảo rút ra cất giữ tốt phong hồ bắt đầu ở đáy biển tận lực tìm kiếm cũng không lâu lắm công phu đã tìm được mười mấy con linh thảo thậm chí còn có tản ra linh lực ba động huyết san hô không biết tên khoáng thạch các loại đem những vật này dẫn tới hải sản giao cho đầu bếp đi làm cơm mà linh thảo huyết san hô còn có khoáng thạch vân vân đặt ở bông thuyền gọi tới luyện hóa môn chủ luyện hóa môn chủ vốn chính là làm một chuyến này luyện khí không được nhưng là biết luyện đan luyện hóa môn chủ những linh thảo này ngươi biết sao phong h ổ hỏi nhận ra cũng là luyện chế linh đàn phổ thông linh thảo luyện hóa môn chủ nói chỉ là phổ thông linh thảo a phong h ổ nghe vậy có hơi thất vọng ân mặc dù là phổ thông linh thảo nhưng là cũng coi như có giá trị tùy tiện một gốc đều đầy đủ nhân sinh bình thường sống cả đời đại công tức đây là tại đáy biển tìm tới sao luyện hóa môn chủ hỏi là vừa mới xuống biển đi xem một chút nhìn thấy những linh thảo này phong hổ nói đại công tức xuống biển đều không sao cả tìm kiếm đã tìm được nhiều như vậy linh thảo nếu là có thể phái người xuống biển cẩn thận tìm kiếm mà nói nghĩ đến có thể tìm được càng nhiều linh thảo trong biển rộng tài nguyên thật muốn so trên lục địa rất nhiều nhiều a c h ắ c không được nơi này có nhiều như vậy m à x o á i cường giả đâu luyện hóa môn chủ nói có linh thảo dù là chỉ là phổ thông linh thảo cũng có thể giá trị một hai khối linh thạch phong hổ xuống biển tùy ý liền có thể tìm tới nhiều như vậy đủ để thấy đáy biển tài nguyên phong phú chương năm trăm tám mươi sáu đổ bộ chiến tại ma quật không gian bên trong linh thảo cũng phân là đẳng cấp phổ thông cấp một linh thảo đồng dạng liền giá trị một hai khối linh thạch giá trị tương đối mà nói khá thấp là dùng để luyện chế linh đan bình thường tài liệu chính mà một k h ỏ a linh đan bình thường phổ biến giá trị mười cái linh thạch khoảng t r ư ờ n g cũng chính là phong hổ cho nam hy c h u dương vân tịch bọn họ ăn loại kia tuy nói là linh đan bình thường nhưng dù sao cũng là linh đan trên cơ bản một k h ỏ a xuống dưới lại thêm chiến thần trợ giút liền có thể để cho một cái không có quá nhiều võ học căn cơ người trực tiếp tấn thăng đến cao cấp đ ỉ n h phong lúc trước phong hổ cùng lô tạp vừa mới gia nhập vào ưng ơ yên vương tử đội ngũ bên trong lúc ưng ơ yên vương tử tặng cho bọn họ linh đan trên cơ bản chính là như vậy linh đan đối với chiến thần cấp cường giả mà nói lượng ít giá trị không lớn bất quá cũng không phải tất cả mọi người có thể ăn bắt đầu lại hướng lên chính là cấp hai linh thảo cấp hai linh thảo giá trị phổ biến tại mười cái linh thạch h o ả n g t r ư ờ n g dùng để luyện chế cấp hai linh đan cấp hai linh đan tối thiểu nhất giá trị bên trên trăm linh linh thạch tốt một chút thậm chí thậm chí muốn ba năm trăm linh thạch cũng nói không chính xác dạng này linh đan liền có thể cùng tương đối tăng lên trên diện rộng công lực nhưng là có thể ăn bắt đầu người cũng rất ít lại hướng lên cấp ba linh đan giá trị hơn ngàn khối linh thạch cao cấp ma xoáy cấp bậc cường giả đều không nợ ăn mấy quả tại ma quật không gian linh dược không ít linh đan cũng không ít sở dĩ m ắ t như vậy chủ yếu chính là tu luyện quá nhiều người cường giả quá nhiều mà luyện đàn sư lại quá ít Đan đoạt, tranh ta thành ngươi nhiên là lên rồi. Rất nhiều người tu luyện dược cả trực tự rất tu tiếp phẩm, là giá rồi, sự ử sử dụng linh thạch.、So、sử dụng linh linh đan càng có lời, ngậu nhiên được linh thảo, càng nhiều cũng lời, là thạch, thảo, t có được so r c tình i nhiều ế p phí nuốt, lãng nhưng là luyện không được đan dược cũng là không nào. rất t mặc dược lực, được dược có cách dù sẽ Sự là là nhớ năm đó luyện hóa môn chủ chỉ cần ngồi trong nhà bất động thông qua luyện chế linh đan dạng này mua bán một người liền có thể chống đỡ toàn bộ luyện hóa cửa luyện hóa môn chủ cũng là phong hồ thủ hạ bên trong r ồ i g i à u nhất một cái thân ra hơn một trăm vạn linh thạch so một chút công tức đều giàu có chỉ tiếc gặp một cái không nói đạo lý phong hổ cuối cùng chỉ có thể một con đường đi đến đen bất quá phong hổ cũng không có đem luyện hóa môn chủ tài phú chiếm làm của riêng đây cũng là luyện hóa môn chủ nguyện ý đi theo phong h ổ nguyên nhân h h c ma x o á i càng nhiều mới càng tốt ta ngươi dành thời gian bồi dưỡng mấy cái luyện đan sư đi cũng tiết kiệm mỗi lần ngươi tự mình đi luyện đan hảo hảo tu luyện sớm ngày tiến vào ma vương cảnh giới phong hồ nói ma vương cảnh giới khó a luyện đan sư cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng cần thiên phú bằng không thì mà nói luyện đan sư cũng sẽ không như thế khan hiếm luyện hóa môn chủ cười khổ nói ha ha về sau sẽ có cơ hội phong hồ nhẹ nhàng vỗ vỗ luyện hóa môn chủ b ả vai nói trân khí châu trừ bỏ tứ vương tử cùng lô tạp bên ngoài hán cơ hồ không có phân cho bất luận cái gì mà q u o n người tinh hồn cho cũng đều là những cái kia công lực tương đối khá thấp người về phần cao cấp ma soái bất kể là chân khí châu vẫn là tinh hồn hắn cũng không dám cho là không dám cho bọn gia hỏa này hiện tại sở dĩ sẽ phục bản thân thứ nhất là bản thân giết ra đến uy danh mà tới là dựa vào lương sau ma ương vương quốc đơn bằng thực lực bản thân còn chưa đủ lấy c h ấ n trụ nhóm này kêu binh hàn tướng vạn nhất cho đi bọn gia hỏa này thứ này ai đột phá đến ma vương cảnh giới đối với mình lòng mang ý đồ xấu cái kia có thể gặp phiền thoái cho nên hắn nhiều nhất trợ giúp bọn gia hỏa này đột phá đến cao cấp ma x o á i về sau liền sẽ không cho hắn thêm môn tinh hồn tỉ như liệt nhật viêm thậm chí liền phí phí phong hổ cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm cho nên tại phí phí đột phá đến nửa bước ma thú vương về sau phong hổ liền không có lại cho qua nó hai thứ đồ này hôm nay sở dĩ cho cũng là nhìn hắn bỏ ra nhiều công sức phân thượng bất quá về sau mình ngược lại là có thể n ở ra c h ầ m c h ầ m một chút dù sao xà vương là mình sùng vợt khẳng định đối với mình trung tâm chỉ cần nó đến ma thú vương cảnh giới khẳng định có thể chấn nhiếp những cái kia có dị tâm ra hỏa rất nhanh hải sản nấu xong phong hổ mang theo tứ nữ cùng một chỗ ăn như gió q u ố n ngay cả vương huyên cũng ăn không ít hải sản thứ này trừ phi là nàng trở lại hải thành căn cứ khu nếu không căn bản ăn không được sắc trời dần dần trở tối mặt trời xuống núi đội tàu xuất phát thừa dịp ánh trăng hướng về xuất vân đảo sờ soạn tại s u ấ t vân đảo thì có hai cái bến cảng một cái là quân cảng chuyên môn bỏ neo chiến hạm một cái khác là dân dụng bến cảng dùng để bỏ neo thương thuyền về phần địa phương khác đều không thích hợp bỏ neo thuyền lớn phong hổ lựa chọn tại dân dụng bến cảng đổ bộ tại đội tàu còn chưa có tới bến cảng thời điểm phong hổ số lớn hộ vệ cùng từ trong quân đội rút điều ra bộ phận cao thủ trực tiếp cơi cỡ nhỏ công kích thuyền hướng về bến cảng chạy tới ban đêm bến cảng m ộ ư ơ i điểm tĩnh mịch nhưng rất nhanh tĩnh mịch hoàn cảnh biến mất không thấy gì nữa chiếm lấy là từng mảnh từng mảnh tiếng chém giết dân dụng bến cảng liền chỉ có một ít đội tuần tra cùng quản sự thương nghiệp loại người đối mặt phong hổ đại quân cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng quân đội trực tiếp lái vào bến cảng số lớn quân nhân đặt chân lên bờ đến từ bến cảng tiếng chém giết tự nhiên rất nhanh kinh động đến ở trên bờ đóng quân bộ phận quân đội còn không chờ bọn hắn tới xem xét tình huống liền bị phong hổ tinh nhuệ liệt hổ quân cho giết thất linh bắt lạc chiếm cứ bến cảng về sau đại quân lục tục lên bờ chỉnh lý đội hình sau đó thẳng đến xuất vân thành toàn bộ xuất vân đảo cũng chỉ có một thành trì lớn chính là xuất vân thành toàn bộ xuất vân thành ước chừng có mười vạn người bộ dáng thành thị quy mô không sai biệt lắm cũng thì tương đương với một cái bá tức thành trì hắn hắn liền là hơn mười cái thành nhỏ nhân khẩu không hơn vạn người về phần cái khác đại lượng phổ thông bình dân nô lệ đều phân bộ tại thôn xóm cùng hương c h ấ n có loại thực có ven biển xuất vân trên đảo còn có năm vạn lục quân kỳ thật nói là lục quân cũng có thể nói là hải quân làm vì cuộc sống tại trên hải đảo người cơ hồ không có người không biết bơi trên đại dương bao la rất nhiều đảo chủ ở giữa cũng không phải hòa bình lẫn nhau ở giữa cũng có chiến tranh có trên biển chiến tranh cũng có trên đảo chiến tranh cần đổ bộ tác chiến tự nhiên cũng cần lục quân nhưng mà những cái này quân đội tại phong hổ liệt hổ quân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới một vạn liệt hổ quân kỵ binh trực tiếp xung phong một cái trực tiếp liền đem phía trước quân doanh trực tiếp đập phá hơn vạn s i tốt trực tiếp c ú t một nửa một nửa kia chạy trốn tứ tán một tên ma x o a y cấp cường giả trực tiếp bị luyện hóa môn chủ tự tay bắt sống đại quân cơ hồ không có bao nhiêu thời gian dừng lại lưu lại năm vạn hải quân trông coi chiến hạm còn lại hơn hai mươi vạn đại quân thì là đặt chân lên bờ thẳng đến xuất vân thành lúc này xuất vân thành chủ chính trong phòng cùng một tên thị nữ liêu lỏng sau đó nghe được thành trì tiếng cảnh báo kéo còi báo động biểu thị có người xâm lấn hôn đản đến cùng chuyện gì xảy ra ai kéo vang cảnh báo một mặt cầu muốn bất mãn xuất vân thành chủ ra khỏi cửa thành trực tiếp một cước đem cái kia người hầu đá ra xa mấy mét thành chủ đại nhân có người xâm lấn dân dụng bến cảng đã thất thủ cái kia người hầu nói hôn đ à n la ba đặc là làm gì ăn hắn ở đâu hắn không phải có một vạn đại quân canh giữ ở bến cảng sao xuất vân thành chủ giận dữ nói người phía d ư ớ i báo cáo nói la ba đặc đại nhân giống như bị người cho bắt sống cái kia người hầu nói cái gì bắt sống la b a đặc xuất vân thành chủ nghe vậy lập tức vướng mày thế mà bị bắt sống dù sao cũng là một tên ma soái cấp cường giả coi như đánh không lại luôn có thể chạy a làm sao sẽ bị bắt sống đâu quân địch có bao nhiêu người xuất vân thành chủ hỏi ước chừng một vạn kỵ binh người hầu nói một vạn kỵ binh chỉ là một vạn kỵ binh liền dám đến tiến đánh ta xuất vân thành người tới cho ta hạ lệnh tụ tập binh tướng đem hải quân cũng kéo lên ta muốn diệt muốn bọn hắn chương á i người. này vạn vân thành chủ nghe vậy hét lớn. một Xuất t à n nghe lớn. vạn n h chủ hét g vậy Một ờ i t r kích La ba đặc Đại năm h chỉ đúng là c trăm tám mươi bảy đấu tướng liệt hổ quân cầm xuống đại doanh về sau phong hổ chính quân ngay sau đó hướng về xuất vân thành đi phong hổ cũng không muốn cho xuất vân thành chủ tụ tập quá nhiều binh tướng cơ hội song phương riêng phần mình phái ra bộ đội thám báo tại song phương đại quân gặp mặt trước đó bộ đội thám báo nhưng lại trước đối mặt nói như vậy trinh sát cũng là tinh nhuệ nhất quân nhân s u n g làm tối thiểu cũng là cấp bảy trở lên ma binh tiêu chuẩn thậm chí có không ít ma tướng cấp tồn tại song phương trinh sát ở giữa chiến đấu cực kỳ đặc sắc phong hổ bên này trinh sát coi trong quân cũng có ám đường thành viên so với trong quân quân nhân đến Ám đ ư ờ nửa đêm tập kích đặt chân lên bờ mà xếp sau bảy trận hình hướng về xuất vân thành xuất phát không sai biệt lắm đi thôi chừng phân nửa lộ trình thời điểm xuất vân thành chủ cũng trên cơ bản sửa sang lại đại quân hướng về phong hồ bên này nên đón xuất vân đảo tổng cộng cũng liền m ộ ư ơ i vạn đại quân trong đó một vạn người bị kích phá chạy tứ tán bốn phía năm vạn hải quân bị xuất vân thành chủ điều ra ba vạn đến bốn vạn lục quân cũng rút ra ba vạn tạo thành bàn bạc sáu vạn đại quân hùng dũng ngoại vệ k h í phách hiên ngang xuất phát theo song phương các i răng hình song tự biết đối phương đại quân tức sắp đến các thám báo nhao nhao rút lui sắc trời không rõ hai phe đại quân rốt cục thấy được đối phương song phương lưu lại vừa cự ly vừa cung tiến thủ riêng phần mình bắn ở trận c ư ớ c song phương đại quân cứ như vậy không hẹn mà gặp y tái ba tước đối phương thế mà ra khỏi thành ha ha vốn cho rằng lần này cần tiến hành công thành sẽ tổn thất không ít sĩ tốt hiện tại xem ra cũng là không cần phong hổ cười nói đại công t ư ớ c nói là nếu là đối phương tử thủ theo thành mà nói chúng ta mặc dù có thể cầm xuống đối phương nhưng là tổn thương chắc chắn sẽ không nhỏ hiện tại giã chiến mà nói nhưng lại đơn giản nhiều đối phương tuyệt đối không thể nào là đại công tức năm vạn liệt hổ quân đối thủ y tái ba t ứ c nói ân không cần bại lộ thân phận ta ngươi tới cùng đối phương trả lời phong h ổ nói phong h ổ biết rõ không ít thứ hoàn liên minh dư ơ nghiệt n g môn đều chạy trốn tới trên biển tăng thêm bọn họ vốn là cùng trên biển rất nhiều đảo chủ quan hệ không tệ cho nên hải vực bên trên có không ít phong h ổ đối thủ một mất một còn tại hiện tại hắn cũng có thể nói là một mình đi sâu vào vạn nhất bị những cái kia dư nghiệt nhận được tin tức liên hợp một chút đảo chủ ngăn cản bản thân、ừ. ca đức công quốc đường đi cái kia có thể gặp phiền thoái là đại công tước y tái b á tước nghe vậy gật đầu cùng lúc đó đối diện xuất vân thành chủ thuốc ngựa tiến lên đi vài bước kêu gọi đầu hàng nói ca đức công quốc cùng ta xuất vân đảo ở giữa một mực sống trung hòa bình cho tới bây giờ chưa từng bắt đầu qua tranh chớp hôm nay vì sao dẫn đầu đại quân phạm ta xuất vân đảo chẳng lẽ cho rằng ta xuất vân đảo dễ khi dễ sao phong hổ bọn họ tại hành quân quá trình bên trong dựng đứng cờ xí bên trên liền viết ca đức công quốc bốn chữ lớn đối diện xuất vân thành chủ tự nhiên biết mình đối diện địch nhân đến từ nơi đâu xuất vân thành chủ ta ca đức công quốc cùng quý đ ả o ở giữa là một mực chung sống hòa bình nhưng mà mấy tháng trước đó xuất vân thành chủ các hạ vô tội giam giữ ta ca đức công quốc chi thương nhân bản tướng đã từng mấy lần viết thư cùng thành chủ các hạ phóng thích ta ca đức công quốc thương nhân thế nhưng xuất vân thành chủ lại khư khư cố chớp thậm chí còn giết chúng ta ca đức công quốc thương nhân ca đức công quốc người cho dù là ở ngoài nghề thương nghiệp đó cũng là ta ca đức công quốc con dân bản tướng quân làm sao có thể nhìn xem các ngươi thai họa con dân nước ta mà t h ở ơ y tái ba t ứ ớ c gầm thanh l ệ n h lùng nói cái gì viết thư ta căn bản chưa lấy được xuất vân thành chủ c a o mày nói chưa lấy được ha ha loại này lừa gạt tiểu hải tử mà nói cũng không cần nói tất nhiên xuất vân thành chủ như thế không cho ta ca đức công quốc mặt mũi không cho bản tướng quân mặt mũi vậy liền chỉ cần dùng vũ lực đến nói chuyện y tái bá tức t h ẳ n g n h i n nói ngươi n g ư ơ i đ i ê n rồi sao vì chỉ là mấy cái thương nhân ngươi lại để cho cùng ta xuất vân đảo khai chiến ngươi sẽ không sợ quý quốc đại công tức trách cứ sao xuất vân đảo chủ mang theo mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắp nói tại xuất vân đảo chủ nhìn đến lý do này quá vớ vẩn thương nhân thương nhân tính là gì trong thế giới này quý tộc mới là có địa vị chưa từng nghe nghe quốc gia nào khai chiến lý do là vì mấy cái thương nhân ca đức công quốc con dân tự có ca đức công quốc bảo hộ vô luận bọn họ ở nơi nào chỉ cần là nhận lấy không công chính đ ã h ngộ ta ca đức công quốc đều có nghĩa vụ ra mặt bảo hộ về phần đại công tức các hạ xuất binh tiến đánh xuất vân đảo đây chính là đại công tức cấp tự động y tái ba t ư c nói các ngươi đại công tức nhất định là điên xuất vân đảo chủ im lặng nói đối với đại công tức nói năng lô mãng xem thưởng ca đức công quốc tội thêm một bậc các vị tướng quân ai muốn xuất chiến cầm xuống này tặc y tái bá tức giận dữ h ế t tướng quân mặt tướng đi đầu xuất vân thành thành chủ đến cùng ta đại chiến ba trăm hiệp một tên tướng quân nghe vậy trực tiếp thúc ngựa liền xông ra ngoài xuất vân thành chủ là trung cấp ma soái mà lao ra người tướng quân này đồng dạng cũng là trung cấp ma soái h ừ dám can đảm khinh thường ta xuất vân thành ai cùng ta cầm xuống này tặc thưởng linh thạch một nghìn miếng xuất vân thành chủ giận dữ nói này nhìn ta lấy ngươi mạng chó cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu người thành chủ kia lời nói vừa ra thanh âm trong trận hình một tên tướng quân trực tiếp xông đi ra thẳng đến đối thủ nhưng mà song phương chiến đấu chỉ phát sinh một hiệp tướng quân kia trực tiếp bị chạm ở dưới ngựa hôn đản không biết lượng sức g i a hỏa không thấy được đối diện đó là ma x o á i cấp cường giả sao cũng dám xông về phía trước hỏng si khí quân ta trở về đem hắn người nhà toàn bộ biếm thành n ô nô xuất vân thành chủ thấy thế không khỏi xấu hổ nói kỳ thật lao ra người tướng quân kia tiêu chuẩn còn là rất không tệ tối thiểu là một gã cấp bảy ma tướng chỉ tiếc đối thủ của hắn là một gã ma x o á i ha ha xuất vân thành chủ thủ hạ ngươi người chỉ chút tài nghệ này sao vậy coi như đừng đi ra tặng đầu người đắc thắng một trận tướng quân cười to nói hôn trướng ba tỏa ngươi đi bắt lại cho ta hắn xuất vân thành chủ giận dữ nói ba tỏa cũng là một gã trung cấp ma x o á i có thể nói là trừ bỏ xuất vân thành thành chủ bên ngoài huy giới đệ nhất đem là thành chủ đại nhân ba tỏa nghe vậy gật đầu trực tiếp thúc ngựa hướng về đối phương đánh tới hai người cũng là trung cấp ma soái có thể nói là kỳ phùng địch thủ tương nộ lương tài đánh là khó phân thắng bại song phương ma giác mã đều bị tiên thiên khí kình cho chấn động chết rồi chỉ có thể từ mã chiến biến thành bộ chiến phong hổ hướng về phía bên cạnh luyện hóa môn chủ nhẹ gật đầu sau đó luyện hóa môn chủ cũng chạy ra khỏi trận hình điểm danh k i ê u chiến bất đắc dĩ xuất vân thành chủ lần nữa phái ra một tên ma x o á i cường giả đi ứng chiến tiếp đó đối phương ứng chiến một cái phong hổ liền lại điều động một ra đi dù sao toàn bộ hải quân tăng thêm hắn mang đến hộ vệ cùng năm vạn liệt hổ quân bên trong ma x o á i cường giả cộng lại đã vượt qua ba mươi mà đối diện tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn mười người mà thôi rất nhanh làm phong hổ phái ra người thứ chín ma x o á i cường giả thời điểm đối diện đã không người có thể phái chỉ có thể để cho một chút đỉnh cấp võ giả sông đi lên thế nhưng là đỉnh cấp võ giả mặt đối ma soái có thể có cái gì sức đối kháng nhất là những cái này mà soái đang còn muốn phong hồ trước mặt liều mạng biểu hiện cơ hồ đi lên chính là phát đại chiêu đối diện đỉnh cấp võ giả thường thường liền một chiêu đều gánh không được xuất vân thành chủ không khỏi hối hận mình cũng là ở không đi gây sự đấu cái gì đem à, dưới tay hắn cao thủ lại nhiều còn có thể có thể so với người ta một cái công quốc a mà lúc này luyện hóa môn chủ đã phân ra được thắng bại trực tiếp đem đối thủ bắt sống sau đó treo trên ngựa trợ giúp cái khác ma x o á i theo luyện hóa môn chủ nhúng tay phảng phất vâng mét quân bài hiệu ứng một dạng xuất vân thành một phương ma x o á i cường giả cơ hồ lập tức sập bàn bất quá chỉ có bốn cái trốn trở về mặt khác bốn cái có một cái tại chỗ bị giết mặt khác ba cái thì bị bắt sống tăng thêm trước đó bắt sống cái kia phong hổ đã bắt làm tù binh đối phương bốn tên ma x o á i giết chết một tên đại chiến còn chưa bắt đầu xuất vân thành đã không thấy một nửa ma x o á i cường giả tiểu phát một bút đại quân công kích đối phương đấu tướng bại trận y tái ba tức trực tiếp chỉ huy đại quân che đậy rết đi qua một vạn liệt hổ quân kỵ binh phảng phất lơi hái tử thần chỗ đến không có một ngọn cỏ đối phương sáu vạn quân đội sợ là liền cái này một vạn liệt hổ quân đều đấu không lại liền lại càng không cần phải nói đằng sau còn có mấy trăm ngàn đại quân sáu vạn đại quân dễ dàng sụp đổ xuất vân đảo binh sĩ mặc dù tu vi đẳng cấp không thấp nhưng không có trải qua cái gì đại trận chiến cùng phong hổ tuyển chọn tỉ mỉ tổ kiến liệt hổ quân so r a nhất định chính là cái tiểu hải tử căn bản không có cái gì sức hoàn thủ nếu không có phong hổ còn cần mở rộng hải quân trước mắt bọn gia hỏa này cũng là ưu tú binh lính tại đầy đủ ưu thế tốc độ liệt hổ quân dưới sự đổi u giết bọn gia hỏa này có thể đi ra ngoài một phần mười đều coi là không tệ chiến đấu không lại nửa giờ liền kết thúc ước hẹn chớ hơn vạn người hướng về thành trì phương hướng bỏ chạy còn có hơn vạn người trực tiếp bị giết còn lại .000 .000 trực mực kích hơn vạn người ném binh hàng, quân đến thành phía dưới. Thu nạp một lần hàng binh, quét dọn lại liệt là tiếp dưới. khí hổ thì phía Thu một truy trí một quét mà đầu xuất o n chiến trường, g đại q â n lần nữa hướng về x u vân thành xuất phát. l ú chủ này xuất Vân Xuất t à là Thành n nói mảnh tình cảnh bí thảm. Xuất Vân h thể thảm. h có c một Xuất bí đã pháp lệnh để cho còn lại hai mươi ngàn hải quân chạy đến thủ thành thuận tiện hạ lệnh để cho trên hòn đảo cái khắc trong thành trì nhỏ quân coi giữ toàn bộ tụ lại tới lại thêm cưỡng chế trưng binh cùng trong thành trì nguyên bản thủ vệ xuất vân thành chủ cảm giác mình còn có kiếm ra cái năm sáu chục ngàn binh sĩ đi ra viết nữa tin hướng về gần nhất mấy cái hòn đảo đi cầu lấy viện quân chỉ cần nghiêm phòng tử thủ ở thành trì cũng có thể kiên trì đến viện quân đến nhưng mà hắn không biết là phong hổ đã sớm để phòng hắn một chiêu này đây hơn ngàn tên ám đường thành viên đã sớm đem chọn cái thành trì giám thị đứng lên một vạn liệt hổ quân bị chia làm hơn mười cái tiểu đội vừa đi vừa về tới lui g i o sát tất cả từ xuất vân trong thành ra tới báo tin thành viên nhìn xem đầy đất chân cụt tay đức tứ nữ cùng lão h ồ cùng mặc ngọc châu sắc mặt đều trở nên khá khó xử nhìn đây chính là chiến tranh sao cổ đại vũ khí l ệ n h chiến tranh quả nhiên đủ tàn nhẫn tuy nói các nàng đều là võ giả hơn nữa ở địa cầu thời điểm mỗi người đều tự tay giết chết qua không ít hung thú nhưng hung thú chính là hung thú người chính là người là không giống nhau về sau các ngươi quen thuộc liền tốt trước mắt điểm ấy chiến trận còn không tính là gì đây chỉ là một trận mấy vạn người đại chiến mà thôi ta trước đó tham dự chiến đấu song phương binh lính cộng lại có hơn mấy trăm vạn đầy khắp núi đồi cũng là người đó mới gọi thảm liệt phong hổ cười khổ nói chúng ta không có việc gì chỉ là có chút không quen mà thôi vương huyên khẽ gật đầu một cái nói dù sao cũng không phải người địa cầu lão hồ mang theo t r ắ n g bạch sắc mặt nói ha ha đợi lát nữa còn có công thành ngươi có muốn hay không tự mình thử xem ta phái hai cái ma x o á i bảo hộ ngươi phong hổ nói loại này cho trẻ con cấp bậc chiến đấu làm cho các nàng thể nghiệm một lần đến không gì không thể dù sao phong hổ cũng không cho rằng đối phương có cái gì lật bàn năng lực hai giờ sau đó phong hổ đại quân cũng chạy tới xuất vân dưới thành mà xuất vân thành chủ lúc này bộ hạ cũng chỉ có không đến hai vạn người trong đó có một bộ phận là tàn binh có một bộ phận là lưu thủ binh sĩ còn có một bộ phận là thành chủ cùng trong thành trì những quý tộc kia hộ vệ về phần hải quân còn có đóng giữ cái khác thành trì nhỏ binh mã một cái cũng không có chạy đến về phần viện quân liền càng không cần phải nói tất cả ra khỏi thành con đường đều bị ám đường cùng liệt hổ quân người cho phong bế đại quân công thành nhìn thoáng qua trước mặt tường thành phong hổ khoe miệng toát ra một tia khinh thường thân sắc cái này cũng gọi tường thành thật sự là thấp nhìn qua cũng liền cao năm sáu mét bộ dáng ước chừng tương đương với hai tầng lầu hai tầng lầu cao độ tính là cái gì tùy tiện một cái ma tướng cấp cường giả trực tiếp thả người nhảy lên liền có thể đầu nhảy tới cho dù là cao cấp ma binh nếu là có điểm trợ lực loại hình không sai biệt lắm cũng có thể nhảy tới so với hoa ngữ thành tiên hoa thành ca đức thành dạng này cao mấy chục mét thành chỉ đến trước mắt cái này giống như là một tiểu bất điểm dạng này tường thành tại phong hổ nhìn đến cũng không có cơ h ộ i không sai biệt lắm mà trước mắt công thành chiến cũng xác thực giống như phong hổ đ o á n trước một dạng căn bản không cần thang l ê phía dưới các binh sĩ lẫn nhau mượn lực một lần mấy lần là có thể lên đến tường thành còn có thông minh ra hỏa trực tiếp đại e m mâu trường t đóng đinh tường thành bên trên, sau đó lợi dụng trường、mâu、tới một lần thứ hai nhảy vọt, trung như bên dụng lần nhảy liền hai sau mâu đó lợi xem công ấ p Phong ma nhóm im ba sao? binh đi tái kiến giản nói. Đại cũng nhẹ lên thành lên thành đơn như lặng thể thì chỉ, có tước, tạo đảo đều lâu. Y vậy hổ tước trên đảo quốc gia chiến đấu trên cơ bản đều phát sinh ở trong biển đối với xây thành s ắ c thực không thế nào am hiểu y tái b a tước nói hầu như không cần nhìn trước mắt trận chiến đấu này trực tiếp có thể bắt lại chờ bắt lại xuất vân thành cho ta thêm cố tưởng thành độ cao này không được muốn đi lên thật sự là quá đơn giản tối thiểu cho ta lại thêm cao nhất lần phong hổ nói nếu là không có cái gì mượn lực tình hôn dưới cao hơn mười mét độ đã có thể ngăn được rất nhiều ma tướng cấp tường giả là đại công tước y tái b á tước nghe vậy gật đầu nói mặc dù phong hổ bọn người không có tự mình tham dự chiến đấu bất quá khung cảnh chiến đấu rơi vào lao h ồ chờ trong mắt người vẫn còn có chút kích động loại này ngươi sinh ta chết ở giữa chém giết có đôi khi rất nhiều võ học kỹ xảo đều vô dụng có chính là ba chữ nhanh chuẩn hung ác tốc độ công kích phải nhanh rơi dao muốn chuẩn tác chiến muốn hung ác có thể một chiêu giết người cũng không cần chiêu thứ hai hơn một vạn quân coi giữ chỉ giữ vững được hơn nửa giờ chết hơn phân nửa còn lại non nửa trực tiếp đầu hàng đại quân vào thành thẳng đến phủ thành chủ song khi đại quân đổi tới phủ thành chủ thời điểm trong thành chủ phủ đã không có bao nhiêu người thành chủ cùng thành chủ gia quyến cùng không ít tiền hàng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung thậm chí ma x o á i cấp cường giả cũng có hai cái không thấy bóng dáng phong hổ nhận được tin tức về sau giận dữ trực tiếp phong tỏa cửa thành đại quân lùng bắt phàm là có can đảm giấu kín xuất vân thành chủ cùng cái kia hai cái ma x o á i hết thể chém đầu cả nhà b ư ớ c bách tại dưới áp lực thật lớn hai tên ma x o á i cường giả lần lượt bị tìm tới nhưng lại cái kia xuất vân thành chủ đến bây giờ cũng không tìm được tin tức khẩn cấp thẩm vấn mấy cái kia ma soái lại lần nữa lục soát một lần phụ thành chủ phong hồ thế mà phát hiện một cái nối thẳng ngoài thành mật đạo mẹ nó thế mà để cho tên vương bắt đản này chạy phong hồ rất là không cam tâm trực tiếp phái người đổi bắt bắt sống bảy cái ma soái bên trong có năm nguyện ý quy hàng mặt khác hai cái không nguyện ý trực tiếp bị phong hồ tại chỗ giết kỳ thật cái kia hai cái khả năng cũng không phải không nguyện ý chỉ là phong hồ hỏi thời điểm hai người khả năng muốn biểu hiện một chút bản thân anh hùng khí khái thế nhưng phong hồ căn bản không theo sáo lộ ra bài c ũ nửa g không không hàng không gì Giết phong cùng thống cùng già phong trong hung hàng. khỏa khí cho hội, chết, nhiều. hai hổ chiếm được ba khỏa chân khí châu cùng hai cái tinh hồn. Còn có một cái ma xoái là hải quân thống lĩnh, thủ hạ còn có hải quân, cùng mấy chục chiếc chiến hạm, Thành phá, nhà hổ tình chỉ thể liền nói Còn quân còn quân, Vân n cơ có cái được cái có cái có đắc xoái, xoái vào rơi một một lại dưới, đầu để đấu đều đầu là là trẻ tay bất có ma ba ma ra mấy bị dĩ ngày về sau xuất vân thành chủ cùng với nhà chăn nhỏ liệt hổ quân đội bắt đến một cái cũng không thể đào tẩu toàn bộ bị bắt trở bộ bị về. đối với xuất vân thành chủ cùng người nhà phong h ổ không có ý định lưu lại hậu hoạn trực tiếp giết còn có thể đưa cho chính mình cống hiến hai khoả chân khí đan cùng một cái tinh hồn về phần xuất vân thành chủ không gian chữ vật pháp khí tự nhiên cũng rơi vào phong h ổ trong tay cái này miếng không gian chữ vật pháp khí cùng phong h ổ hạt châu không gian cái kia là hoàn toàn không so được bất quá ngược lại cũng không tính là nhỏ không sai biệt lắm cùng một căn phòng cùng kích cỡ bên trong lít nha lít nhít tràn đầy đồ vật trong đó đại đa số là linh thạch còn có một số linh thảo linh dược linh đan pháp khí binh khí các loại nhiều vô số không phép tính khí linh đan chờ đồng giá trị tình hương dưới chỉ là linh thạch thì có hơn hai mươi vạn khối kém chút không có nhìn mù phong hồ mắt cần biết đây vẫn chỉ là linh thạch nếu là lại tăng thêm tài liệu khác linh đan chờ đã đoán chừng bốn mươi vạn linh thạch vẫn là tại trong phủ thành chủ còn tạm được còn dư giá trị hơn m ộ ư ơ i vạn linh thạch đ ổ v ậ cái này cộng lại chính là năm mươi vạn linh thạch năm mươi vạn linh thạch còn không tính xuất vân đảo bản thân giá trị khổng lồ như vậy tài phú muốn vượt xa một tên hầu tức gia tộc có thể so với công tức gia tộc xuất vân thành chủ thân gia rất cao nhưng là dưới tay hắn những ma đó xoáy liền kém hơn nhiều một cái ma xoáy trên người tối đa cũng liền mấy ngàn khối linh thạch mà thôi tương đối nhiều nhất tại trên lục địa một cái bá tước hiển nhiên xuất vân đảo cơ hồ tất cả tài phú đều tập trung ở đảo chủ trong tay c h ắ c không được gia hỏa này trong tay nắm giữ như thế tài phú kết xù tại nội lục cho dù là một cái bá tước cũng không khả năng đem trên phong địa chỗ có chỗ tốt đều nắm bắt tới tay hơn nữa còn muốn hướng quốc gia nộp thuế t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín vòng xoáy linh lực các đảo chủ tuy nói không cần giao thuế nhưng là chỉ nhìn trong tay bọn họ tài sản to lớn liền biết bọn gia hỏa này giàu có trình độ so với gió hổ trong tưởng tượng còn muốn khoa trương một cái tiểu tiểu xuất vân đảo mà thôi tại ở gần ca đức công quốc vùng biển này bên trong sợ là liền ba mươi vị trí đầu đều không chen vào được liền có thể cầm giữ có như thế tài phú kết x ủ sợ là đại lục bên trên những quý tộc kia chỉ biết là trên biển đảo chủ môn có tiền sợ là cũng không biết bọn họ lại có tiền đến nước này a có tiền vũ lực giá trị lại không cao lắm ân quả nhiên là một chuyện tốt cái này nhất định là muốn để cho mình phát tài tiết tâu a đem không gian chữ vật pháp khí bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ trống rỗng tôn nhập bản thân trong hạt châu không gian phong hổ tiện tay đem cái này không gian chữ vật pháp khí ném cho lá hổ vương huyên long vi vi tiểu linh nhi tiểu tiểu tứ nữ bây giờ trong tay đều có không gian chữ vật pháp khí phong hổ diệt năm đại công quốc đã thu phục được mười cái đại hình môn phái thế lực pháp khí cái gì tự nhiên không thiếu không gian chữ vật pháp khí thứ này tại phong hổ nơi đó còn có trên trăm cái tồn kho tứ nữ bên trong vương huyên long vi vi cùng tiểu linh nhi vốn là có chỉ có tiểu tiểu không có bất quá vương huyên cùng long vi vi trong tay không lớn lắm phong hổ cho bọn hắn chọn lựa hai cái lớn thay đổi sau đó lại cho tiểu tiểu chọn lựa về phần tiểu linh nhi căn bản không cần bởi vì phong hổ những cái kia không gian chữ vật p h á t khí không có một cái nào là nàng có thể để mắt bất quá lao hổ cùng mặc ngọc châu các nàng đều còn không có vật này chủ yếu là phong hổ cảm giác bọn họ công lực còn quá thấp tốt quá nhiều thứ dễ dàng gây nên người khác ngấp nghẽ đánh thắng trận bắt lại s u ố t vân đảo đối với phía dưới sĩ tốt môn phong hổ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt từ trong thành chủ phủ vơ vét đến đồ tốt đại lượng ban thường đi cơ h ộ i người người đều trong bụng nở hoa tiếp xuống chính là chỉnh đốn công tác xuất vân thành trấn an làm việc liền giao cho y tái bá tức tạm thời trước trông coi mà phong hổ thì là lại ra vân thành phụ cận trong núi rừng cho xả vương tìm chỗ tốt chuẩn bị để nó ở chỗ này đột phá vì cho nó kiến tạo tốt hơn đột phá hoàn cảnh phong hổ thậm chí đem chính mình tụ linh trận pháp đều cống hiến ra ngoài trực tiếp cho xả vương bố trí lên lấy cung cấp cho nó đột phá phí phí cùng hùng đại hùng nhị ba cái chuyên môn vì nó hộ pháp tránh cho bị người quái dày đến y tái ba tức coi như là một toàn năng hình nhân mới không chỉ biết chiến tranh đối với quản lý địa phương cũng có một tay hơn nữa hắn trước khi tới đã sớm chuẩn bị xong hơn hai mươi danh quan viên tại cầm xuống xuất vân thành về sau trực tiếp đem cái này hơn hai mươi người xếp vào đến xuất vân thành bộ môn trọng yếu không qua mấy ngày xuất vân thành đã cơ hồ khôi phục lại bình tĩnh đương nhiên ở trong đó cũng không ít phong hổ mang đến cái kia hai tên quân nhân công lao xuất vân thanh hải quân cũng cùng phong hổ mang đến hải quân tụ hợp hoa hạ quân nhân cũng không chỉ là đánh nhau trận chiến lành nghề đối với quản lý địa phương tin tức lớn bùng nổ thời đại thai nghe mắt thấy phía dưới so với ma quật trong không gian rất nhiều chuyên nghiệp người đều mạnh hơn nhiều duy nhất chỗ thiếu sót đại khái chính là kinh nghiệm rèn luyện một phen bất cứ người nào đều có chủ chính một phương năng lực hiện tại xem ra phong hổ không riêng gì cần một số võ giả đến trưởng khống quân đội càng thêm cần một nhóm tài giỏi quan viên đối với cái này cái nên tương đối dễ tìm dù sao địa cầu bên trên rất nhiều người đều không có đủ võ giả tư chất chỉ có thể bên trên đại học phổ thông rất nhiều sinh viên tương lai to lớn nhất mộng tưởng liền là có thể tham chính đại công tước chúng ta chung quanh mấy cái khác hòn đảo phát tới khiển trách phong thư yêu cầu chúng ta rút lui xuất vân đảo y tái bá tức cầm mấy phong thư văn k i ệ n nói ha ha rút khỏi xuất vân đảo quả thực nói đùa phong hổ nghe vậy không khỏi cười lạnh nói vậy những thứ này phong thư xử lý như thế nào y tái b á tức hỏi không cần để y tới đối ngoại thả ra tin tức liền nói ra vân đảo chủ vô tội sát hại ta ca đức công quốc con dân đây là ca đức công quốc trả thù ca đức công quốc không sẽ chủ động xâm phạm người khác nhưng là tuyệt không tiếp thụ bất luận kẻ nào uy hiếp có can đảm khiêu khích ca đức công quốc tất nhiên phải trả giá thật lớn về phần đường cái gì cũng không cần nói ta cũng không tin còn có thể thực sự có người vì một cái đã chết rơi xuất vân thành chủ phải cùng chúng ta ca đức công quốc là địch hay sao phong hổ b i ể u môi khinh thường nói quốc cùng quốc ở giữa chỉ nói cứu lợi ích không có lợi ích sự t ì n h ai làm a vì một gia vân đảo trực tiếp cùng ca đức công quốc đối lên với h i ệ n nhiên không phải là cái gì sáng suốt sự t ì n h một t r ọ i một tình h ô n g i ớ i bất kỳ một cái nào hòn đảo quốc đô đều khó có khả năng là ca đức công quốc đối thủ đương nhiên nếu là liên hợp lại vậy liền chớ bàn những thứ khác là đại công tước y tái b á t ư ớ c nghe vậy gật đầu nói ân dân dụng bến cảng nơi đó có hay không khôi phục bình thường phong hồ hỏi đã có thể sử dụng bình thường chỉ bất quá mấy ngày qua thương nhân không nhiều hiển nhiên là nhận lấy chiến tranh ảnh hưởng y tái bá tức nói không quan hệ qua một thời gian ngắn tự nhiên là tốt rồi thương nhân nha chỉ cần có lợi ích không có bọn họ không dám làm sự tình đã từng có một vị v ị nhân nói qua các thương nhân truy đuổi lợi nhuận nếu là có năm mươi lợi nhuận bọn họ liền sẽ có can đảm mạo hiểm nếu là có một trăm linh lợi nhuận bọn họ liền dám làm trái với pháp luật sự tình nếu là có ba trăm phần trăm lợi ích bọn họ liền có can đảm phạm phải bất luận cái gì tội ác cho dù là tử hình cho nên không cần lo lắng không có thương nhân bỏ ra vân đảo người muốn cân nhắc là như thế nào để cho các thương nhân nhìn thấy đi tới xuất vân đảo có thể có lợi phong hổ nói là đại công tước y tài ba tước nghe vậy gật đầu cho rằng phong hổ nói rất có đạo lý đồng thời trong đầu cũng đang suy nghĩ vị này vĩ nhân rốt cuộc là ai thế mà có thể nói ra như vậy có triết lý lời tốt rồi ngươi đi xuống đi ta giao cho ngươi hai người kia bọn họ đều rất có lợi hại rất có c h i thức ngươi nên đa hướng bọn họ linh giáo phong hồ nói là đại công tước y tái ba tước nghe vậy gật đầu nói mộ binh cùng kiến tạo chiến hạm sự tình tiến hành thế nào phong hồ hỏi kiến tạo chiến hạm không phải một sớm một chiều sự tình hiện tại tại xuất vân đảo xưởng đóng tàu đã tại khai công về phần binh lính chiêu mộ cái này rất đơn giản ta đã một lần nữa dấu hiệu hai mươi vạn tân binh hiện tại đang tiến hành hải quân huấn luyện y tái b á t ư c nói xuất vân đảo có không sai biệt lắm gần hai triệu người chiêu mộ ra hai mươi vạn tân binh hoàn toàn không là vấn đề bất quá đi qua lần trước chiến tranh tăng thêm lần này chiêu mộ hai mươi vạn tân binh xuất vân trên đảo người trẻ tuổi trên cơ bản đều bị chiêu mộ không còn còn lại đại đa số cũng là một chút người già trẻ em hai mươi vạn tân binh ân số lượng này còn có thể dành thời gian huấn luyện phong hổ nói trên một hòn đảo có thể có được hai mươi vạn tân binh mà bọn họ toàn bộ ca đức công quốc bên trong cũng bất quá mới chiêu mộ hai mươi vạn hợp cách hải quân binh sĩ thôi quả nhiên còn là sinh hoạt tại biển cả phụ cận người mới thích hợp nhất trở thành hải quân phong hổ người xem ngoài thành vương huyên lôi kéo phong hổ ra gian phòng chỉ ngoài thành bầu trời đó là cái gì vòi rồng sao phong hổ c a o mày nói không phải vòi rồng ngươi có cảm giác hay không đến vòng xoáy kia cùng có khác chút không giống nhau lắm vương huyên nói ân t h ư ợ n h ư là thật là tinh thần linh lực cái hướng kia t h ư ợ n h ư là vương xả vị trí phương nó muốn đột phá sao đi nhanh lên một chút đi nhìn xem phong h ổ nói trước đó vương xả nói nhanh thì mấy ngày chậm thì nửa tháng hiện tại không sai biệt lắm đã qua năm ngày nếu là thuận lợi cũng kém không nhiều nên muốn đột phá không chỉ là phong h ổ phát hiện một màn này kỳ thật trong quân cơ hồ tất cả ma x o á y cấp cường giả đều phát phát hiện một màn này nhao nhao quẳng xuống trong tay sống hướng về vòng xoáy linh lực phương hướng chạy tới làm phong hổ đến phụ cận thời điểm đã có mấy cái ma x o á y cường giả đến mà tại trước mặt bọn hắn thì là có hùng đại ngăn đón ma x o á y môn cũng biết đại công tức bộ hạ có mấy con thú vương tồn tại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ gặp qua đại công tước mấy tên ma x o á y hướng về phong hổ hành lễ nói ân không cần đa lễ phí phí đây bên trong tình huống như thế nào phong h ổ hỏi s a vương chính tại đột phá không cho phép q u ấ y dày p h i p h i thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phong h ổ chờ người trước mặt nói đã bắt đầu sao cái này vòng xoáy linh lực phong h ổ nhìn lên bầu trời bên trong vòng xoáy đã bắt đầu chậm dại biến thành một cái hình thiếu hình trên đảo hơn bốn mươi tên ma xoáy cường giả cơ hồ toàn bộ tụ tập ở chỗ này t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lôi kiếp đại công tước ngài chiến s ủ n g đây là muốn đột phá đến ma thú vương cảnh giới sao luyện hóa môn chủ hít sâu một hơi hỏi